Dương Ngọc Hoàn nên có giúp đỡ, nàng lờ nạ giá khu trượt một hồi lâu cũng không có gặp. Phát dục lộ Bách Lý Thủ ước binh lâm thấp dưới, hồng khu soát giá trừ bát giới không gặp đến trợ giúp, bắt đầu đổi tuyến chấn thủ đoạn đường này, lao phu tử lại cũng không thấy thân ảnh. Thậm chí đối kháng lộ bên này, mới một đợt binh tuyến lờ nạ từ đội 6 Lam khu rút lui lúc thuận tay liền đã ăn, lại cũng không thấy đội 6 có người tới. Người đều đi đâu? Đội 5 Tôn Sách lưu bang đôi này xe tăng gia phụ, đến phát dục lộ bên này vốn còn muốn mai phục một đợt tới. Kết quả đã thấy đội 6 đối tòa này tháp thứ nhất vậy mà không thèm để ý chút nào. Một bên cảm thấy không hiểu, còn vừa là từ trong bụi cỏ hiện thân, hiểm hộ tại đẩy tháp Bách Lý Thủ rước Tạ Hữu. Phản phất tập thể rơi dây đồng dạng đội 6, lúc này rốt cục có người xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đường giữa. Đối đoạn đường này đội 6 tựa hồ là đang ý cực kỳ, mới một đợt binh tuyến vừa mới chẳng súng, lập tức liền có đội 6 anh hùng nổi lên, trong nháy mắt thanh binh tuyến. Phục Sinh chính đi đến tháp thứ hai hạ dịch tinh lập tức liền ý thức được có chút không đúng. Đội 6 người lúc này chính đoàn tại đầu giữa, hắn hiện tại tựa hồ không phương ra tháp hướng về phía trước đi thành tuyến. Kết quả trong lòng còn đang suy nghĩ không nên ra tháp đâu, tháp thứ hai bên cạnh trong bụi cỏ, lão phu Tử Thoáng hiện biểu diễn, đứng lên đèn sáng đã xem dịch tinh chói buộc, đi theo phía sau hắn ra chính là Lan Lam Vương, ngay cả ẩn thân đều không cần, đối bị chói dịch tinh liền là một trận giờ đợi ép. Bọn hắn muốn đẩy đầu giữa. Dịch tinh tiếng kêu nghe là như thế thê thảm, mà lúc này hắn đồng đội, lợ hạ tại đối kháng lộ, trăm thủ bên trong nước cùng Tôn Sách tại phát dục đường. Trong khoảng cách lộ nhất khoảng cách xa cũng chính là như thế. Phụ trợ Lưu Bang ngược lại đã tới. Ngay tại dịch tinh bị cắt trong nháy mắt, Lưu Bang phản ứng cực nhanh, lập tức phát động đại chiêu. Thống ngự chiến trường. Lưu Bang giáng lâm tháp dưới, một cước giẫm tại dịch tinh trên thi thể. Hắn đại chiêu rất thành công, không có bị đánh gãy, nhưng ngay tại hắn rơi xuống trong nháy mắt, dịch tinh trên thân kim bóng đen chùy thủ nổ tung, cầm xuống dịch tinh đầu người. Lão phu tử cùng Lan lang Vương thì đã nhanh thối lui đến tháp phòng ngự biên giới, hiển nhiên là đem tổn thương tính được rõ ràng. Còn Dương Lưu Bang rơi xuống đất dưới mắt xem ra cũng giống là cố ý gây nên bọn hắn hẳn là có cơ hội tại Lưu Bang rơi xuống đất trước liền hoàn thành đánh cờ tinh đánh giết nhường Lưu Bang truyền tống trực tiếp gián đoạn nhưng là bọn hắn không có bọn hắn nhường Lưu Bang hoàn thành truyền tống từ dịch tinh trong tay nhận lấy cây kia tên là cô độc gậy truyền tay đi ra tháp phòng ngự lão phu tử cùng Lan Lang Vương đứng vững bước quay người Lan Lang Vương liền ngay trước Lưu Bang mặt phát động ẩn nấp trốn vào ẩn thân trạng thái Dương Ngọc Hoàn Công Tôn Ly mang theo binh tuyển đến Lưu Bang trong thai truyền đến đội trưởng Dương Kỳ giọng nói lui giữ cao địa Chương 64, không có đại chiêu thì sao? Lẽ loi một mình phụ trợ vị Lưu Bang là không có cách nào phòng thủ bốn người xung tháp. Dương Kỳ chỉ thị tới rất nhanh, Lưu Bang hướng về sau rút lui đến cũng coi như kịp thời, cuối cùng đuổi tại địch nhân bổ nhào vào hắn trước thối lui cao địa. Đường giữa tháp thứ 2 tất nhiên là không chút huyền niệm bị phá hủy. Phát dục phương hướng đâu, Bách Lý Thủ Đức cùng Tôn Sách lại không có cách nào tiếp tục hướng phía trước đẩy vào. Đội 6 săn lợn rừng bắt giới xuất hiện ở cái này một bên, tuy là lấy một địch nhị, nhưng phòng thủ chính là Chu Mã Tam hiểu nhất sự tình. Dù là gặp được Bách Lý Thủ Ước dạng này, tay trưởng quái cũng rất phong dong trấn định. Dù sao tại trước đây không lâu bọn hắn tốt tuyển thủ đối tuyến bình thường đều là xạ thủ thậm chí xạ thủ phụ trợ tổ hợp. Tại tháp phòng ngự bên ngoài nhìn thấy hai anh hùng, đối chu mặt mà nói so tại dã trong vùng đối dã quái muốn quen thuộc thân thiết nhiều, hắn thậm chí có chút hưng phấn, nhiệt tình thái độ làm cho Bách Lý Thủ Ước cùng tôn sách lưỡi. Vội vàng xoay người rút lui. Đường giữa tháp thứ hai đã ném, lại lần nữa mất đi địch quân tầm mắt. Đối phương rất có thể liền hướng phát dục lộ phương hướng bao đến. Hai người lại tiếp tục lưu lại thúc đẩy, quản chi là muốn đem mệnh dựng vào. Thối lui đến cao địa tháp phòng ngự bảo vệ dưới phụ trợ lưu bang, hiển nhiên cũng là nghĩ thăm dò một chút đội 6 tiếp xuống động thái, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước cho đứng một chút. Dương Kỳ lúc này lại có chút không chắc đối phương có phải hay không sẽ tiếp tục hướng cao địa thúc đẩy, mặc dù tháp thứ 2 bị đẩy ngã sẽ đối với binh tuyến đưa đến 10 giây giảm tốc, có thể cái này đội 6 tại đường giữa tập kết đại bộ đội, thừa dịp đội 5 nhân viên phân tán tiếp tục đẩy tiến cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ như vậy, Nhàm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Dương Kỳ vẫn là trước đốt lên về thành, đồng thời ấn mở song phương anh hùng bảng nhìn lướt qua. Không ra Dương Kỳ sở liệu, đội 6 lúc này kinh tế ưu thế cũng không có có rất lớn. Bọn hắn bực này phạm vi lớn ẩn tàng tầm mắt điều hành tập kết, thế tất là sẽ ảnh hưởng đến phát dụng. Ít nhiều có chút đánh cược vận phần. Cũng tỉ như cái này một đợt đường giữa tập kết, không giết tới dịch tình, không có đánh hạ tháp thứ 2, kia tiết tấu trong nháy mắt liền sẽ đảo hướng đội 5. Nhưng vấn đề là đội 6 đánh xong rồi lấy hy sinh hai cái đường biên tháp thứ nhất làm đại giá, vọt thẳng hạ đường giữa tháp thứ hai. Lúc này nếu như ổn thỏa một điểm, hẳn là hướng hai cái đường biên khởi sướng đẩy vào. Nghĩ liền cái này một đợt đẩy lên cao điểm, kia không khỏi có chút quá xem thường người. Vòng này Dương Kỳ phán đoán đúng rồi. Cao điệu tháp phòng ngự hạ cẩn thận đi ra lưu bang, chỉ có thấy được bị giảm tốc tàn huyết binh tuyến, đội sáu người sớm đã tán đi. Đường biên cẩn thận. Dương Kỳ lập tức hủy bỏ mình lần nạ về thành, nhắc nhở một chút phát dục lộ hai vị đồng đội. Mà nàng cái này một bên đương nhiên cũng có bị bắt phong hiểm, chỉ là nàng không cần dạng này lên tiếng nhắc nhở mình thôi. Lao phu tử đại chiêu đại khái còn có 20 giây đường giữa dịch tinh mặc dù lại thành đột phá khẩu, nhưng vẫn là biểu hiện ra một cao thủ người chơi nên có tố chất. Lao phu tử đại chiêu là dùng ở trên người hắn, hắn tự nhiên mà vậy liền nhớ kỹ cái này đại chiêu phong thích thời gian, sau đó đem tính toán ra làm lệnh còn thừa thời gian nói cho đồng đội. Thu được. Dương Kỳ kỳ thật mình cũng nhớ kỹ tin tức này đâu, vẫn không quên đáp lại đồng đội nhắc nhở Nàng tính toán đội 6 nếu như bao đến đoạn đường này thời gian, không lùi mà tiến tới, đuổi tới đội 6 tháp thứ hai trước trực tiếp chặn giết một đợt binh tuyến. Đội 6 anh hùng nhưng cũng đúng lúc này lộ ra tầm mắt. Hai đầu đường biên, tháp thứ hai phía trước, đoạn tuyến. Đối kháng lộ bên này xuất hiện là Lan Lang Vương, phát dục lộ bên này, nổi lên thì là Công Tô Ly. Lão phu tử cái này xuất thủ tất lưu người nhân vật mấu chốt đâu, hắn tại bên nào? Không biết. Đội năm trong lòng phần này lo nghĩ bối rối, có được toàn tầm mắt người xem chỉ sợ ngay cả một phần cũng không thể trải nghiệm. Bất quá Dương Kỳ vẫn là rất bình tĩnh, các người bên kia đánh, nói xong nàng lợ nạ liền lại hướng đội 6 Lam khu trôi đi. Nàng thân đơn lực mỏng, chỉ cầu thoát thân bảo mệnh. Nhưng là phát dục lộ một bên, có Bách Lý Thủ đước cùng Tôn Sách hướng về Thu, có Lưu Bang cùng phục sinh sau dịch tinh từ đó lộ trợ rút, song phương ngược lại là vừa vận hình thành ba bọc. Các ngươi tử giã khu tiến. Đội trưởng Dương Kỳ không tại cái này một bên, cùng là chiến đội người mới mặc độc thuận thế nhận lấy chỉ huy chức trách. Nhìn công Tôn Ly đoạn tiến sau lập tức liền nhập Lang khu, hành vi cùng Dương Kỳ hoàn toàn nhất trí. Mạc Độc lập tức chào hỏi dịch tinh cùng Lưu Bang từ giã khu đi, đồng thời cũng cân nhắc đến Công Tôn Ly nhiều đẳng cấp rời linh hoạt, hắn bách lý thủ đước lại tiếp tục từ phát dục lộ hướng lên. Tôn Sách không nên gấp mở đại chiêu, gần chút xem chuẩn lại đụng vừa đi. Mạc Độc một bên tiếp tục căn dặn Tôn Sách, Công Tôn Ly cái này anh hùng chuyển vị quá nhiều, Tôn Sách muốn là xa xa lái thuyền phóng tới Công Tôn Ly, có thể trực tiếp đụng vào kia tại loại này cấp cao cục đến xem như Công Tôn Ly không ra. Loại này chi tiết loại trình độ này tuyển trong lòng bàn tay đều nắm chắc, trên trận tương hố căn dặn. Càng nhiều kỳ thật liền là nhắc nhở đồng đội tỉnh táo đừng lên đầu. Minh Bạch. Tôn Sách gật đầu. Đổi lúc trước, bài vị hoặc là đỉnh phong thi đấu bên trong có người nhắc nhở hắn những này tại hắn nghe tới nói nhảm đồng dạng đồ vật, khẳng định sẽ để cho hắn cảm thấy không kiên nhẫn. Nhưng là lúc này nghe loại này cơ bản thao tác nhắc nhở, thì đem mình tiếp xuống mạch suy nghĩ lại gỡ một lần. Cái này không phải là bởi vì mạc độc là cái chức nghiệp đội người mới liền làm hắn phá lệ tôn trọng, mà là bởi vì tham gia thanh huấn thi đấu đến nay, cao cấp đối kháng, cố định đội ngũ, chức nghiệp không, khí bao khoa nhường hắn cũng càng lúc càng giống một vị tuyển thủ chuyên nghiệp. Điểm này có lẽ chính hắn đều không có phát giác, nhưng là đến nay còn tại trên trận cố gắng tuyển thủ, mỗi cá nhân trên người đều đã hoặc nhiều, hoặc ít bắt đầu có biến hóa như thế. Tìm đúng công tôn ly vị trí. Giờ khắc này, cái này nhất nghiệm đầu phảng phát một cái tín niệm, một mực cản canh giữ ở tôn sách tuyển thủ trái tim. Hắn một bên tiếp tục di động tới, một bên đã sớm đem thị giác kéo đến làng khu. Nơi đó Lưu Bang cùng Dịch Tinh So với hắn sớm hơn một chút đã bước vào làng khu. Cẩn thận lam hố bụi cỏ. Mạc Độc tiếp tục nhắc nhở lấy đồng đội, nhưng là một giây sau, Lưu Bang hướng bước kế tiếp, tầm mắt mở ra, Lam Hố Bùi có cần phải cẩn thận sao? Giống như không quá cần, bởi vì đội 6 người không có ngồi xuống thảo, Lão Phu tử, Dương Ngọc Hoàn, Công Tô Ly, đột nhiên liền toàn xuất hiện tại Lưu Bang trong tầm mắt. Lão Phu tử còn không có đại triêu. Dịch Tinh một đường khả năng ngay tại giúp Lão Phu tử đại triêu mấy giây, lúc này vừa thấy mặt lập tức làm báo cáo. Hắn không biết đội 6 lúc này giao lưu là cái gì, cũng không biết Lão Phu tử người thao tác có nói cái gì. Chỉ là nhìn đến Lao Phu Tử cử động, hắn cảm giác trong thai của hắn tựa hồ có người tại nói với hắn, không có đại chiêu thì sao. lão Phu Tử dẫn đầu, đội 6 ba người vậy mà trực tiếp nào tới, Lưu Bang nằm ngang ở bọn hắn trước mắt, bọn hắn lại giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Ba anh hùng, lão Phu Tử kỹ năng thứ 2 có thửa ra nhanh, Dương Ngọc Hoàn kỹ năng thứ 2 có thửa ra nhanh, công tôn ly. Kia đều không gọi ra tốc, trực tiếp gọi chuyển vị. Ba người đủ phóng tới bên trên, dịch tinh vô ý thức đã đang lùi lại. Kết quả nhưng vẫn là bị Dương Ngọc Hoàn kỹ năng thứ 2 cho trong đến. Lao Phu Tử thức vùng ra, đem Dịch Tinh kéo đến bên cạnh mình. Lại là tại nhầm vào ta sao? Dịch Tinh cảm giác mình đã bắt lấy trọng điểm, có thể ván này hắn bất quá chỉ là cái công cụ người, một cái công cụ người bị dạng này tới tới đi đi nhầm vào, có dạng này xáo lộ sao? Một bên lưu bang cho dù có song trọng đe dọa một điểm khống chế hiệu quả, lúc này nhưng cũng không được quyết định gì tác dụng. Ngắn ngủi mê muội giải trừ về sau, cũng đơn giản liền là hắn cùng Dịch Tinh cùng một chỗ bị Lao Phu Tử quật lại không không phải cũng chính là thân thể của hắn dương so dịch tinh muốn cứng rắn lang rất nhiều, có thể so với dịch tinh trễ một chút ngã xuống. lại sau đó liền là nhìn thấy tôn sách phá sóng mà đến trên đường nhảy thuyền hướng phía phe mình thắp phòng ngự hạ bỏ chạy. chương 65, thật không quen gần chút tìm đúng công tôn ly. lúc trước nhắc nhở tại chiến đấu sớm khai hỏa liền không có chút ý nghĩa nào, tôn sách muốn làm chính là nhanh chóng trợ giúp, thế là hắn vội vàng mở ra đại chiêu liền hướng bên này vọt tới. hắn tin tưởng dù vậy hẳn là cũng không kịp cứu dịch tinh nhưng là Dương Kỳ Lợn Nạ lúc này cũng vượt qua đường giữa hướng phía bên này chạy đến. Phe mình bên này mặc dù trước bị tổn thương, nhưng là bọn hắn vẫn rất có cơ hội thu hoạch đội 6-3 người. Chỉ là thuyền đến nửa đường lúc trong giọng nói đột nhiên chuyển đến Dương Kỳ thanh âm, không đánh được. Dương Kỳ kêu lên. Làm sao? Tôn Sách vô ý thức trở về câu đồng thời nhanh chóng mắt nhìn Lợn Nạ bên kia. Khi thấy Lợn Nạ trên đầu lóe sáng dấu chấm than. Đối diện không phải ba người là bốn người, Lan Lang Vương cũng đã đuổi tới, mà lại cắt đứt Lợn Nạ lộ tuyến. Hiện tại bọn hắn hẳn là cân nhắc không là thế nào thu hoạch, mà là thế nào đừng bị đội 6 thuận thế lại đánh trở về lại nhiều thu mấy người đầu. Thế là Tôn Sách lập tức nhảy thuyền, mặc Độc bách lý thủ rướn chết tựa vào vách tường hướng phía ra trong vùng bắn súng ngắm không cần nhắm hai thương, dương kỳ lẫn ạ càng là đã quay đầu hướng đối kháng lộ phương hướng đi. Lưu cho nàng có thể thoát thân lộ tuyến nhìn chỉ có như vậy một đầu. Đánh cái gì đồ chơi a? Báo cáo cái kia dịch tinh. Lưu Bang cảm giác cũng là ngu ngơ. Chốc giai âm trực tiếp bên này, bắt đầu có mưa đạn đối đội năm biểu thị khinh thường. Bởi vì một mực kiên trì trực tiếp năm làm người đội 6 một đám, Trúc Giai âm trực tiếp ban sơ cũng không có cho mình dẫn tới nhiều ít chú ý bất quá theo thanh huấn thi đấu mấy ngày trôi qua, đội 6 từ đầu đến cuối bất bại, ngay cả một ván tiểu phân đều không có nem qua, chú ý tới chi đội ngũ này người xem cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, thanh huấn thi đấu trực tiếp tự có chính thức con đường, giống Trúc Giai âm dạng này dẫn chương trình trực tiếp, kỳ thật cũng chính là ấn mở ép sai game trực tiếp sau đó phối hợp chính nàng mà thôi, cho nên y nguyên không đến mức đối nàng trực tiếp ở giữa có cái gì tăng lên Bất quá những này Trúc giai âm căn bản cũng không có chú ý tới, nàng hiện tại chỉ là từ đáy lòng đất là một đường thắng liên tiếp hạ ngộ bọn hắn cảm thấy cao hứng. Nàng rất tin tưởng, nếu như hạ ngộ bọn hắn tiếp tục thuận lợi thắng được đi, trở thành cờ TL tuyển thủ chuyên nghiệp, làm một tiểu chủ chuyên bá, nàng có thể sử dụng trực tiếp phương thức đi chú ý hạ ngộ bọn hắn tranh tài khả năng cũng đến đây chấm dứt. Khi đó hạ ngộ bọn hắn đánh đến nhưng chính là cờ TL chức nghiệm so tài. Cái này chính thi đấu thế nhưng là có trực tiếp bản quyền chỉ có thi đấu sự tình ký kết dẫn chương trình mới có tư cách trực tiếp tranh tài. đây cũng không phải là tùy tiện cái nào tiểu chủ truyền bá có thể tranh thủ được tài nguyên. huống chi tiến vào cờ dợ lờ mọi người đại khái suất đem đều có chiến đội, rất khó lại có như bây giờ cùng là đội một cơ hội, mình cũng muốn chân quý còn có thể xem bọn hắn cùng một chỗ tranh tài cơ hội nha. nghĩ như vậy, trúc giai âm đối các loại bình luận đáp lại cũng càng thêm tích cực. nhìn trước mắt liên tục đối đội năm trình đội chất vấn, vui tươi hớn hở mà nói, đều là đánh tới họ phơ lỉn thi đấu người a, thực lực làm sao lại tranh lệch đâu. Chỉ có thể nói bọn hắn đối thủ quá cường đại nha. Dẫn chương trình chỉ nói bọn hắn lợi hại, đây rốt cuộc làm sao cái lợi hại, ngươi cũng cho phân tích phân tích nha có người mưa đã nói. Ách, cái này. Chúc giai âm lòng có điểm hư, ta trình độ không bằng bọn hắn, sợ nói sai a. Ngươi cùng bọn hắn không phải rất quen sao, có thể nói ra lời này, đây là tại chúc giai âm cái này ngồi xổm mấy ngày thật phấn. Từ ta cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu qua kinh nghiệm đến nói lời, ta cảm thấy ván này bọn hắn mục đích tại phân hóa đối thủ, đánh trích lệch thời gian. Đội năm tuyển thủ hiện tại trên trận đại khái hội có một loại góp không dậy nổi đoàn đều ở ít người cảm giác. Trúc Giai Âm lược không tự tin phân tích. mưa đạn nhiều nhà rãnh, không quá sẽ cùng Trúc Giai Âm tiến hành nghiêm túc thảo luận, nhưng là quan chiến phòng bên này đánh đến nơi đây, tất cả quan sát một trận chiến này trước nghiệp nhân sĩ lại đều tại rất chân thành thảo luận. đánh như thế nào thành như vậy, bọn hắn cái này hỏi một chút, không phải đối đội năm thực lực có cái gì chất vấn, đơn thuần là đối với cục diện phát triển đến một bước này an khớp có chút lý không thuận. đối đội sáu chiến thuật mạch suy nghĩ, bọn hắn nhìn ở trong mắt nhưng vẫn cảm thấy cần thảo luận một chút mới có thể làm rõ. Từ đội ngươi thấy thế nào? Đông Hoa Sơn lắng thai nghe một chút những người khác thảo luận về sau, hỏi tới bên cạnh thần sắc có chút mất tự nhiên từ Hạc Tường. Đường giữa dịch tinh. Xem ra là cái nét bút hỏng A. Từ Hạc Tường nói. Ồ, chẳng lẽ từ đội đi qua không có chỉ đạo bọn hắn bở vào sao? Đông Hoa Sơn nói. Chính là ta nét bút hỏng nha. Từ Hạc Tường nói. Ê, Đông Hoa Sơn không biết nói cái gì cho phải, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được. Ván này dịch Tinh tác dụng không có phát huy ra, bị nhằm vào đến chết đi xuống lại, quả thực có chút khó xử. Lúc trước chư bắt rồi đối Lam khu lửa dối công có nhớ không?" Từ Hạc từng nói. "Đương nhiên." Đông Hoa Sơn gật đầu. "Nếu như ta nói kia một đợt có thể sẽ là ván này thắng bại điểm, ngươi thấy thế nào?" Từ Hạc từng nói. "Kia một đợt, như thế mấu chốt sao?" Đông Hoa Sơn cố gắng nhớ lại kia một đợt bên trong có cái gì trọng đại chi tiết. "Kia một đợt, dịch tinh đại chiêu bị lửa ra." Từ Hạc tường nói. "Nha." Đông Hoa Sơn như có điều suy nghĩ. Sau đó tại Dịch Tinh không có đại chiêu thời gian bên trong, hắn bị không ngừng nhầm bảo, Hồng khu ngồi sủi một đợt về sau hai lần, trên cơ bản đều là đi ra ngoài liền chết. Từ Hạc Tường nói, cái kia đại giao đến quả thật có chút lãng phí, hẳn là lại nhìn rõ sở một điểm. Đông Hoa Sơn nói, ai? Từ Hạc Tường thở dài một tiếng. Dịch Tinh giao lớn vội vàng sao động, bao quát bị bắt lúc ứng đối lên một chút chi tiết nhỏ, nguyên nhân chủ yếu kỳ thật đều có thể quy kết làm một điểm, không quen. Đối dịch tinh cái này anh hùng, vị này tuyển thủ là thật không quen. Mặc dù hắn có được một vị người chơi cao cấp ý thức cùng kinh nghiệm, nhưng cụ thể đến mỗi một anh hùng lúc công kích khoảng cách, kỹ năng tiết tấu, tổn thương tính toán, tốc độ di động đoàn rất nhiều chi tiết, những phương diện này hắn hiển nhiên là khiếm khuyết. Chỉ bất quá ván này không quá cần dịch tinh gánh chịu giờ tos, chỉ cần thủ thủ đến, tại phối hợp đồng đội thời điểm có thể thả ra đại chiêu, nhiệm vụ của hắn liền cơ bản hoàn thành. Cho nên từ hạ tường mới không lo lắng nhường một tân thủ đến sử dụng. Nhưng là ba đợt đối dịch tinh chu sát xem hết. Từ hạc tường có thể khẳng định, ván này Dịch Tinh là cái đại chiêu công cụ người ý đồ, bị đối thủ triệt để xem thấu. Tại Dịch Tinh có đại chiêu chiêu thời điểm, kia sóng lam khu đội 6 căn bản không có ý định đánh, trừ bắt giới giả thoáng. ban sơ ý nghĩ đại khái liền là hấp dẫn một hạ chú ý lực, nhường đối thủ có thể đi hồng khu trộm điểm kinh tế. Nhưng là Dịch Tinh nghĩ lầm đối thủ phải quy mô lớn xâm chiếm, thả ra đại chiêu không tràng, không có đại chiêu Dịch Tinh, lập tức liền nên đón hắn bi kịch. Lại đến vừa mới cái này một đợt, đội 6 vì cái gì ngay cả thảo đều không ngồi xổm? vì cái gì trực tiếp châu đứng như vậy dựa vào vị trí, bởi vì bọn hắn muốn cấp thời gian à, kia một đợt đối dịch tinh đánh giết chậm thêm cái một giây hai giây, dịch tinh đại chiêu làm lệnh hẳn là liền phải kết thúc. dịch tinh đại chiêu si đi giải, đây là một cái thiếu hụt, nhưng đem một cái thiếu hụt nhắm vào đến như thế phát dồ, thẳng thắn nói tại từ hạc tường chức nghiệp kiếp sống bên trong còn chưa hề lĩnh giáo qua, vậy cái này cục đội năm còn có hí sao? đông hoa Sơn nói, dịch tinh đại khái là không đùa, nhìn những người khác đi. từ hạng tường thở dài. Mà lúc này đội sáu trong giọng nói. Cái này dịch tinh ta xem là thật không quá hội nha. Cao ca nói. Đúng vậy à, từ ôn lá thi đấu đánh đến bây giờ hắn liền từ trước đến nay không có cầm qua cái này anh hùng, cho nên ta cảm thấy có thể nhằm vào dưới. Hà ngộ nói. Tiếp xuống đâu? Cao ca hỏi. Trở ra liền có đại chiêu chiêu đi, trước tránh cho giã khu đánh đoạn, ta tới tìm hắn, dùng mệnh đổi ra hắn đại chiêu đều có thể a hà ngộ lời thể son sát nói. chương 66, làm bữa lan lang vương. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Cao Ca nói câu về sau, nàng Dương Ngọc Hoàn liền hướng đường giữa đi an tuyến. Phát dục lộ bên này có thể thúc đẩy một cái đi. Hà Ngộ nói, Lan Lăng Vương bắt đầu hướng phát dục lộ đội 5 tháp thứ nhất cùng tháp thứ hai ở giữa di động. Lúc trước đội 5 đi rừng tôn sách trốn thuyền liền là hướng phương hướng này đi, lúc này là đi thủ tháp thứ nhất vẫn là lùi về tháp thứ hai tạm thời động tĩnh không rõ. Bất quá bởi vì tô cách công tôn ly lúc trước đoạn mất cái này sóng binh tuyến, lúc này đội 6 binh tuyến đã đánh vào đội 5 phát dục lộ tháp thứ nhất. Chu Mạt săn lợn rừng bắt giới lúc này giống như cái đường biên giống như dẫn cái này sóng binh tuyến thúc đẩy bên trong. Bách Lý không tại. Chu Mạt một bên hủy đi tháp vừa nói, hẳn là đều trở về. Hà Ngộ Lan Lăng Vương tại hai tòa tháp ở giữa dò xét một chút rồi nói ra. Đây là Lan Lăng Vương dò xét thảo một cái tiểu kỹ xảo. Cái này anh hùng kỹ năng bị động bí ký cực ý, có thể nhường Lan Lăng Vương hướng địch phương anh hùng di động thường có một cái 20% di tốc tăng lên. Bởi vậy tư duy ngược chiều một chút, đương Lan Lang Vương không có thu hoạch được cái này ra tốc lúc. Như vậy hắn di động phương hướng lên tự nhiên là không có định nhân. Hai tòa tháp ở giữa dựa vào tường bụi cỏ, Hà ngộ liền là thông qua thủ đoạn như vậy sát thực đã định chưa người. Hiện nhiên đội 5 cũng ý thức được đội 6 tại Lam Khu cái này một đợt đánh thắng về sau, liền sẽ lân cận hướng phát dục lộ phát động công kích. Mà vừa mới cái này một đợt lão phu tử thế nhưng là ngay cả đại chiêu đều vô dụng, bọn hắn lại nơi nào còn dám tại cái này một. Bên dừng lại lâu. Đội 5 phát dục tháp thứ nhất cứ như vậy bị công phá ma để bọn hắn vô cùng kiên kỵ lao phu tử kỳ thật ngay từ đầu liền không có đến phát dục đường tại lam khu một đợt đánh xong về sau hắn liền vội vàng hướng phía đối kháng lộ đi mà ở phía sau hắn thanh qua binh tuyến sau dương ngọc hoàn cũng hướng cái này một bên chạy đến mà hàng ngộ lan Lăng vương thì tiếp tục lưu lại năm đội lam khu đổi hồi phát hiện một cái bách lý thủ rước bố trí tĩnh mịch chi nhãn dâm rơi sau đó phá mất đội năm phát dục lộ tháp thứ nhất trừ bắt giới cùng công tôn ly lãnh binh tuyến đi vào tháp thứ hai bách lý thủ rước lên xa xa thư chúng chư bắt giới Cái này tháp thứ hai đội năm hiển nhiên cũng không định dễ dàng vùng tha. Đẩy sao? Tô cách hỏi, hắn nhìn hàng ngộ lan lăng vương liền ở một bên, trên nguyên tắc tới nói bọn hắn vẫn là có người số ưu thế. Tiêu hao dưới, không cần cứng rắn. Hàng ngộ nói, lan lăng vương án binh bất động. An bài như thế giới, chu mặt chư bắt giới cũng liền không đi ra sức bảo hộ binh tuyến. Bách lý thủ rước sau đó một thư nhẹ nhõm đánh rất binh tuyến. Bất quá lúc này mới một đợt binh tuyến cũng đã ra, chính đi qua tháp thứ hai chư bắt giới cùng công tôn ly cứ như vậy đứng tại đội năm ngoài tháp văn lên bình tuyến. Tôn Sách đại khoái tốt, cẩn thận hắn lao ra." Hang Ngộ nói. "Ừm." Chu Mạt cùng Tô Cách hướng thành, bất quá cuối cùng không có trở đến Tôn Sách. Đối kháng lộ bên kia, trạng thái cũng không hoàn hảo lão phu tử tới trước, lại vẫn là không có dẫn xuất Dương Kỳ lần ạ, Cao Ca Dương Ngọc hoàn sau đến, tự nhiên cũng là đi cái không, hai người thuận thế cũng là đẩy cái tháp thứ nhất, lần ạ hướng đi đến tận đây thành mê. Dịch Tinh, Lưu Bang lúc này lần lượt phục sinh, đường giữa mới một đợt bình tuyến cũng hoàn thành và chạm hai người bên kia tiếp tục đẩy đường giữa cái này sóng tiến trước thả thả hà ngộ nói lan lăng vương rời đi bên trong bên đường bụi cỏ chu mặt cùng tô cách hai người lại là rời đi lam khu trở lấy sắp đổi mới ra khu tài nguyên đi rừng theo xạ thủ phảng phất trẻ sinh đôi kết hợp đây coi như là tương đối ít thấy chẳng diện cái này lam bờ u bọn hắn hẳn là sẽ không thả hà ngộ suy đoán minh vương lão phu tử cùng dương ngọc hoàn bởi vì đế tháp tại đối kháng lộ lộ tầm mắt đội năm bên này mới phục sinh hai người lại thêm khả năng lựa chọn về thành ạ, còn có hẳn là ngay tại phát dục lộ một bên đi rừng cùng sát thủ, có phi thường thuận tiện điều kiện tại Lam khu tập kết tác chiến, vẫn là giống lên một đợt giống nhau sao? Chu Mặc hỏi. Ta cảm thấy lần này có thể đánh. Hàng Ngộ nói. Đội Nam mặc dù có điều kiện toàn viên đến Lam khu tác chiến, nhưng là đối kháng lộ phương hướng lao phu tử cùng Dương Ngọc hoàn thúc đẩy bọn hắn cũng không thể tùy tiện đặt vào mặc kệ đây này. Vậy cũng không chỉ là một cái tháp thứ hai, còn có hồng khu kinh tế, không để ý tới hai người này, những này đều sẽ bị ăn hết. Cái này chỉ sợ không phải đội 2 có thể tiếp nhận. Hiện tại muốn đánh giá ra liền là đội năm hội phân chia như thế nào người của hai bên tay. Bách Lý thủ Đức, vị này hẳn không có thời gian điều hành đến kia một bên. Tôn Sách lúc trước có về thành, lái thuyền có thể nhanh chóng trợ giúp bất luận cái gì một bên. Nhưng là hắn là đi rừng, Trừng Kích trên tay hắn, hắn nếu không tới này làng khu, như vậy không có người có thể từ mang Trừng Kích trừ bắt giới thủ hạ giành lại Lam Bờ UFF. Chờ lên hai vị đại khái xuất sẽ xuất hiện tại làng khu. Chứ này Lưu Bang có đại chiêu chiêu nơi tay. Tuy thời có thể trợ giúp khác một bên, có đại chiêu dịch tinh, thủ tháp hoặc là giã khu tác chiến đều rất cường thế, nhưng là đối kháng lộ một bên loại trừ thủ tháp còn cần thủ hoàng khu, dịch tinh liền một cái đại chiêu, hắn hẳn là không cách nào đảm nhiệm dạng này, cần tiếp tục tác chiến thủ hộ công việc. Năm anh hùng, ba vị không quá thích hợp đi thủ đối kháng lộ một bên, như vậy kết luận đã đạt được, thủ đối kháng lộ đại khái suất là lân ạ, tôn sách lính bách lý thủ đức cùng dịch tinh thủ làng khu, lưu bang khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì một bên, tùy thời hướng một chỗ khác khởi sướng trợ rút. Như vậy. Đối kháng lộ có thể là Lân ạ, chớ cùng nàng tại tháp hạ đánh, có yếu hóa thêm lưu bàng, không tốt đánh." Hà Ngộ vừa nói, hắn Lan Lăng Vương đã bắt đầu hành động, không có ở làm khu bên trong tiếp tục nút địch nhân, ngược lại là ẩn thân dựa vào hướng đường giữa, sau đó xuôi theo đường giữa hướng đội năm lam khu phía sau tới gần. Ta nhếu Hậu, các ngươi cầm lam đi theo bố trí cái này một bên, lời còn chưa dứt lúc, nương theo lấy lam quái đổi mới, Tôn Sách đã ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Mà nhếu Hậu Lan Lăng Vương lúc này cũng đã bại lộ đội năm dù sao không phải cái gì thái điệu, sớm để phòng Lan Lang Vương nhiều hậu uy hiếp, lúc này thình lỉnh tại làm khu phía sau cái này trưng bày cái tĩnh mịch chi nhãn, Lan Lang Vương vô luận là từ cao địa dưới tường vẫn là từ dã trong vùng nhiều hậu, cái này tĩnh mịch chi nhãn đều có thể đem chiếu sáng. Bách Lý Thủ Đức không biết ngồi xổm bao lâu, tơ hồng lập tức hướng phía Lan Lang Vương quét tới, súng văng lên, đánh hụt. Tại vị này bố trí tĩnh mịch chi nhãn để phòng rất không tệ, tiếc nuối duy nhất là vị trí này không có bụi cỏ, tĩnh mịch chi nhãn cứ như vậy lặng lặng nằm trên mặt đất soi sáng lan lang vương thời điểm, hạng ngộ cũng nhìn thấy nó. Cơ hồ là khi nhìn đến trong nháy mắt, hắn cũng đã thao tác lan lang vương biến hướng tẩu vị. Đối ngay sau đó đến một thương này có thể nói dự phán 10 phần. May mắn là cao thủ a, né cái này một thư hạng ngộ đùi ngùi mãi thôi. Không thể không nói, mặc độc cái này một cái vung thư thật vừa nhanh vừa chuẩn. Lúc trước hắn dự ngắm vị trí hơn phân nửa là lam hô phương hướng, nhưng ở lan lang vương bại lộ trong nháy mắt của phong chi tức liền quăng về phía bên này lại nổ súng, đạn quy tích của đạo cùng lan lang vương sượt qua người một thương này lẫn mất có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc nhưng nếu không phải mạc độc một thương này đánh đến chuẩn như vậy nói không chừng phản có thể ngộ chúng Lan Lang Vương dạng này đau khổ Hà Ngộ ở trong game từ thanh đồng cục một đường giết đi lên lúc thật là ăn lấy hết mà bây giờ có cao như vậy quả nhiên đối thủ hắn dự phán cũng rốt cục lộ ra chẳng phải nhược chí Bách Lý giống một phát súng hắn sau đó hướng đồng đội hồi báo Lan Lang Vương lại là tại ẩn thân bại lộ tình huống dưới tiếp tục hướng phía trước di động bởi vì hắn tin tưởng Bách Lý thủ ước kỹ năng thứ hai nhắm chuẩn cần hai giây hắn hướng về phía trước Chính là muốn nhìn xem Bách Lý Thủ Đức nên xử lý như thế nào dạng này làm bữa Lan Lăng Vương, đương nhiên, còn có dịch tinh. hà ngộ đã thấy hắn, hắn lại sẽ làm thế nào đâu. Dùng đại chiêu đi bao phủ làm Hố, vẫn là quay đầu lại chiếu cố hắn cái này Lan Lăng Vương đâu. Chương 67, ổn bên trong cầu thắng. Hai giây, là Bách Lý Thủ Đức cuồng phong chi tức nhắm chuẩn cần thời gian, đồng thời cũng là dịch tinh đại chiêu thiên nguyên bản cờ hoàn toàn thành hình cần thời gian. Dưới mắt cũng liền thành hà ngộ Lan Lăng Vương hướng về phía trước vọt mạnh thời gian. Hắn chờ mong hai vị này công kích có thể cùng một chỗ hướng hắn chào hỏi, nhất là dịch tinh đại chiêu, nếu như dùng để bao phủ hắn, chỉ có thể lần nữa chứng minh đội 5 vị này trung đan đối dịch tinh là thật sẽ không, đối kỹ năng vận dụng đại khái liền là nơi nào sáng liền điểm nơi nào trình độ. Nếu thực như thế, Hà nộ cũng sẽ không chút nào thương tiếc hắn Lan Lang Vương đại chiêu, dùng tới đại chiêu chuẩn bị, Lan Lang Vương là có năng lực tại thiên nguyên bản cờ thành hình 2 giây thời gian bên trong chạy ra phạm vi. Nhưng là, không có. Đội năm trung đan sẽ không đi dịch tinh. Cuối cùng cũng tin tưởng chống cự một cái Lan Lang Vương cắt vào, còn không đến mức muốn để hắn dịch tinh thả ra đại chiêu. Hắn rơi xuống một quân cờ, cũng là cái này một tử, nhường hà ngộ lập tức phán đoán mình mong đợi sự tình hẳn là sẽ không phát sinh. Dịch tinh hắc bạch hai chữ va chạm, sẽ để cho bị tạc đến mục tiêu giảm tốc 90 phần trăm một giây. Bách lý thủ lướt liền ở một bên, cái này một giây giảm tốc đầy đủ nhường Lan Lang Vương trở nên tiến thối lương nan. Đây mới là dịch tinh lúc này chính xác nhất thao tác phương thức. Dù sao đây là một cái tại tĩnh mịch chi nhãn hạ bại lộ lấy thân hình Lan Lang Vương. Bất quá nếu là chính xác ứng đối phương thức, vậy liền mang ý nghĩa cái này hoàn toàn ở Hà Ngộ dự định bên trong, nhìn thấy dịch tinh chỉ là rơi xuống một từ đến ứng đối, Hà Ngộ lan lăng vương quả quyết đại chiêu. Giết dịch tinh. Hà Ngộ một bên hô hào, một bên đã thi triển lan lăng vương đại chiêu bí kĩ ám tập. Hàn mang lại lên, lan lăng vương đại chiêu công kích, kết quả là ai cũng không có đánh lấy, lan lăng vương cái này đại chiêu khoảng cách vẫn là kém chút, đối thủ cũng không phải đứng đấy bất động. Bất quá đây hết thảy cũng như cũ tại Hà Ngộ trong tính toán, lan lăng vương cái này đại chiêu hắn liền là thuần đương vị rời đến rùng một kích này về sau, lan Lăng vương chính kẹt tại bách lý thủ nước cùng dịch tinh ở giữa lỗ hổng ảnh thực giảm tốc phân thân giờ dở thêm cho không chế, lan Lăng vương tiếp xuống có thể tiến hành giờ dở thủ đoạn nhìn liền muốn tại hai cái này anh hùng ở giữa nhị tuyển một hai anh hùng cũng là riêng phần mình ứng đối bách lý thủ nước đại chiêu đào thoát tiêu sái một cái sau nhảy đồng thời bắn ra một thương chuẩn sát trúng đích lan lang vương dịch tinh bên này không có bách lý thủ nước dạng này tiêu sái thủ đoạn đương đối chỉ có thể là một cái 10 phần một mạc thoáng hiện kéo dài khoảng cách, sau đó chỉ thấy chư bắt giới tử trên trời giáng. Súng, đầy bụng ra gián đến dịch tinh trên mặt. Đây là chu mạc nghe được hạ nội chào hỏi sau lập tức xuất thủ, kỹ năng thứ nhất đạn thịt nhảy giường mượn tôn sách phát động, nền vào dịch tinh lúc đã là nhị đoạn, có 0.5 choáng váng hiệu quả. Sau khi đứng dậy lập tức trả đũa, mang theo dịch tinh hướng tưởng đánh tới, lại choáng 0.5 giây. Ngay cả không quá trình bên trong, công tôn ly sớm đã bắt đầu đối dịch tinh tiến hành điên cuồng giờ t.o.s lại dùng đại chiêu cô vụ đoạn hà đối dịch tinh bổ một lần đánh lui về sau, dịch tinh ngã xuống, một cái liên tục tử vong dịch tinh, đẳng cấp cùng trang bị đều có thể yêu đến làm cho người giận sôi, một cái liên tục tử vong dịch tinh, có thể cứu mạng bị động khí hợp cũng không biết ở đâu một lần tử vong lúc lại phát động tiêu hao hết, thế là cái này liên tục tử vong dịch tinh, mắt thấy đại chiêu còn tại đó, lại sửng sốt không có nhấn ra tới, Hà ngộ lan lang vương thì tại lúc này biến mất thân hình, hắn lúc này đã không tại tinh thủy chi nhãn tầm mắt bên trong, một lần nữa phát động một lần ấn nấp nhường đuổi theo đến điểm hắn bách lý thủ đước lập tức đã mất đi mục tiêu tôn sách thấy thế chợt cảm thấy không ổn đã mất đi dịch tình chỉ hắn một người độc thân đỉnh ở chỗ này theo chư bát giới đơn đấu đều chưa hẳn đánh thắng được người ta còn có cái công tôn ly ở bên phe mình bên này bách lý thủ đước lại chỗ đứng xa xôi nhường hắn đứng lên đến phổ công giờ dở lại lại thế nào trôi qua lan lăng vương cái này liên quan đến rút lui tôn sách quay thân muốn đi nhưng ngay lúc đó liền bị chư bát giới trả đũa tồn ra cái kia phủ công cho kéo lại tôn sách trong lòng khổ a Pham là thay cái đối thủ, hắn lúc này sớm đã lái thuyền đi. Có thể đây là chư Bát Giới à? Đại chiêu còn không có thả đâu, hắn muốn lên thuyền, lập tức trước thuyền mặt liền sẽ có lớp ký tưởng, lập tức liền phải độ thuyền. Nhưng đến loại tình trạng này, biết rõ không thể làm nhưng cũng không có thủ đoạn khác. Thế là tôn sách giống như hắn nghĩ như vậy, lên thuyền gặp trở ngại, người đến rơi xuống, bị đè lại bạo nện. Bách Lý Thủ đức cự ly xa thư hai thường, có thể trước mắt hắn tổ thương, Trư Bát Giới hiển nhiên cũng không phải là mười phần để vào mắt. Hắn coi Tôn Sách là thành là máu của hắn co, cản Bách Lý Thủ Ước đạn tổn thất huyết, lại từ trên thân Tôn Sách đạo trở về. Lam khu chiến dịch, cuối cùng lấy đội 6 đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Dịch tinh, Tôn Sách giao phó đầu người, Bách Lý Thủ Ước một người cũng vô lực hồi thiên. Đối kháng lộ bên này, Dương Kỳ lần hạ quả nhiên lưu thủ tại cái này một bên. Mới đầu cũng không hiện thân, tại Lao Phu Tử cùng Dương Ngọc Hoàn mang tuyến tiến tháp sau đột nhiên bay thẳng ra, kia tư thái không hề giống là thủ tháp, càng giống là hướng về phía giết người đi. Nhưng ở đánh tới lân hạ mở ra yếu hóa Lưu Bang cũng đối lật nạ mở ra đại chiêu lúc Lão Phu tử khoan thai tới chậm đại chiêu rốt cục đăng tràng đèn sáng chói lại lật nạ về sau tháp không công Hồng khu cũng không xâm lớn cùng Dương Ngọc Hoàn cùng một chỗ quay đầu bước đi cái này cũng làm người ta rất bất đắc dĩ theo Dương Kỳ, nhóm này hai đối hai liền nhìn song phương thao tác cùng đối chi tiết đem khống bởi vì cục diện là hậu Dương Kỳ quyết định bên này buông tay đánh cược một lần kết quả đối thủ lại không cùng với nàng sống mái với nhau đem nàng bên này thủ đoạn toàn bộ bước ra về sau người ta vung ra đại chiêu. Cứ thế mà đi. Lưu lại tiếp tục đánh, bọn hắn chưa hẳn không thể thắng. Có thể đối đội 6 mà nói, chỉnh thể cục diện là bọn hắn dẫn trước, như vậy bất kỳ một cái nào bộ phận bất phân thắng bại, bọn hắn liền là bảo trì dẫn trước. Tập đâm lê đao mở ra cục diện, kia là đội 5 nhu cầu, không phải bọn hắn. Cũng bởi vậy, cái này sóng rút lui người xem cũng có chút coi thường. Có thể đánh a, vì cái gì đi? Lưu bang lại không có nhiều giờ TS, không sai biệt lắm liền là 2 đánh 1.5, chạy. Chốc giai âm trực tiếp thời gian cũng rất nhiều dạng này mưa đá. Cái này một đợt nàng là có thể thấy rõ, bất quá muốn nói chân tình thực cảm giác, đấu võ phái nàng lúc này cũng muốn cùng mọi người cùng nhau đến đầu mưa đạn, có thể cầm xuống đầu người sao có thể từ bỏ mà. Bất quá nhìn xem rút lui bên trong cái thân ảnh kia, chút giai âm tâm tình lại có một ít dị dạng. Mặc Tiện liền không nói, đánh như thế nào đều có, toàn năng đến để cho người ta đều nói không rõ hắn đến cùng tính phong cách nào. Nhưng là cao ca sư tỷ, vậy nhưng giống như chính mình, cũng là hiếu chiến đấu võ phái, thích đánh nhau, yêu liều đầu người. Nhưng tại vừa mới nàng nhưng cũng rút lui đến tuyệt không dây dưa dài dòng. tại lao phu tử đánh xuống đèn sáng lúc, nàng dương ngọc hoàn liền đã tại rút lui. như vậy có tính cách sư tỷ, đều tại trận đấu này bên trong cải biến mình nha. Nhường trúc Gia âm cảm thấy cảm khái, là điều này. mà nhương quan chiến trong phòng mọi người cảm khái, là đội sáu lại một lần làm lớn ra ưu thế, khoảng cách thắng lợi càng gần một bước. còn đối kháng lộ rút lui lựa chọn, tại chức nghiệp đội trong mắt, lui là cầu ổn, trên có tiến thêm một bước mở rộng ưu thế khả năng, cái này ở trong lựa chọn cũng không có quá lớn đúng sai. Bình thường liền nhìn đội ngũ phong cách cùng đối tiết tấu đem khống, mà đội 6 lựa chọn tương đối cách làm ổn thỏa, chỗ này mọi người cảm thấy, ván này, đội 6 hẳn là có thể vững vàng thắng được. Kết quả sau cùng cũng xác thực như thế, đội 6 cuối cùng lấy được ván này thắng lợi, mà tại thủy tinh bạo tạc trước một khắc, Từ Hạc Tường liền đã đi ra quan trên phòng. Chương 68, Thiên vị. Hành lang rất tiến tĩnh, tranh tài chuyên dụng tranh tài phòng đều có cực tốt cách âm, vừa đóng cửa liền nghe không đến bất luận cái gì người trong phòng giao lưu thậm chí ho hét. Từ Hạc Tường trực tiếp hướng đội 5 tranh tài phòng đi đến, vừa đứng ở ngoài cửa, liền nghe đến tiếng cửa một vang, môn đã bị người từ giữa mở ra. Từ đội, trong môn đứng đấy đội 5 năm người, nhìn thấy ngoài cửa Từ Hạc Tường vô ý thức liền kêu một tiếng, sau đó liền trầm mặc. Đánh vỡ trầm mặc chính là lại một tiếng cửa phòng mở. Một cái đội 5, một cái khác là đội 6, hai đội chuyên dụng tranh tài phòng vừa lúc là liên tiếp. Đội 5 về sau, đội 6 bên này cửa phòng cũng mở ra. Đội 6 năm người nối đuôi nhau mà ra, trên mặt sắc thái vui mừng nhưng đều rất thu liễm. bất quá sau khi ra ngoài liền lập tức thấy được đội 5 tranh tài phòng đứng ngoài cửa từ hạc tường, lập tức một cái tiếp một cái ngẩn ra một chút. từ đội đến cuối cùng mọi người tránh không được cũng muốn theo vị này đại thần đội trưởng chủ động chào hỏi. chúc mừng các ngươi. từ hạc tường người từng trải, thắng bại hai đội tụ tập chạm mặt. tại cái này điện cạnh trong trận đấu tựa như thường ngày, đối bên thắng biểu thị chúc mừng cũng là thông thường thao tác. tạ ơn. đội 6 năm người cùng một chỗ ứng một chút, lại xem người ta đứng tại đội năm ngoài cửa. Vậy hiển nhiên cũng không phải tới tìm hắn nhóm, liền chuẩn bị chào hỏi lúc rời đi, từ hạc tường bên này lại trực tiếp nói tiếp, vừa vặn cùng đi phục cái bản. Phát lại, đội 6 năm người tiếp tục thất thần, đội 5 bên này năm vị cũng dần dần từ gian phòng ra, song phương lấy từ hạc tường làm ranh giới giang co, bầu không khí quỷ dị. Ta còn có việc, liền không tham gia cuối cùng đánh vỡ quỷ dị trầm mặc, là đến từ đội 6 mạc tiện tuyển thủ, sau khi nói xong liền hướng tất cả mọi người gật đầu thăm hỏi, rời đi. Đội 6 đội trưởng hà Nội hơi ho âm thanh Cái này nên nói như thế nào đâu? Chẳng lẽ nói cho Từ Hạc Tường cùng đội năm tuyển thủ, vừa mới ván thứ 2 bên trong tú các ngươi một mặt ủ kỳ ổn kỳ bạn nạ kỳ thật liền là cái đánh xì dầu. Mỗi ngày loại trừ theo lịch đấu an bài tham gia buổi chiều tranh tài cùng buổi chiều tập thể phát lại, cho đội sáu thời gian cũng là có hạn, tỉ như cuộc thi đấu này sau đến tối muộn phát lại thời gian, hắn bình thường muốn đi theo Niệu Tận, mà ủy cho Elliot, Instant lưu liên hệ. Tiểu tử này tới làm gì? Từ Hạc Tường cuối cùng là tại Mạc Tiện nơi đó đến qua cái đình. Nhìn xem cái này kiên quyết bóng lưng rời đi, nhìn không được hỏi một câu. "Nặng tại tham dự, nặng tại tham dự." Hà Ngộ chỉ có thể nói như thế. "Đi thôi, tìm điện." Từ Hạc Tường nói, dẫn đầu đại ca đồng dạng đi. Hai đội tuyển thủ nhưng lại là liếc mắt nhìn lẫn nhau, bọn hắn cuối cùng không giống Từ Hạc Tường như thế đã có thành thục thói quen nghề nghiệp. Vừa mới trên trận đả sinh đả tử, lúc này lập tức dưới trận gặp nhau, vẫn còn có chút bất dức. Cũng may có cái dương kỷ, theo đội 6 người đều tính quen biết cũ. Đang cùng lên Từ Hạc Tường đồng thời, Tự nhiên mà vậy liền đi tới đội 6 chư vị bên người, Bất quá nàng đến cùng cũng không phải loại kia tính cách linh hoạt tùy tiện người. hướng đội 6 tiếp cận xem như phóng xuất ra thiện ý, nhưng là sau đó nói cái gì, lại phát hiện mình cũng không có chủ ý. Thế là hai đội cứ như vậy chầm mặc, tại tư hạc tường xuất linh giới, đi tới cùng tầng một gian phòng họp. Đi vào đi. Tư hạc tường cũng là sớm chào hỏi muốn tốt phòng hội nghị này. Lúc này đẩy cửa ra hướng bên cạnh nửa lối, ra hiệu hai đội đội viên tiến tiến. Lúc này cũng có cái khác buổi diễn kết thúc ba cục tranh tài. Có thể dạng này hơi sớm kết thúc, kia bình thường đều là có thực lực đội ngũ tính áp đảo thắng lợi. Lúc này mở ra tranh tải phòng cửa phòng đi ra chính là đội hai đám tuyển thủ. Tùy Khinh Phong cùng Lệnh Tiền Như cũng là đi ở đằng trước, vừa ra tới thuận tiện nhìn thấy cái này bưng phòng họp, nam, sáu lượng đội còn sót lại mấy cái cái đuôi đi vào, sau đó liền là từ hạc tưởng cuối cùng đi vào phòng họp, khép cửa phòng lại. Tùy Khinh Phong cùng Lệnh Tiền lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lại lên tiểu táo đều. Tùy Khinh Phong khẩu khí làm sao nghe cũng là có chút điểm chua ba ba thật rất được xem trong nhà. Lệnh tiên lại chỉ là thuận miệng cảm khái một câu. Lại sau đó, bọn hắn hôm nay đối thủ cũng từ tranh tại phòng ra. Nhìn thấy đội hai ở chỗ này, cùng một chỗ bu lại biểu thị ra một chút chúc mừng cùng bội phục, tâm duyệt thành phục bộ dáng cuối cùng nhường tùy khinh phong đáy lòng thất lạc vãn hồi một chút. Các ngươi đánh đến cũng không tệ hắn khẩu thị tâm phi đáp lại vừa mới đối thủ nhóm, khỏe mắt quét nhìn, nhưng dù sao hội không tự chủ được hướng gian kia phòng họp cửa phòng đóng chặt liếc đi. Trong môn, từ hạc tường ngay tại đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay đội năm ván thứ ba bập bở nhưng thật ra là ta làm hắn vừa lên đến liền nói, chu mặt lập tức trừng lớn mắt đối trước nghiệp cuốn về tới ngưỡng mộ nhường hắn lập tức liền muốn lấy lòng hai câu, còn tốt có hiểu hắn cao ca ở bên, lập tức bấm hắn một cái, thế là vừa muốn ra miệng tán thưởng lập tức biến thành một câu aiu, chu mặt kinh ngạc nhìn về phía cao ca, những người khác thì kinh ngạc nhìn xem hắn, mà những này những người khác bên trong vậy mà bao gồm cao ca, trên mặt bộ kia ngươi có phải bị bệnh hay không chất vấn, phảng phất hoàn toàn không biết chu mặt là vì sao kêu sợ hãi, cái ghê cấn một chút trước mắt bao người. Chu mặt cũng không thể không giải thích một chút, bán cao ca đương nhiên không dám, đáng thương còn ngồi chưa nóng cái ghế có nổi. Không có sao chứ? Từ hạc tưởng hỏi. Không có việc gì không có việc gì, chậm chẽ mọi người không có ý tứ. Chu mặt vội vàng nói. Ta còn tưởng rằng người đối ta bờ tờ có ý kiến gì? Từ hạc tưởng vừa cười vừa nói. Không có không có. Chu mặt cuốn quýt khoát tay, lúc này gặp điện thoại di động của mình lấp lóe, một đầu đến từ bên người cao ca gửi tới hãy chat hắn bờ tờ thua. Chu mặt giật mình. Từ hạc tường hạ chàng bờ tờ nhưng cuối cùng đội năm vẫn thua đến, mình cái này phải trả đi lấy lòng người ta bờ tờ, đây không phải là đem người phóng hỏa lên đường sau. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cảm kích nhìn về phía Cao Ca, Cao Ca chính mặt không thay đổi để điện thoại di động xuống. Vậy chúng ta liền từ bờ tờ nói lên đi. Từ hạc tường lúc này nói. Tất cả mọi người gật đầu. Các ngươi trực tiếp lan lang vương, liền lấy tuyển thay mặt ban, nhằm vào đến chúng ta. Từ hạc tường nhìn chạm đất đội 4 người nói. Ồ, các ngươi cũng chuẩn bị cầm Lan lang Vương sao? Hang Ngộ rất bình tĩnh, cái này thứ nhất tuyển mà thôi, không tồn tại bất luận cái gì tính nhắm vào, hội sinh ra nhằm vào, thuần túy trùng hợp, cho nên hắn không có kích động cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua là cảm thấy vận khí không tệ. Lại sau đó, liền là kết hợp Lan Lang Vương nghĩ nghĩ đội năm ván này cuối cùng cầm tới đội hình, cũng là trong nháy mắt minh bạch đối phương muốn cầm Lan Lang Vương tâm tư cùng công dụng. Nơi này ta liền muốn biết một chút, các ngươi tay này Lan Lang Vương, hẳn là một cái hành sự tùy theo hoàn cảnh lắc lư vị a. Từ Hạc Tử nói, là như thế này. Hàng ngộ gật đầu. Bàn võ tác thiên đâu? Từ hạc tường lại hỏi. Cái này, là phòng các người mạnh mẽ xông tới đoàn. Võ tác thiên ngay tại lúc này một cái đại chiêu phủ xuống tới thật là đáng sợ. Hàng ngộ nói. Võ tác thiên đúng là chúng ta thứ nhất lựa chọn. Từ hạc tường nói. Đúng nha. Hàng ngộ nhìn đội năm cuối cùng đội hình, kỳ thật sớm biết cái này một ban hẳn là trúng đích. Vậy cái này tay dịch tinh người thấy thế nào? Từ hạc tường chủ động đưa ra mình trong suy nghĩ nét bút hỏng. cái này. Hà ngộ nhìn thoáng qua đối diện đội năm trung đan tuyển thủ, cuối cùng vẫn là tuân theo phát lại bên trong nên có thành thật. Theo ta hiểu rõ, các ngươi trung đan tuyển thủ hẳn là không luyện qua cái này anh hùng a. Vậy nếu như ngươi tới làm bợ trợ, nơi này ngươi sẽ cho hắn cầm cái nào anh hùng? Từ Hạc Tường bất động thanh sắc hỏi. Phối hợp tôn sách, Lưu Bang thêm lần nạ cái này vào sân đội hình, ta nghĩ tới có ba, hai cái đi. Hà ngộ nói, một cái là Cao Tiệm ly, mọi người cùng nhau đi đến mãng liền xong việc, cái này tương đối thô lỗ, so ra hơn nhiều chi tiết, Tư Ý. Cái này liền rất vừa ý đơn tuyển tay phát huy, còn có một ý tưởng là mị nguyện, sau đó cùng lần ạ đổi tuyển đánh, bất quá mỹ nguyện khả năng cũng không tại chúng ta đường giữa anh hùng trong ao à. Không đáng kể liền không nói chuyện nhiều. Chương 69, tương lai kinh địch Đại đa số trò chơi người chơi vẫn có một viên nghị tu tâm, dù là giống chu mạt dạng này đấu pháp vững vàng đàng hoàng, cũng không phải là không có thử qua những cái kia loại loại anh hùng, cuối cùng chỉ là bởi vì không thể, mà tuyệt không phải không nghĩ. Ngồi tại bàn hội nghị đối diện, Đội năm vị này đường giữa tuyển thủ nhìn liền cũng có dạng này tâm. Đang nghe Hà ngộ cho ra anh hùng lựa chọn, nhất là tư mã ý cái này thao tác không gian rất lớn anh hùng lúc trong ánh mắt của hắn lập tức có quang, chỉ là rất nhanh kia quang liền tắt. Hiện nhiên hắn đi theo liền ý thức được kia là đã kết thúc tranh tài, trong nháy mắt não bổ ra những cái kia dùng võ chi lực cuối cùng không có khả năng ở đây lên thực hiện. Hai cái này anh hùng ngươi độ thuần thục như thế nào? Từ Hạc Tường lúc này nhìn xem hắn hỏi. Vẫn, vẫn được. Đội năm Trung Đan nói đến tương đối hàm xúc điều này cũng không biết ngươi làm bảo tở. hà ngộ lại là kinh ngạc, ngươi có ý kiến gì không? Từ Hạc Tường đương nhiên biết mình tại vòng này có chút vấn đề, bất quá trực tiếp bị Thanh huấn Thái điều dạng này chất vấn, trên mặt mũi lập tức có chút nhịn không được rồi, khó trách làm cái dịch tinh ra kết quả hà ngộ không dứt, một đầu ngón tay xuyên thẳng hắn tử huyệt, mẹ nó! Từ Hạc Tường tức giận đến thô tục đều đi ra, toàn bộ trong phòng họp bầu không khí lập tức đọc lại, nhưng là lập tức chỉ thấy hắn tức hỗn hển mà nói, là lỗi của ta, tay này dịch tinh, ta biết hắn không quen bất quá nghĩ đến đánh một chút công năng nên vấn đề không lớn vẫn có chút đánh giá thấp các ngươi nha từ hạc tường tiếp lấy cảm khái nói chúng ta ở đây lên cũng không có trước tiên ý thức được bọn hắn đem dịch tinh cùng đường giữa làm trọng điểm nhằm vào mục tiêu dương kỳ nói tiếp đại khái đánh tới trung kỳ mới phát hiện dịch tinh tác dụng hoàn toàn bị bóp chết ta cũng có một chút chủ quan đội năm trung đan nói Ai, các ngươi thật giống như đều biết vấn đề ở đâu chúng ta tựa hồ cũng không có gì có thể nói hà ngộ nói còn nhìn một chút bên cạnh hắn ba vị đồng đội Trưng cầu bọn hắn ý kiến dáng vẻ. Ba vị nào có cái gì lời nói, tiếp tục trầm mặc. Vậy nói một chút ván đầu tiên đi." Dương Kỳ nói. "Ván đầu tiên." hà Ngộ tựa hồ là nhớ lại một chút, "Ván đầu tiên chiến thuật của các ngươi ý đồ rất rõ ràng à, chúng ta phản ngồi xổm một đợt đánh thành, tiết tấu không liền đến sao? Vẫn là quái ý chính chúng ta không cẩn thận đi." Dương Kỳ nói. "Các ngươi rất cẩn thận, chỉ là không có gì ngoài dự liệu địa phương." hà Ngộ nói. "Kia ván thứ hai đâu?" Dương Kỳ nói. "Kia một ván ngược lại là rất khiến người ngoài ý" May mắn mà có mạc tiện ngăn cơn sóng giữ. Hàng ngộ nói. Chúng ta cũng thật bất ngờ, tại dưới tình huống đó, vị kia vậy mà chân thật ở một bên đem đỏ bờ UFF lấy trước. Dương Kỳ nói. Có dạng này lớn ưu thế về sau, liền tốt đánh nhiều. Hàng ngộ nói. Đây là lời nói thật. Đang nghiên cứu qua đội 6 về sau, tất cả mọi người chú ý tới bọn hắn quả cầu tuyết năng lực, cho đến trước mắt tiến hành tất cả tranh tài. Bọn hắn có tại tiểu nịch cảnh hạ lật về cục diện, lại chưa từng có tại cục diện dẫn trước lúc bị đối thủ phản truy. Cho nên phát lại cùng đội 6 tranh tài, Dương Kỳ chợt phát hiện tìm tới dạng này, một cái ban sơ tiết tấu điểm trợ hồ là được rồi. Đội 6 liền là có năng lực đem dạng này một cái tiết tấu điểm cuối cùng biến thành cả trận đấu thắng bại điểm. Dạng này há không tương đương tại nói, cùng đội 6 tranh tài một lần chỗ sơ suất cũng không thể ra, nếu không liền sẽ trở thành cả trận đấu thắng bại tay. Cái này không khỏi quá kinh cùng đi. Dương Kỳ cảm thấy nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía Tử Hạ tường. Trận tiếp theo tranh tài, có muốn hay không ta đến thay các ngươi làm một lần bờ đỡ thử một chút? Từ Hạc Tường lúc này đột nhiên không đầu không đuôi xông chạm đất đội tới bên này một câu. Đội 5 đồng đội hai mặt nhìn nhau, đội 6 đám tuyển thủ cũng rất kinh ngạc, sau đó liền nghe Hà Ngộ mở miệng, "Ngươi biết chúng ta trận tiếp theo đối thủ là người nào không?" Nhìn xem lịch đấu lập tức liền có thể biết. Từ Hạc Tường nói, "Vậy chúng ta liền theo từ đội học tập một chút." Hà Ngộ nhìn về phía các đội hữu, trưng cầu ý kiến. Vinh hạnh đã đến. Chu Mạc không biết có phải hay không là lại bị cao ca cho bóp, thần sắc nhìn rõ ràng rất kích động, nhưng ngữ khí lại là khất chế mà lễ phép nghe còn không phải rất nguyện ý bộ dáng, từ Hạc Tường có chút khí, không có sự tình là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể được đến từ đội chỉ đạo. Cao Ca nói là như vậy, Tô Cách ở bên Liều Mạng gật đầu, hắn sớm đã cảm thấy bầu không khí quỷ dị, chỉ là trở ngại hắn tại đội sáu bên trong hơi có chút đặc biệt thân phận khác mới một mực không nói chuyện. Cái này muốn đổi là sủ gờ chiến đội, hắn sớm theo từ Hạc Tường chuyện trò vui vẻ đi lên, cuối cùng Cao Ca ở chỗ này nói câu bình thường xa giao, Tô Cách vội vàng đuổi theo, cố gắng phụ họa kia từ đội buổi tối cũng qua tới tham gia huấn luyện của chúng ta sao. Cao ca đi theo hỏi. A, từ hạc tường sửng suốt một chút, còn có huấn luyện đâu. Cũng không phải cái gì chính quy huấn luyện, liền là thảo luận một chút ngày thứ hai đối thủ, rèn luyện một chút đấu pháp. Cao ca nói. A, cái kia hẳn là. Từ hạc tường nghe vẫn có chút ngượng ngùng, chật cảm thấy hôm nay bất thỉnh lình chạy đến đội năm tranh tài phòng liền muốn cho bọn hắn làm bở tờ thực sự có chút lô mãng. Hắn không nên khinh thị như vậy thanh huấn tí đấu coi là bằng năng lực của mình cùng kinh nghiệm có thể tùy tiện thiên thần hạ phàm lịch chuyển càn khôn. Thân làm một cái tuyển thủ chuyên nghiệp, đối mặt bất luận cái gì tranh tài vẫn nên có chuyên nghiệp thái độ mới đúng. Hôm nay có chút qua loa nghĩ đến, hắn nhìn về phía đội năm đám tuyển thủ, một mặt ấy nấy. Đội năm tuyển thủ đương nhiên cũng không có khả năng đi trách cứ hắn, lại là luân phiên khách khí. Bất quá đối với Từ Hạc Tường xoay mặt liền muốn đi phụ đạo một chút đội 6, mà lại là từ buổi tối chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó liền bắt đầu phụ đạo, không khỏi vẫn là để bọn hắn có mấy phần ghi tị. Hy vọng từ đội có rảnh cũng có thể lại chỉ đạo chúng ta một chút, cùng từ Hạc Tưởng quen thuộc nhất Dương Kỳ không nói chuyện, mấy vị khác đội năm tuyển thủ lại là nhao nhao tỏ vẻ ra là cái ý này nguyện. Được rồi tốt. Từ Hạc tường liên tục đáp ứng. Đỉnh tiêm chức nghiệp chiến đội đội trưởng, lúc này chỉ có một viên tha tội trái tim. Trận này phát lại tiểu táo sau đó cũng liền qua loa kết thúc. Đội 6 bốn người trước một bước rời đi, gấp giết chặt điện thoại di động Chu mặt cố gắng đè nén cảm giác hưng phấn, hắn nghẹn chặt bên trong rốt cục có một vị tuyển thủ chuyên nghiệp bạn tốt, vẫn là cực lớn giả cái chủ loại kia. Đội năm bên này tuyển thủ cũng đều không bỏ qua cơ hội, nhau nhau xếp hàng theo từ Hạc Tường thêm lên Hạo Hữu, thẳng đến Dương Kỳ xếp tại cuối cùng đụng lên lúc đến, bị từ Hạc Tường chứng mắt liếc, bọn hắn đương nhiên sớm thêm qua Hạo Hữu. "Đội trưởng là tại Lưu Ý Hà Ngộ sao?" Dương Kỳ lúc này hỏi. "Tây." Từ Hạc Tường đột nhiên hồi tưởng lại ngày đó tùy khinh phong cùng lệnh tiền cùng một chỗ phát hiện bọn hắn chiến đội đội trưởng đặc biệt để ý Hà Ngộ lúc trả diện, lúc ấy mình còn ở bên cạnh xem kịch, hôm nay rốt cục đến phiên mình sao? Là có chút để ý từ Hạc Tường thừa nhận không thừa nhận cũng không được à? mình cái này muốn đổi tới muốn đi phụ đạo đội 6, không phải đối đội 6 tuyển thủ cảm thấy hứng thú chẳng lẽ là đi giúp người làm nhiệm vui sao? có thể vị trí của hắn, vị trí kỳ thật không kỳ muốn, lấy đại cục của hắn xem cùng ý thức, ta cảm giác hắn có thể đảm nhiệm trên trận bất kỳ vị trí nào, trọng yếu là tác dụng của hắn kỳ thật cùng ta trung điệp, cho nên đội chúng ta cũng không phải là đặc biệt cần hắn. Từ Hạc từng nói, vậy ngài còn để ý cái gì? Dương Kỳ nói, bởi vì năng lực của hắn nếu quả thật như bây giờ thấy đáng sợ như vậy. Như vậy tương lai 5 năm, vô luận hắn đi nơi nào, vẫn chính là ta, cũng là chúng ta Sơn Quỷ một tên tình địch." Từ Hạc từng nói. Chương 70: Uống nước không quên người đào giếng. Lợi hại như vậy sao?" Dương Kỳ hơi kinh ngạc. Nói như vậy, cái này hạng nội ở đâu là cái gì người mới, vẫn trực tiếp bị Từ Hạc Tường dạng này đại thần tuyển thủ đương kinh địch. Luận kỹ thuật cùng thao tác, hắn nhưng thật ra là không bằng ngươi. Thế nhưng là ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, hôm nay ba cục tranh tài, có cho đến ngươi phát huy không gian sao?" Từ Hạc từng nói. Dương Kỳ Lâm vào trầm tư. Ba cục tranh tài, ván thứ hai nàng dùng chính là Liêm Pha, cái này anh hùng không phải thiên hoa loạn tú cái chủng loại kia, ván này có thể không quá đi cân nhắc. Nhưng là ván đầu tiên Lý Tín cùng ván thứ ba lần ạ, nhưng đều là có thủ đoạn đơn thương độc mã mở ra cục diện loại này anh hùng. Thế nhưng là lúc này trải qua từ hạc tường dạng này nhắc nhở sau một nghĩ lại, một ba lựa cục, nàng mặc dù không có lọt vào đặc biệt rõ ràng nhằm vào, thế nhưng là hai ván lại đều có bị người nắm mũi dẫn đi, không cách nào tự do phát huy cảm giác. Thế là đến cuối cùng. Hai anh hùng nên có tác dụng cùng giá trị vẫn không có đạt được rất tốt thể hiện, Dương Kỳ cũng không thể thể hiện ra thực lực chân chính của nàng. Hắn đối ngươi quen thuộc, khả năng càng tại còn lại mấy cái bên kia người phía trên a." Từ Hạc từng nói, ta cùng hắn tiếp xúc kỳ thật cũng không có có rất nhiều." Dương Kỳ nói, cùng Cao Ca, Chu Mạc, Tô cách những người này, cùng trường 2 năm vương giả trong vòng ngược lại là chạm qua một chút, nhưng là Hà Nội, nhập trường học liền ra nhập lớp 7, cùng hắn chính diện giao phong, kỳ thật cũng chỉ là trường học tế thi đấu vòng tròn bên trong kia một trận mà thôi. Thanh huấn thi đấu bên trong những này đối thủ cùng hắn lại có thể tiếp xúc nhiều ít đâu. Từ hạc tưởng nói, thật đúng là lợi hại. Dương Kỳ ý thức được hàng nội năng lực ở nơi nào, hướng phía trước nhìn lại, khi thấy đội 6 bốn người bóng lưng biến mất tại đầu hành lang. Nàng 4 vị đồng đội vẫn còn, thấy được nàng nói chuyện với từ hạc tường, không có đụng lên tới nghe, chỉ là giữ vững khoảng cách nhất định chờ lấy nàng. Người tạm thời cũng không cần quá để ý, dù sao về sau các ngươi cũng sẽ không lại ngộ hắn, tiếp xuống tranh tài cố gắng lên. Từ hạc tưởng nói, minh bạch. Dương Kỳ nhẹ gật đầu, cái này hai đội tranh tài đánh xong, phát lại tiểu táo vẫn mở một đợt. Trên trận vẫn còn có còn chưa kết thúc tranh tài đội ngũ. Từ Hạc Tường sau đó liền trở về quan chiến phòng, Dương Kỳ thì đi cùng chờ hắn đồng đội hội hợp. Bốn vị đồng đội cùng một chỗ nhìn xem nàng, bọn hắn hiếu kỳ từ Hạc Tường lại cùng Dương Kỳ nói chút gì, bất quá cái này không tốt trực tiếp hỏi, liền nhìn Dương Kỳ có phải hay không sẽ chủ động cùng bọn hắn nói. Đội trưởng cảm thấy Hà Lương Ngộ Phi thường đáng sợ. Dương Kỳ đối bốn người nói, đáng sợ cái này tìm từ đưa tới bốn người chiều sâu chú ý, cũng may chúng ta đã sẽ không lại gặp được hắn. Dương Kỳ cười, cái này cũng không tính tin tức tốt gì đi, Mạc độc liền có chút không cười nổi. một cái ngay cả từ Hạc Tường vẫn cảm thấy đáng sợ tuyển thủ, vậy sẽ hấp dẫn đi nhiều ít người, nhiều ít chiến đội ánh mắt. thanh vấn thi đấu cuối cùng không phải lấy thắng bại làm mục đích cuối cùng tranh tài, mọi người theo đuổi cuối cùng vẫn là thông qua tranh tài hấp dẫn đến nhận việc nghiệp chiến đội chú ý bất luận một vị nào đổ xuất tuyển thủ, bất kể có phải hay không là hội ở trong trận đấu trực tiếp va chạm đều là cường hữu lực uy hiếp. Chí ít chúng ta sẽ không còn có hôm nay chật vật như vậy nha." Dương Kỳ nói. Mạc Độc nhẹ gật đầu. Hắn biết Dương Kỳ nói tới chật vật cũng không phải chỉ không so ba cái này bị quét ngang kết quả, còn bao gồm bọn hắn cơ hồ không có lực hoàn thủ gì quá trình. Thanh huấn thi đấu chúng quá trình có đôi khi so kết quả quan trọng hơn. Bọn hắn tại về sau trong trận đấu cũng không dám nói liền nhất định sẽ không lại tao ngộ không so ba dạng này đánh bại, nhưng là quá trình, nhất định sẽ không lại bị động như vậy. Chúng ta cũng hẳn là nhiều nghiên cứu một chút đối thủ. Đi, đi chuẩn bị ngày mai tranh tài đi. Dương Kỳ nói. Ừm. Các đội hưu gật đầu, đi theo Dương Kỳ rời đi. Trận vạng tối phát lại hội đội 5, đội 6 cường cường đối kháng tự nhiên lại thành trọng đầu hí. Các đội đại đa số cũng là lúc này mới biết được trận đấu này lại lấy dạng này cách xa phương thức phân ra được thắng bại. Bất quá khi muộn càng nặng điểm bị coi như trọng điểm bị phát lại, lại là đội 3 tranh tài. Mà cái này phát lại càng giống là liên tục kịch. Tại ngày hôm qua phát lại sẽ lên đội ba biến hóa liền có bị phát lại tuyển thủ chuyên nghiệp phát lại cũng giảng giải đến hôm nay đội ba dùng bọn hắn kéo dài biểu hiện cùng thắng lợi nói cho quan chiến chư vị biến hóa của bọn hắn không phải ngẫu nhiên thế là tại một ngày này phát lại bên trong chủ giảng tuyển thủ chuyên nghiệp dùng càng thêm chắc chắn khẩu khí tán dương ba đội tuyển thủ đều cờ hờ nhờ cùng dung hợp ngôi ở phía dưới hàng ngộ cũng không nhịn được lộ ra từ phụ tiểu dung về sau phát lại kết thúc tan cuộc về sau hàng ngộ ra lúc liền thấy ở bên ngoài thứ vị phòng nhìn thấy hắn liền tiến lên đón. Liên tiếp 2 ngày thuận lợi cầm xuống tranh tài, đồng thời tại phát lại lúc đạt được chức nghiệp giảng sư nhóm tán đồng, Thứ vị Phong uống nước không quên người đạo giếng. Tạ ơn. Thứ vị Phong thật sự là không sợ trường giao tế, không sợ trường ngôn tử, một bộ nhẫn nhịn đại chiêu thần sắp đi tới, kết quả cuối cùng liền tung ra như thế hai chữ. Không khách khí. Hà Ngộ 10 phần tiêu sái khoát tay chặt lại. Thứ vị Phong liên tục gật đầu, thoáng nhìn là nghĩ tán dương điểm Hà Ngộ cái gì, nhưng đến cuối cùng cũng không nói ra cái gì đến, cuối cùng chỉ là yên lặng theo trạm đất đội cùng một chỗ về tới chỗ ở lúc nào có rảnh, mọi người ăn cái cơm à, mắt thấy là phải phân biệt. thứ vị phong rốt cục lại nói một câu, khả năng cũng là tính toán thật lâu mới nghĩ ra biểu đạt cảm ơn phương thức. tốt, tìm thời gian đi. hàng ngộ nói, ừ ơn. thứ vị phong gật đầu, cuối cùng đã đi. đội sáu năm người cùng một chỗ đưa mắt nhìn, trong bất chi bất giác bên cạnh lại nhiều cá nhân, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đưa mắt nhìn. quả nhiên là ngươi cho hắn ra chủ ý. từ hà tưởng nói, à, mọi người quay đầu, thấy là từ hà tưởng cũng không có quá ngạc nhiên. Vốn chính là đã hẹn không sai biệt lắm này Thời gian tới cùng một trôi chuẩn bị chiến đấu Ngày mai tranh tài tới Chỉ là một chút tiểu đề bày ra thôi Hắn bản thân thực lực là quá cứng Hà ngộ nói Vậy ngươi có biết hay không Nguyên bản tại cái này trước đó 2 ngày Rất nhiều nguyên bản chờ mong hắn chiến đội Đã chuẩn bị muốn từ bỏ hắn Kết quả 2 ngày này mọi người lại lại bắt đầu lại từ đầu chú ý hắn Từ hạc từng nói Ồ, vậy có hay không rất chú ý chúng ta Hà ngộ quan tâm cái này Phi thường có Ta thậm chí có thể rất thẳng thắn nói cho ngươi, nếu tiếp xuống tranh tài ngươi không có cái gì trọng đại sơ hở được mọi người phát hiện, ngươi chính là cái này đồng thời chẳng nguyên. Từ Hạc từng nói. Như thế xem trọng. Hà Ngộ kinh ngạc, nhìn về phía hắn các đội hữu, ghen ghét chết ta rồi. Chu Mạn không che giấu. Đáng giá. Cao Ca nói, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn Hà Ngộ tài năng. Mới đầu vẫn là bọn hắn tay nắm tay mang theo Hà Ngộ trò chơi, nhưng là không biết từ trường nào thì bắt đầu, đã là Hà Ngộ tại mang lấy bọn hắn bay. Bội phục cùng một chỗ đánh mấy ngày tranh tải, Tô Cách hiện tại cũng là tâm phục khẩu phục, đồng thời trong lòng còn có chút tiểu đắc ý hắn nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất bọn hắn sủ g đội 4 người theo Hà Ngộ qua loa đánh một ván, tại Hà Ngộ kia nhìn rất trật vật rất theo không kịp tiết tấu biểu hiện bên trong, hắn liền có nhìn ra Hà Ngộ ý thức kỳ thật không tệ. Hiện tại xem ra, mình quả nhiên là có chút ánh mắt có chút trình độ, cũng rất tốt. Vậy ta có thể đi về? Mạc Tiện lúc này hỏi. Khaka ca Maka, ca, còn có chúng ta đâu? Chu Mạc kém chút không có quỳ xuống, Sư Ca Tôn Nghiêm cũng không cần. Người y nguyên không có ý định đến đánh trước nghiệp sao? Từ hạc tường nhìn xem vị này buổi chiều đều không ăn hắn tiểu táo ra hỏi. Mạc tiện lắc đầu. Không cảm thấy theo nhiều như vậy cao cấp đối thủ quyết đấu rất thú vị sao? Từ hạc tường hỏi. Mạc tiện nhìn hắn một cái. Làm ta không nói. Từ hạc tường bất đắc dĩ. Mạc tiện cái nhìn kia tựa hồ là đang hỏi hắn, cao thủ. Ở đâu? chương 71, ngày mai đối thủ. Theo trạm đất đội mấy người vào phòng, từ hạc tường khí vẫn có chút không thuận hắn thật sự là hy vọng có thể có cái gì người có thể dạy dỗ cái này hỏa tiện thiếu niên làm người. thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cảm thấy trước nghiệp vòng vị kia đỉnh tiêm đại thần liền có thể đem mặc tiện cho triệt để nghiền ép. vẫn đến đoạn này vị đừng nói mặc tiện liền là tùy tiện vị kia thanh huấn người mới cũng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp có thể giống vương giả ủ phân đồng như thế tùy tiện lắm. mà cái này mạc tiện từ hạc tường đến nay cũng không phát hiện có cái gì thiếu hụt, hàng nội còn nhường hắn cảm thấy kỹ thuật lược có một ít không đủ đâu. có lẽ cũng là bởi vì như thế toàn năng mới sẽ cảm thấy chức nghiệp vòng cũng thường tê th. hát. Tường không có gì lạ không có ý gì. Thật sự là làm giận. Từ Hạc tường vào nhà sau khi ngồi xuống, vẫn như cũng một mặt hẩm hừ bộ dáng nhìn xem Mạc Tiện, quay lại tìm một chút cao thủ đến, nhường ngươi biết lợi hại. Vì cái gì? Mạc Tiện một mặt không hiểu. Nhường ngươi biết nhân ngoại hữu nhân." Từ Hạc tường nói. "Ta tin tưởng nhân ngoại hữu nhân." Mạc Tiện nói, ngữ khí thật thả, không giống khiêm tốn càng không giống tại phản phúng. Nhưng chính là cái này, nói lời nói thật bộ dáng lại làm cho Từ hạc Tưởng cảm thấy càng thiếu đánh, chỉ hận mình cũng không phải cái gì kỹ thuật lưu, không phải không phải trước theo mạc tiện đơn đấu một ván lại nói. Đến xem ngày mai tranh tài đi bởi vì biết làm không được, Từ hạc Tưởng quả quyết lời nói xoay chuyển hướng mình cường hạng lên đi. Ngày mai đối thủ của chúng ta là đội 7, đội trưởng điểm chúc là cái xạ thủ, tại tổ đội lúc một tuyển mông đạn, là cái năng lực bảo vệ đặc biệt mạnh phụ trợ, cuối cùng tạo thành đội 7 ta xem mấy trận, tiêu chuẩn 4 bảo đảm một. có Thái ớt chân nhân phát dục hệ thống nhất là ổn ta đề nghị cái này anh hùng toàn bộ hành trình không muốn thả, lại có bọn hắn. Khủ. Chu Mạt lúc này rất ra sức ho khan một tiếng, đánh gây Hà Ngộ một chút. Tại Hà Ngộ hướng hắn lúc gặp lại, vội vàng bay một ánh mắt. Hà Ngộ thuận Chu Mạt cho ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Từ Hạc Tường sắc mặt âm tình bất định, thoạt nhìn như là muốn bạo tạc. "A từ đội ngài trước nói." Hà Ngộ cũng không có như vậy không lên nói, xem xét Từ Hạc Tường bộ dáng này vội vàng nói. "Ta còn có thể nói cái gì?" Từ Hạc Tường khí cái này một đợt hắn cũng không có giống buổi chiều lâm thời chạy tới cho đội năm làm bờ đợt như vậy tùy ý chăm chú kiểm điểm một phen mình về sau nắm chặt thời gian xem thật kỹ nhìn hàng nội bọn hắn ngày mai đối thủ đội 7, vì thế ngay cả buổi tối phát lại hội vẫn không có đi thế nhưng là kết quả đây đừng nhìn hàng nội liền mới nói vài câu nhưng cũng đã đem hắn nghĩ giảng trọng điểm cho nói rơi mất đội 7 đấu pháp tương đối đơn điệu liền là đơn giản bốn bảo đảm một trong đó thái ướt chân nhân hệ thống nổi bật nhất ban thái ướt chân nhân cũng là hắn muốn nói loại trừ hai điểm này Lúc trước thật đã không có quá nhiều có thể nói, còn lại liền là tính nhắm vào luyện tập cùng Lâm Tràng bợ tờ. Đối với cái này Hạ Ngộ hiển nhiên vô cùng rõ ràng, đối từ Hạc tưởng không lời nào để nói cũng đặc biệt lý giải, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lúng túng gãi đầu nói, từ đội có cái gì muốn bổ sung, hắn cũng biết hắn cái này đơn giản vài câu, kỳ thật đã đem trọng điểm nói xong. Ta không có. Từ Hạc tưởng thanh âm cao tám độ. Vậy chúng ta tiếp xuống. Hạ Ngộ có chút bối rối, nhìn về phía đồng đội, thỉnh cầu trợ giúp. Loại này đặc biệt hệ thống cũng tìm không thấy chính xác đối thủ làm tính nhắm vào huấn luyện đi." Cao Ca nói. "Liên luyện tập hạ điên cùng nhắm vào đối diện xạ thủ đội hình cùng xáo lộ." Hà Ngộ nói. "Ngươi có ý nghĩ gì?" Cao Ca hỏi. "Từ đội có ý nghĩ gì?" Hà Ngộ lần này đã có kinh nghiệm. Không. Từ hạ tường háng rộng một cái, từ đầu mặc dù nhưng đã bị giảng rơi mất, tốt tính còn chờ cho hắn một chút chi tiết, hắn cũng đến coi chuẩn bị, há miệng liền nói, "Nếu là châm đối xạ thủ, như vậy cắt sau mạnh, bộc phát cao anh hùng có thể lấy thêm một chút có thể bắt xạ thủ cường không anh hùng đương nhiên cũng có thể cân nhắc thậm chí đông hoàng hậu kỳ đánh đoàn đông hoàng muốn cắn đến xạ thủ mặc dù rất khó nhưng ở bên trong tiền kỳ gặng hoặc là mai phục xạ thủ vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt ta nhìn phong cách của các ngươi cơ bản cũng là đánh trước trung kỳ 10 phút liền bắt đầu công kích cao địa bạo thủy tinh cái gì là phong bạo long vương cho đến trước mắt các ngươi còn không biết ta phương diện này chúng ta xác thực có khiếm quyết, ta cảm thấy tiếp xuống chúng ta đang huấn luyện lúc hẳn là tận lực chậm một chút đánh hướng 20 phút đi một chút Nhiều ít cũng làm quen một chút phong bạo Long Vương ra về sau tiết tấu cùng con hàng này cường độ. Hàng ngộ nghe được lúc này có chút nghiêm túc nói, bốn người khác nghe cũng nhao nhao gật đầu. Ngược lại để từ hạc tường bên kia sững sở, cuối cùng là mặt đối mặt lĩnh giáo đến 6 đội đây là một chi có được như thế nào thái độ đội ngũ. Cầm ngày mai tranh tài tới nói, các người xác thực nên suy tính một chút khả năng này. Bốn bảo đảm một xạ thủ hạch tâm đấu pháp, kéo hậu kỳ đại hậu kỳ đều là rất bình thường sự tình. Từ hạc tường nói đúng vậy Đội bảy đội hình thường dùng loại trừ cầm đối xạ thủ năng lực bảo vệ mạnh bên ngoài, cũng thường xuyên chiếu cố đến thủ cao năng lực. Cái này để bọn hắn tại bên trong tiền kỳ 10 phần bất lợi tình huống dưới cũng thường xuyên có thể thông qua cao địa phòng thủ kéo tới xạ thủ phát dục thành hình, hoàn thành nhiệm tập." Hà Ngộ nói. "Cho nên cũng tận lượng tránh cho đội hình lên cao điểm năng lực quá yếu. Dù sao cũng phải tới nói, ta cảm thấy vẫn là phải tận lực phát huy các ngươi sở trường, có thể tại 10 phút giải quyết, cũng không cần kéo tới 11 phút." Từ Hạc tường nói. "Kia là đương nhiên." Hà Ngộ gật đầu. Cái này tiến một bước thảo luận để cho hai người thình lình ăn ý, ngươi một lời ta một câu, giống hai người cao thủ nhận chiêu, mỗi một câu đều sẽ cho đối phương lót đến thoải mái nhất địa phương làm cho đối phương thuận thế nói tiếp, ở giữa một điểm mập mở khai bán vẫn không có liền một mạch mà thành trò chuyện xong một đợt. Trước nói nhiều như vậy, các người đến đánh hai ván đi, ta đến xem, cuối cùng chúng ta lại xác định ngày mai đội hình cùng mạch suy nghĩ. Từ hạc tường tiếp tục nói, tốt, tới. Hà nộ nói lấy điện thoại di động ra, bốn người khác cũng nhao nhao đăng nhập trò chơi, tổ đội ngũ bài. Đây là bọn hắn duy nhất có thể lấy phương thức huấn luyện. Cùng lúc đó, chức nghiệp vòng tiểu quần thể bên trong, ba không quét ngang đội 5 đội 6, lần nữa thành vì bọn họ thảo luận tiêu điểm chủ đề. Đã cùng đội 6 giao thủ lại lạc bại như đội 5, đội 8 cùng 11 đội tuyển thủ, cùng cái khác chưa cùng đội 6 giao phong tuyển thủ trong lúc mơ hổ phản phất hai cái phe phái. Một bên là đối đội 6 thực lực 10 phần khẳng định, một bên khác coi trọng đội 6 sau khi trong lòng không phục nhưng cũng là rõ ràng. Mà ngày mai muốn theo đội 6 giao phong đội 7 bên trong lại có hai người là trong bọn họ thành viên. Đi dừng điểm chút, phụ trợ mông Đạt. Nói cho các ngươi biết một cái tin xấu hôm nay vừa bại hạ trận đội 5 Mạc Độc lúc này đang nói. Cái gì? Điểm Chúc cùng mông Đạt cùng một chỗ hỏi. Từ đội đối đội 6 tỏ vẻ ra là rất thịnh thú, hắn biểu thị hôm nay muốn đi giúp đội 6 chuẩn bị chiến đấu, ngày mai khả năng còn muốn giúp đội 6 làm bở đỡ Mạc Độc nói. Cái này? Liên tục im lặng tuyệt đối, hồi lâu chờ mặc. Bọn hắn những người này tự cho là cao người chơi bình thường nhất đẳng, tại chức nghiệp trong vòng xem như có cha có nương. Kết quả hiện tại bọn hắn những này thần sinh vẫn còn không có đạt được chức nghiệp nhân sĩ một đối một chỉ đạt đâu. Đội sáu bên kia lần nữa trước nổ thứ nhất đạt được vẫn là từ hạ tường bực này đỉnh tiêm chiến thuật ra chỉ điểm. Cái này chỉ điểm mang tới thực lực tăng lên kỳ thật chỉ là phụ, nhưng coi trọng như vậy, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người hung hăng chùa một thanh. Ngày mai tranh tài, chúng ta có phải hay không đến có chút biến hóa. Đội bảy mông đạt lúc này lại tìm điểm chúc mở cửa sổ nhỏ nói chuyện riêng nói. Ừ, đôi này tới nói, chưa chắc không phải một cơ hội. Đánh bại từ đội tự mình chỉ đạo đội 6 Hắn không được đối với chúng ta cũng nhìn với con mắt khác Điềm Trúc nói Có đạo lý Mông Đạt biểu thị tán đồng Gọi mọi người cùng nhau Đêm nay thêm luyện một cái đi Điềm Trúc quyết định Được rồi Mông Đạt chuyển đi bọn hắn đội 7 tiểu quân thể Bắt đầu triệu tập đồng đội chương 72 Đỉnh tiêm phụ trợ Đám tuyển thủ mỗi đêm đều sẽ trò chuyện chút hôm nay đã xong hoặc là ngày mai đem muốn tiến hành tranh tài Tới tham gia thanh huấn thi đấu chức nghiệp nhân sĩ cũng không phải khách du lịch Bởi chiêu hiện trường quan chiến, một đôi mắt có thể nhìn cuối cùng cũng chính là ba trận đấu, sau cuộc tranh tài bọn hắn còn có đại lượng còn lại tranh tài muốn bổ, ban đêm cũng là tương đương bận rộn. Bất quá năm ngày tranh tài xuống tới, đại bộ phận đội ngũ vẫn đã có mục tiêu của mình danh sách, chú ý tranh tài cũng càng ngày càng có chỉ hướng tính. Đội 6 biểu hiện ra nhất giống như chức nghiệp chiến đội chỉnh thể tính, nhưng tất cả mọi người rất chú ý cái này đội 1, ngoài ra cũng làm cho đội 6 thành thành trong mắt mọi người một khối đá thử vàng tú nhóm chân chính tiến vào chức nghiệp vòng đánh chức nghiệp thi đấu hội có như thế nào biểu hiện dị vãng mọi người chỉ có thể tự mình dự phán, nhưng là cái này kỳ thanh huấn thi đấu lại thông qua cùng đội sau giao phong có thể nhường mọi người nhìn ra một chút bánh khỏe. chính là bởi vì điểm này trước bốn trời dẫn tới không ít chú ý dương kỳ bây giờ bị mọi người cho rằng trở về hiện thực mọi người ngược lại không có vì vậy đã cảm thấy dương kỳ thực lực bị đánh giá cao chỉ là đang cùng dạng này một chi dạng cứu đội ngũ trong trận đấu dương kỳ cuối cùng cũng không thể nghịch thiên hành sự Bộc lộ ra kỳ thật chẳng qua là khi trước trò chơi đối cục hoàn cảnh bên trong phổ biến tồn tại hiện tượng, tốt vị trí này, nghĩ cả gì một ván tranh tài thực sự rất khó khăn. Nhất là quân vũ, mã siêu hai cái này anh hùng từ đầu đến cuối tại ban vị không có bị thả ra tình huống, muốn dựa vào vị trí này đơn thương độc mã cứu thế thực sự có chút không còn chút sức lực nào. Mà bây giờ, muốn bị đội 6 khảo nghiệm người mới tuyển thủ đến phiên vị kế tiếp, điểm trúc. Ôn là thi đấu điểm tích lũy xếp hạng thứ 7, liền tổng thứ tự tới nói, điểm chúc không tính chói mắt Thế nhưng là chọn lựa tuyển thủ còn có một cái hiện thực muốn cân nhắc, vị trí. Xếp tại điểm trúc trước 6 vị, hạng nhất trường Thiếu, đi dừng vị, thứ hai Tùy Khinh Phong là tốt, hạng 3 thứ vị Phong trung Đan, hạng 4 Hứa Chu Đồng báo danh lúc vị trí có lớp đi dừng, nhưng thực chiến sau cuối cùng vẫn trở về hắn nguyên bản vị trí bên trên, đơn, hạng 5 Dương, kỳ lại là tốt, sau đó thứ 6 liền là hạng Ngộ, ôn lại thi đấu vị trí là một lần nhường mọi người cho cười toàn năng bộ vị, bất quá đánh tới họ Phở Lĩnh thi đấu cố định đội về sau, vị trí khóa ổn định ở phụ trợ bên trên. Từ những này điểm tích lũy xếp hạng hàng đầu tuyển thủ đến xem, cái này đồng thời tân tu ở trên đơn vị trí bên trên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, 10 phần xa hoa. Trái lại xạ thủ vị, cho đến xếp hạng thứ 7 mới có thân ảnh của bọn hắn. Nói một cách khác, điểm chúc mặc dù tại tổng điểm tích lũy lên vẹn vẹn sắp xếp thứ 7, nhưng là tại xạ thủ trên vị trí này, hắn liền là bản kỳ no. Một, cho nên chớ nhìn hắn xếp hạng không cao, nhưng này chút nghĩ bổ cường một chút xạ thủ vị chiến đội, hắn liền là đệ nhất nhân tuyển. Những này trong đội nếu có cao thuận vị tuyển tu quyền Điểm chúc cũng không phải là không có đương trạng nguyên khả năng, không khác, duy vị trí ngươi. Điểm này điểm chúc chính mình cũng lòng dạ biết rõ. Tại đội trưởng tổ đội lúc, loại trừ Hàng Ngộ, liền số hắn mạch suy nghĩ rõ ràng nhất, mục đích nhất minh xác. Hắn liền là hướng bốn bảo đảm một xạ thủ hoạch tâm đội hình đi tổ. Hắn hy vọng thông qua đội hình như vậy tiến một bước biểu hiện ra mình xạ thủ năng lực cùng giá trị. Đêm đó, Hàng Ngộ bọn hắn khổ luyện châm đối xạ thủ. Mà trò chơi này bên trong cho dù là ngũ bài đội, nhưng cũng không có như vậy minh xác đi lên liền chết bảo đảm xạ thủ mạch suy nghĩ. Thế là đêm nay, Hà Ngộ bọn hắn giao đấu xạ thủ nhau nhau làm lên nấc ngọng. Bọn hắn không phải tại chết, liền là tại đi chết trên đường. Phát dục lộ vĩnh viễn là băng, phát dục lộ cao địa vĩnh viễn là cái thứ nhất bị phá. Mà điểm chúc đội bảy bên này bình thường là mỗi sáng sớm thời điểm tiến hành một chút rèn luyện luyện tập, đồng thời vì buổi chiều tranh tài hâm nóng tay. Buổi tối thêm luyện cái này còn là lần đầu tiên làm, tại tiếp tục củng cố bọn hắn bốn bảo đảm đánh pháp đồng thời, mấy cái trước mắt còn không có ở trong trận đấu lấy ra tổ hợp sáu lộ, bọn hắn cũng xác định rõ muốn vào ngày mai tranh tài lấy ra. Ngày trách tài, ngày thứ sáu buổi sáng đội 6 là không hoàn chỉnh bởi vì mạc tiện không có đem lên buổi chưa cho đến đội ngũ khoảng thời gian này Hà Nội bọn hắn chỉ có thể 4 người luyện tập nhưng là nhất khiến người tức giận vẫn là mạc tiện rõ ràng thiếu nhiều như vậy rèn luyện cùng luyện tập thế nhưng là khi hắn tiến vào trong đội ngũ lúc lại không có bất kỳ cái gì lạnh nhạt cảm giác mà điều này tuyệt không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm đến chí ít ngay cả chức nghiệp vòng đỉnh tiêm phụ trợ đại thần từ hạt Tường đều không được kiểm điểm qua mình từ hạc Tường sửa lại phi thường kiên quyết Ngày này trước kia cũng theo trạm đất đội đến huấn luyện. Kết quả phát sinh thái độ của hắn rất đoan chính, đội 6 bên này ngược lại có người không được. Đáng giận hơn là thái độ đoan chính hắn lập tức thành nhận tội thay cái kia, bồi tiếp hàng nội 4 người bọn họ đánh mấy cục ngũ bài, sau đó 4 người nhìn ánh mắt của hắn liền để từ hạc tưởng có chút nhớ nhung quảng điện thoại di động. Lao tử không phải đi rừng, hắn hầm hừ kêu. Mấy cục tranh tài thắng đương nhiên vẫn là thắng, có thể mọi người loại này mục đích của huấn luyện không phải là vì đánh thắng trong trò chơi ngũ bài, là vì bồi dưỡng đội viên ăn ý, thuần thục chiến thuật sáo lộ đồng thời nhường đội ngũ tồn tại vấn đề nổi lên mặt nước. Từ Hạc Tường chức nghiệp phụ trợ khách mời đi rừng, đánh như thế cái trong trò chơi ngũ bài cục vẫn là dư xài, nhưng liền là trong quá trình này nổi lên mặt nước vấn đề không khỏi nhiều lắm một điểm. Những này Từ Hạc Tường chính mình lòng dạ biết rõ, hắn không thể không thừa nhận, hắn cái này nghiệp dư đi rừng ứng phó đồng dạng người chơi đối cục tuyệt đối đầy đủ, nhưng là tại đội 6 chi này chỉnh thể tính có thể so với chức nghiệp cấp trong đội ngũ, hắn nghiệp dư thình L nhờ có chút cản trở để cho ta tới phụ trợ một thanh. Từ hạc tường cái này đều có chút gấp, không lo được đội 6 huấn luyện cần chính là cái gì, hắn hiện tại phi thường cần chứng minh mình một chút. Vậy ta đến đi rừng rồi. Hàng ngộ nói. Không nếu như để cho ta luyện luyện cổ xanh, người đi tốt đi. Chu mặt đề nghị. Cũng tốt. Hàng ngộ gật đầu. Mặc tiện cùng chu mặt trao đổi vị trí là bọn hắn đã có mạch suy nghĩ, đi rừng vị có rảnh, cũng không phương nhường chu Mạt luyện tập một chút. Sau đó hàng ngộ liền nhìn về phía từ hạc tường, ngài có muốn thử một chút hay không tốt. Cút cho ta Từ Hạc Tường không để ý tới, kiên trì muốn phụ trợ, tiến vào đối cục sau liền cuồng điểm lỗ ban đại sư, đột nhiên ý thức được nhảy ra phụ đề là mời cấm lỗ ban đại sư lúc, thân ở lầu 4 nhất tôn trọng tuyển thủ chuyên nghiệp Chu Mạt đã nhanh nhẹn đem lỗ ban đại sư cho cấm. Khủ. Từ Hạc Tường hơi khủng, che giấu một chút nội tâm xấu hổ. "Giúp ta cầm Thuẫn Sơn hắn nói, sau đó nhìn về phía Hà Ngộ, ngươi không lại am hiểu nhất Thuẫn Sơn sao? Ta cho ngươi một cái khoảng cách gần học tập cơ hội. Đáng tiếc hiện tại cơ bản lấy không được." Hà Ngộ nói. "Cấp bậc cao tranh tài, Thuận Sơn vốn là ban vị khách quen, huống chi Hà ngộ sớm đã không phải tiểu trong suốt. Đối thủ tại bờ tờ lúc nhau nhau vẫn sẽ cân nhắc đến hắn, chung quỹ đều lên qua ban, càng đừng đề cập Thuận Sơn. Vậy cũng không thể từ bỏ, cái này anh hùng nhất định phải thuần thục nắm giữ. Từ hạc tường lúc này nói, minh bạch, Hà ngộ gật đầu. Sau đó tranh tài bắt đầu, cầm tới am hiểu vị trí am hiểu anh hùng từ Hà tường, gọi là một cái hăng hái phong khoáng tự do, tranh tài toàn bộ từ hắn chỉ huy, điểm 24 giây kết thúc Hắn Tuấn Sơn cũng xác thực làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, kết thúc sau từ hạc tường ngẩng đầu đứng dậy, một mặt ca ngợi ta đi biểu lộ nhìn xem mọi người, xem như mở mày mở mặt một lần. "Ca, liền là đem ngũ bài mà thôi." Hà nộ cảm thấy hắn cái này một mặt chúng ta là quán quân biểu lộ thật sự là có chút quá mức. "A, chúng ta tới đó nhìn xem ván này bên trong một vài vấn đề đi." Từ hạc tường ngồi trở lại vị trí, thần sắc khôi phục đứng đắn. "Ừm." Đội 6 đám người thần sắc cũng rất nghiêm trọng. Đây chính là chức nghiệp cấp đỉnh tiêm phụ trợ. Từ hắn đến thống soái tranh tài, thắng được rất thuận lợi, nhưng là đồng thời cũng có nổi lên mặt nước vấn đề, nhưng là lần này có thể liền không còn là từ Hạc Tường vấn đề. Từ Hạc Tường cùng Hà Ngộ có một cái đặc biệt rõ ràng khác biệt, hắn không chỉ có thể thông qua điều hành điều khiển tranh tài, đồng thời còn có thể dùng thao tác đến cho các đội hưu sáng tạo cơ hội, một chút tại Hà Ngộ nhìn không dễ đánh lắm cục diện, Từ Hạc Tường lại dùng năng lực cá nhân của mình đem tràng diện thao tác thành đối đội 6 có lợi, có thể thắng cục diện. Mà vào giờ phút như thế này. Đội sáu mấy vị xử lý có thể cũng có chút chẳng phải làm người vừa lòng. Chương 73, vấn đề nổi lên mặt nước. Đầu tiên nói rõ đi rừng. Từ hạc tường nghiêm chỉnh lại thời điểm, đại thân vòng sáng vẫn là rất đủ. Đội sáu bốn người cũng liền bận bịu ngồi nghiêm chỉnh, nhất là là cái thứ nhất bị điểm tên chu mạt, thần sắc vẫn khẩn trương lên. Ta biết ngươi am hiểu là xe tăng loại anh hùng, thường chú vị trí cũng không phải đi rừng, sẽ có đi rừng lựa chọn. Đại khái là các ngươi đội ngũ tại cần chiến lực thời điểm, ngươi cùng hỏa tiễn cái kia tiến hành một chút vị trí trao đổi. Ngươi dùng chư bát rời cái này, ngươi rất quen thuộc anh hùng đánh cái cổ sinh dã là cái này. Mạch suy nghĩ a, Từ Hạc từng nói, Mặc Tiện ở chỗ này bị hắn sưng là hỏa tiên cái kia, đúng thế. Chu Mạc gật đầu, Mạch suy nghĩ rất tốt, bất quá mặc dù là đồng dạng anh hùng, phóng tới đi dừng vị lên thời điểm, ngươi vẫn là cần càng thêm làm càng một chút. Dù sao vị trí này liền giao phó ngươi toàn trường du tẩu tính cơ động, phía trước trung kỳ ngươi nhất định chỉ có thể là phát huy ra tác dụng của ngươi, soát đủ ngươi tồn tại cảm giác. Ngươi bây giờ không phải là tốt cũng không phải giá hạch là một cổ xanh dã chết vừa chết không có gì lớn chỉ cần có thể cho đội ngũ mang đến tiết ấu ngươi liền có lý do khẳng khái hy sinh từ hạc tường nói minh bạch minh bạch chu mặt liên tục gật đầu lại nói đường giữa từ hạc tường nhìn về phía cao ca ngài nói cao ca rất nghiêm túc ngươi hơi do dự từ hạc tường nói ồ hàng ngũ ba người vẫn ngoài ý muốn do dự cái từ này vậy mà lại xuất hiện trên người cao ca tình huống như thế nào đại khái là ngươi tại đột phá điều chỉnh mình đấu pháp, trước mắt còn không có tìm được thư thích nhất tiết ấu, cái này cần mau chóng kiên định xuống tới. đường giữa vị trí phi thường trọng yếu, ngươi do dự sẽ cho toàn đội mang đến trần trở cùng lắc lư. trước mắt tại các ngươi trong đội điểm này không rõ ràng, là bởi vì hàng Ngộ ta nghe qua các ngươi tranh tài giọng nói, hàng nội chỉ huy phi thường chi tiết, hắn tới một mức độ nào đó có thay thế các ngươi đang tiến hành suy nghĩ cùng quyết đoán. trừ phi các ngươi có thể bảo chứng vĩnh viễn cùng hắn không xa rời nhau, nếu không tốt nhất đừng đối với hắn sinh ra quá độ ỷ lại. Theo ta được biết trước mắt cờ tơ lờ bên trong nhưng không có dạng này nhỏ vụn lắm lời đồng dạng chỉ huy. Từ Hạc Tường nói tiếp. Hà Ngộ nghe gãi đầu một cái, đây là tại nói cao ca, nhưng Tự Hồ cũng đã nâng lên hắn một vài vấn đề. Quả nhiên, Từ Hạc Tường đã chuyển nhìn về phía hắn. Ngươi nghe được, vấn đề của ngươi không tại trận này. Giống như ngươi chi tiết chỉ huy, cờ tơ lờ bên trong vì cái gì không ai như thế. Bởi vì tại cường độ cao đối kháng bên trong rất khó làm đến dạng này chú đáo. Nếu ngươi điểm tư lý nguyên có thể như thế, vậy coi như ta cái gì cũng không nói. Nếu như phát hiện rất vất vả, kia liền cần bắt trọng điểm hiểu lấy hay bỏ. Ta minh bạch." Hà Ngộ gật đầu. Từ Hạc tường cuối cùng nhìn về phía Tô Cách, làm trong đội ngũ bị xa lánh cùng bá lăng một cái kia. "Nói gì vậy?" Hà Ngộ kêu lên. "Tô Cách chỉ là họ vợ lỉn thi đấu mới gia nhập chúng ta mà thôi." Chu Mạt cũng liền bận biểu giải thích. "Ngươi không muốn gây sự tình a?" Cao Ca nói. "Không." Tô Cách cũng ho khan một tiếng, thần sắc xấu hổ. Mặc dù hắn biết cũng không có, nhưng là bị người nhìn như vậy hắn cũng cảm thấy thật mất mặt. Tựa như trong sân trường bị khi phụ tiểu hài, loại trừ bị khuất cùng phẫn hận, thường thường còn sẽ cảm thấy rất mất mặt. Không có ý tứ chỉ đùa một chút, không cần để ý, không cần để ý từ hạc tường đội vàng cười tuét tuét. Vậy chúng ta đứng đắn thảo luận một chút vấn đề này. Bởi vì ván này là ta phụ trách chỉ huy tranh tài, xạ thủ tham dự độ cùng các ngươi dị vãng tác phong ít nhiều có chút khác biệt. Ta cảm thấy chỉ ít từ năng lực đi lên nói, vị tiểu ca này cũng vẫn được, không phải là các ngươi trong đội ngũ thực lực kéo hơn một cái kia. Như vậy ta liền hiểu kỳ. Vì cái gì các ngươi đấu pháp bên trong xạ thủ cái này chủ xe vị lại phần lớn là ở vào một loại nuôi thả trạng thái? Ta muốn hỏi một chút các ngươi nguyên bản trong đội ngũ xạ thủ vị là cái hạng người gì? Yếu nhược? Vẫn là các ngươi đội ngũ liền không đánh xạ thủ? Từ Hạc từng nói, chúng ta nguyên bản phát dục lộ là mặc tiện. Hà Ngộ nói. Ồ. Vậy các ngươi lúc đầu đi rừng là? Từ Hạc từng hỏi. Trường học tế thi đấu vòng tròn lúc hắn ngược lại là tại trận chung kết nhìn qua một trận lãng bậy tranh tài, nhưng bây giờ sớm quên mất không sai bị lắm. Nàng không có báo danh thanh huấn thi đấu. Hạ Ngộ nói: "Ta là chỉ vị này là cái dạng gì phong cách?" Từ Hạc tường nói: "Ách, thích khách hộ chuyên nghiệp, am hiểu đơn đả độc đấu, thu hoạch năng lực cường." Hạ Ngộ nói: "Vậy ta đến lớn gan suy đoán một chút, bởi vì mạc tiện thực lực quá phận hàng đầu, ở sân trường thi đấu loại hoàn cảnh này khẳng định là hết thẻ nhiệt ép. Các ngươi đội ngũ nhất vững vàng chiến thắng phương Thức dĩ nhiên chính là lấy hắn cái này một bên làm đột phá khẩu, phụ trợ cùng trung đan nhiều cùng hắn cái này một thì hình thành liên động, tốt cầu thủ, đi dừng đâu?" Phần lớn liền là cái chuẩn bị ở sau thu hệ vị. Từ hạc từng nói. Không kém bao nhiêu đâu. Hà ngộ nói. Chỗ lấy các ngươi đại khái đã thành thói quen có như thế một cái thả rời rạc bên ngoài nhân vật đi. Từ hạc từng nói. Thói quen như vậy, khả năng còn không phải tại giai đoạn này hình thành nghe qua nơi này. Chu mặt thình lình chen lời nói. Sau đó nhìn về phía Hà ngộ cùng Cao Ca, Giai âm trước đó, chúng ta còn có một cái khác đi rừng à. Nha. Hà ngộ cùng Cao Ca giật mình. Đây cũng là cái dạng gì tuyển thủ. từ hạc từng hỏi Tuyển thủ Cái danh từ này phóng tới lãng bảy chiến đội nhất đại đi rừng triệu tiến nhiên trên thân, nghe đều có chút trói thai, về phần hắn là cái dạng gì tuyển thủ. Không quá hội. Hà Ngộ dùng 3 chữ liền khái quát. Cái này đáp án liền vô cùng sống động. Từ hạc tường phảng phất giải khai cái gì câu đố giống như, lộ ra vui sướng tiếu dung, bởi vì trong đội ngũ có một cái người không hiểu biết nhiều, chỗ lấy các người tương đối quen thuộc thuận tay hệ thống trên thực tế từ 4 người thành lập. Cho nên cái này người thứ 5 cũng không phải vị trí vấn đề. Chỉ là các ngươi quen thuộc hệ thống thói quen sẽ cùng người thứ năm có một ít rời rạc. Hàng nội cùng Cao Ca, Chu Mạc nhìn nhau, đang muốn mở miệng nói cái gì, bên này Từ Hạc Tường cũng đã nói tiếp, vấn đề này không cần mảnh cứu, các ngươi tiếp xuống tinh lực cũng không cần thiết đặt ở cái này bên trên. Vì cái gì? Chu Mạc hỏi. Từ Hạc Tường nhìn hắn một cái, bởi vì đây không phải một người nào đó vấn đề, là các ngươi đội ngũ chỉnh thể vấn đề. Nhưng các ngươi cái đội ngũ này, hắn không có nói hết lời, nhưng mọi người đã hoàn toàn hiểu. Bởi vì bọn họ đội ngũ liền chỉ biết dừng ở đây. Đánh xong Thanh Vân sau trận đấu, coi như toàn đội 5 người vẫn bị lưu lại, cũng không thể nào 5 người đồng thời bị một chi đội ngũ tuyển đi. Cho dù có kỳ tích như thế này, bọn hắn cũng sớm có một cái mạc tiện là cự tuyệt đánh nghề nghiệp. Thanh huấn thi đấu liền đem là bọn hắn cái này tiểu đoàn thể điểm cuối cùng, cho nên xác thực không có có cần gì phải ở chỗ này đi xoắn xuýt như thế nào giải quyết cái này chỉnh thể tính vấn đề. Liền nói nhiều như vậy a? Từ hạc tường cuối cùng nói, kia đối ta không phải đợi tại không nói gì. Tô cách nói, đến hắn điểm này, cuối cùng nói chuyện một cái không có tất phải giải quyết đoàn đội vấn đề, đối cá nhân hắn tương đương cái gì cũng không nói. Từ hạc tường nhìn muốn nói lại thôi, cuối cùng lại chỉ là vô vô tô cách, liền là những thứ này, ta buổi sáng còn có chút việc, trước đi xử lý một chút. Nói xong lời này từ hạc tường liền đứng dậy rời đi. Nói không nói tận, lại đi được như thế đột nột, giống như là đang chôn tránh cái gì giống như. Chúng ta cũng nghỉ ngơi một hồi đi. Cao ca lúc này nói. Được rồi mọi người gật đầu, trong phòng an tĩnh lại. Mỗi người vẫn đang suy nghĩ gì? Rơi đi từ hạt tường, cảm thấy cũng hoàn toàn chưa nghĩ ra muốn đi đâu, đi được gọi là một cái chẳng có mục đích. Hắn là đang trốn tránh, bởi vì có quan hệ tô cách hắn có chút xoắn xuýt. Nói tô cách thụ xa lánh, kia đúng là cho đùa, coi như đội 6 trước mắt bộ này đấu pháp lại thật đối tô cách thật không lợi. Cho dù đội 6 một đường cùng thắng, vừa vặn chỗ rời dạc vị đội 6 xạ thủ tại cái này một loạt thắng lợi bên trong có cái gì khiến người khác sâu ấn tượng biểu hiện sao? Không có. Thậm chí bởi vì đội 6 luôn, luôn tốc thắng. Nhường giờ Opts biểu hiện chủ yếu đến từ hậu kỳ xạ thủ tại trên số liệu cũng sẽ không quá là quan. Ma Tuyển Tú, cuối cùng chọn lựa chỉ là cá nhân. Đội 6 hấp dẫn vô số người chú ý, thế nhưng là bọn hắn trong đội cái này xạ thủ, lại vô cùng có khả năng từ đầu đến cuối không tại tầm mắt của mọi người bên trong. Cho nên từ bình thường tranh tài góc độ tới nói, đội 6 không có vấn đề. Cần phải từ thanh huấn thi đấu đặc biệt mục đích, tuyển tú cái này một nhu cầu hiệu quả và lợi ích góc độ tới nói, tôi cách tại đội 6, không phải cố ý, nhưng cũng xác thực ở vào bị xa lánh vị trí. Mà cái này, Dương từ hạc tường thực sự không biết nên làm sao đi nói. Chính không có đầu mục đích loạn chuyển, điện thoại di động kêu lên, có tin tức mới đến, từ hạc tường ấn mở, lại là đến từ cao ca một đầu hẹ chặt. Từ đội quấy dày một chút, cao ca lời dạo đầu, theo sát lấy liền đến đầu thứ hai tin tức. Ngày trước đó giảng đến tô cách thường có nói, hắn không phải chúng ta trong đội ngũ thực lực kéo hông một cái kia, lời này nói bóng gió, có phải hay không chúng ta trong đội ngũ kỳ thật có một cái thực lực tương đối cản trở. Chương 74, Sai Giao Từ hạc tường sử suốt, cẩn thận một lần nữa, mình giống như xác thực có nói như vậy, nhưng cũng chính là không có suy nghĩ nhiều nhất thời nhanh miệng. Nào nghĩ tới người nói vô ý, người nghe hữu tâm, liền có tâm tư cẩn thận người, đem mình câu nói vô tâm này chi thất bắt được. Mà nghe được vị này, lại là như thế ngay thẳng hỏi qua đến, nhiều từ hạc tường thực sự cũng là không thể trốn đi đâu được. Ách, xác thực như thế. Từ hạc tường cũng là chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là không nghĩ ra như thế nào trốn tránh, chỉ có thể trả lời. Minh Bạch, tạ ơn. Cao ca bên này như thế trả lời. Từ hạc tường cầm di động lại đợi hội kết quả cao ca nhưng không có lại đến tin tức, ngược lại để từ hạc tường nhẹ nhàng thở ra. Hắn có chút khó khăn cái này làm sao mảnh nói tiếp, nhưng đối diện vậy mà liền không còn hỏi. Hiện nhiên nàng đã tin tưởng cái kia đội sáu bên trong tương đối cản trở chính là nàng cái này đường giữa. Không hỏi tới nữa, bởi vì trong nội tâm nàng sớm có hoài nghi, từ hạc tường phán định chỉ là cho nàng vô cùng sát thực đáp án. Còn vấn đề ở nơi nào, chính nàng đại khái cũng là rõ ràng đi. Chu mặt gian phòng cung từ hạc tường phát xong tin tức cao ca không có lộ ra cái gì thần sắc nàng nhìn một chút mấy người đồng bọn vỡ tại riêng phần mình soát điện thoại di động thoáng nhìn không có người chú ý tới từ hạc tường câu nói kia cũng không có người lưu ý nàng nghỉ ngơi tốt sao cao ca nói a ba người cùng một chỗ ngạc nhiên ngẩng đầu sau đó lại cùng nhau cúi đầu mắt nhìn điện thoại vừa một phút đồng hồ chu mạn hoài nghi cao ca có phải hay không nhìn lầm thời gian một phút đồng hồ còn chưa đủ hả? cao ca nói ngươi nói đủ liền đủ chu mạn nói Nhìn về phía cái khác hai vị Tô cách đúng vai, biểu thị không quan trọng Hàng ngộ thì đã mở ra trò chơi, làm lên Nhìn xem có người nào tại Chu mặt nói Bốn người chỉ có thể xứng đôi Mà xứng đôi đối cục chất lượng cùng bài vị so sánh khác nhau chả là rất lớn Cứ việc cuộc thi xếp hạng lại với bọn hắn hiện đang tiến hành tranh tài lại hoàn toàn là hai việc khác nhau Nhưng dù sao cũng so xứng đôi càng giống là đứng đắn quy tắc hạ đối cục, Giai âm tại Hàng ngộ cái thứ nhất mở trò chơi Sau khi đi vào liền thấy hảo hữu bên trong tên trúc gia âm lên mau đỡ mau đỡ. Chu mạc vội la lên. Biết. Hà ngộ nói, ngũ bài tổ đội, mời Trúc Gia âm, đối phương rất mau vào tới. Rảnh rỗi như vậy. Trúc Gia âm thanh âm từ trong giọng nói chuyển đến. Vừa dứt lời, cao ca, Chu mạc, lại thêm tô cách cũng lần lượt tiến tổ. Ngươi có phải hay không điểm sai rồi? Trúc Gia âm xem xét trận thế này hỏi. Không có không có. Hà ngộ vội vàng nói, mặc tiện tự học đâu, chúng ta vừa vặn ít người. Nghỉ đâu từ cái gì tập A. Trúc Gia âm cảm thán học bá thế giới người bình thường cũng đều không hiểu. mặc tiện nha. hang ngộ nói, đây chính là tiêu chuẩn đáp án. được thôi. trúc giai âm nói, người hôm nay sớm như vậy. hang ngộ một bên điểm xuống bắt đầu tranh tài, một bên tiếp tục theo trúc giai âm hàn huyên. dưới mắt này thời gian nói đến không tính sớm, bất quá đối với trong khi nghỉ đông học sinh tới nói, cơm trưa trước đó rời giường vậy liền gọi sớm. Cho chuyện không có vài câu, tranh tài đã tiến vào bờ cờ giai đoạn. đánh như thế nào? trúc giai âm hỏi. chúng ta trước tuyển, ngươi bổ vị đi. Hàng Ngộ nói, nơi này bổ vị dĩ nhiên không phải bổ không ai đánh vị trí, kỳ thật liền là lấy sau cùng anh hùng mà thôi. Đi. Trúc Giai Âm rất rõ ràng mình lúc này sung làm hơn là cái gì nhân vật, không có ý kiến. Chúng ta bây giờ diễn luyện chiến thuật là liều mạng nhằm vào đối diện xạ thủ. Hàng Ngộ tiếp lấy giới thiệu, cái này tốt. Trúc Giai Âm hai mắt chớp lóe, quả nhiên muốn nói đánh khác xáo lộ Trúc Giai Âm sẽ còn hơi có xuất nhập, loại này chủ chảo xạ thủ bắt người đầu chiến lược, vậy liền rất hợp khẩu vị của nàng cùng phong cách. Tranh tài xuôi do suôi nước nhanh chóng thủ thắng năm người một mạch mà thành ngay cả đánh ba cục ba cục địch quân xạ thủ ván đầu tiên bị đồng đội mắng đưa quá nhiều không di chuyển được ván thứ hai tiên hạ thủ vi cường trước phun đồng đội bảo hộ không chu toàn ván thứ ba thời điểm hà ngộ bọn hắn đem trong cục nói chuyện phím đóng lại đối diện phát sinh như thế nào tranh chấp không được mà thôi tóm lại phút thứ 7 bắt đầu xạ thủ trực tiếp treo máy không thấy ba cục đánh xong hà ngộ năm người vẫn có chút ngượng không phải ngũ bài sao chu mạc nói thầm ngũ bài bình thường vậy cũng là người quen biết lẫn nhau mời tổ đội tranh tài không được hữu nghị luôn luôn ở kết quả cái này, ba cục đối thủ giống như không chỉ là thua tranh tài, ngay cả hữu nghị cũng cùng một chỗ bị đánh sập. Lại đến chứ? Chúc giai âm bên này lại là thích thú mười phần, dạng này nhẹ nhàng vui vẻ thắng liên tiếp nàng đã có đoạn thời gian không có thể nghi qua. "Tốt đi, chúng ta nghỉ ngơi tổng kết một chút, buổi chiều còn muốn tranh tài." Hà Ngộ trả lời: "Được thôi. Tương hỗ tạm biệt, Hạ tuyến. Hà Ngộ bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nói như vậy đánh xong điểm tranh tài bọn hắn đều sẽ tổng kết chút gì ra? Nhưng vừa cái này bà cụ, giống như không có gì có thể nói. Chu mặt châm trước liên tục rồi nói ra. Không khiêm tốn nói, dạng này tính nhắm vào đi đánh người qua đường, chúng ta quá nguyên ép. Tô Cách biểu thị, bởi vì là chủ công sát thủ, những này cục tự nhiên đều là chủ công phát dục đường, rốt cục nhường Tô Cách tham dự cảm giác bạo giảm. Phát sinh ở phát dục lộ một bên chiến đấu, coi như đầu người xuống dốc trên tay hắn, trợ công luôn luôn vĩnh viễn không thiếu. Phát dục tốt đẹp lại nhiều lần tham chiến sát thủ, cái này mấy cục số liệu vẫn tương đương xinh đẹp. Buổi chiều chúng ta cứ như vậy đánh." Hà Ngộ nói. "Ừm." Dọn dẹp một chút sau cùng đi cơm trưa, mặc tiện lúc này ngược lại là đúng giờ xuất hiện cùng bọn hắn hội hợp. Người không biết nội tình sợ là hoàn toàn nhìn không ra chi này thanh huấn thi đấu chỉnh thể tính mạnh nhất đội ngũ, muốn nói đội viên hợp thể thời gian, nhưng thật ra là 16 chi trong đội ngũ ít nhất. Đội 7 đội viên lúc này cũng chính ở chỗ này đang ăn cơm, nhìn thấy đội 6 người đến, ăn đến đã không sai biệt lắm điểm chúc đứng lên, ta đi chào hỏi. Các đội viên cùng một chỗ ngẩng đầu. Nhìn xem điểm trúc hướng đi đội 6 ngồi xuống kia một bàn. Các vị tốt A Điểm Trúc đi tới gần, mỉm cười chào hỏi. Chào ngươi, chào ngươi. Đội 6 năm người vội vàng đáp lại. Mọi người dự thi chạm mặt bất quá một tuần, lẫn nhau không khớp hảo không gọi nổi tên chính là đại đa số. Bất quá Điểm Trúc dễ nói cũng là ôn la thi đấu thứ 7, đội trưởng cấp nhân vật, liền giống với một lớp bên trong học sinh xuất sắc, hắn còn không có nhận toàn người khác thời điểm, người khác lại phần lớn đã nhận ra hắn. Buổi chiều liền là chúng ta so tài. Điểm Trúc nói. Đúng thế nhìn hắn là tại nhìn lấy mình, thế là Hà Ngộ đại biểu toàn đội đáp lại. Cùng một chỗ cố lên nha." Điểm Trúc nói. "Cố lên." Hà Ngộ nói. Đang khi nói chuyện, đội 7 đội viên khác cũng đều đã tiến tới Điểm Trúc Tả Hữu. Vẫn đã ăn xong. Điểm Trúc nhìn Tả Hữu đội viên hỏi, "Tốt có người đáp. Vậy chúng ta cáo từ trước, buổi chiều tranh tài gặp." Điểm Trúc hướng đội 6 năm người mỉm cười. "Buổi chiều gặp năm người đáp lại, sau đó liền nhìn xem đội 7 năm người bình tĩnh đi ra. Nói với bọn họ cái gì rồi, đi không bao xa." Mông Đạt liền không kịp chờ đợi hỏi tới Điềm Trúc. Không có gì, chào hỏi mà thôi. Điềm Trúc nói. Mông Đạt vào đầu. Bọn hắn hiện tại xếp hạng thứ nhất, chức nghiệp đại thần xem trọng, tất cả đội vẫn kiên kỵ ba phần. Ta đi qua biểu hiện một chút bình tĩnh thong dong, trong lòng bọn họ không được có chút ý nghĩ. Mặc kệ là ý tưởng gì, tâm tính pha cân bằng, liền có khả năng ra sơ hở. Điềm Trúc nói. Chi tiết. Mông Đạt chọn ngón tay cái khen. Bọn hắn làm sao biết, Điềm Trúc fan này chi tiết trung quy là sai thành toán. Đội sáu bên này tại bọn hắn rời đi sau, liên la đến chào hỏi sao, mới đầu mọi người đối điểm chúc cử động đúng là có chút ngượng. Thói quen nghề nghiệp, lúc trước lễ ta. Tô cách nói, "Thật vậy ta, cảm giác chúng ta đã tốt." Chu Mạt nghĩ đến người ta bình tĩnh phong dong, cùng bọn hắn bên này đáp lại lúc từng cái nhìn chung quanh, tự ti mặc cảm. "An cơm ăn cơm, chào hỏi ngươi cũng có thể đem mình liên tưởng thành yếu thế quân thể, phục ngươi." Cao ca gõ Chu Mạt bàn ăn, "Muốn học tập nha." Chu Mạt cảm khái, nhìn qua đội bảy đi ra phòng ăn bóng lưng, Trong ánh mắt tràn đầy đối chức nghiệp vào ngước mơ. Chương 75, này để sao giải? 3 giờ chiều, mới một ngày tranh tài sắp bắt đầu, Từ Hạc Tường tương đương chăm chú phụ trách, tranh tài trước 10 phút đồng hồ liền đã đi hướng đội 6 tranh tài trong phòng hậu. Thế là đến đúng giờ trận đội 6 nhau nhau tại hắn nhìn soi mói ngồi xuống, luôn luôn tương đối bung lỏng đoàn đội không khí bởi vì Từ Hạc Tường tồn vẫn trở nên có chút nghiêm túc khẩn trương, năm người đều là không nói một lời. Làm sao vẫn không nói lời nào? Từ Hạc Tường bên này trả kỳ quái lên. Nói cái gì? Năm người cùng một chỗ nhìn về phía hắn, không muốn câu nệ, liền giống như bình thường. Từ Hạc Tường có chút phát giác được bầu không khí dị thường. Được rồi, năm người nói, làm lấy các loại tiểu động tác lấy đó bưng lòng, nhưng cuối cùng vẫn là không có lời nào. Tranh tài liền chiếu chúng ta ước định mạch suy nghĩ tới. Từ Hạc Tường nói. Minh Bạch năm người ở ngới. Sau đó liền là tập thể Trầm Mặc, cho đến trong phòng phụ trách tranh tài trọng tài lên tiếng, tranh tài chuẩn bị bắt đầu, ván đầu tiên màu làm phương đội 7, màu đỏ phương đội 6. Tranh tài gian phòng hai đội tuyển thủ lần lượt tiến vào, vừa chiêu tốt, điểm chút vậy mà tại nói chuyện phím trong kinh nói chuyện ân cần thăm hỏi lên bọn hắn, chật chật, chu mặt cảm khái tiếp tục ngưỡng mộ đối phương chức nghiệp lễ nghi, hàng ngộ làm đội 6 đội trưởng đội vàng đáp lại, ngươi cũng tốt, phải nói các ngươi tốt ta, chu mặt để ý chi tiết, cảm giác phe mình tại lễ nghi lên đã thua, thế là hàng ngộ bổ sung tất cả mọi người tốt, chu mặt ngắm nghĩa cái này tìm từ đối diện tạm không có đáp lại, cao ca đã không thể nhịn được nữa nhả hai người cái này pha trò đâu? hai người sĩ khí gặp khó lập tức hành quân lặng lẽ, bất quá đội 6 bình thường bầu không khí lại như vậy trở về. cái này muốn để đánh tâm lý chiến điểm trúc biết hắn một tiếng này ân cần thăm hỏi đúng là giúp đội 6 điều chỉnh đến bình thường tâm tính, không biết muốn làm cảm tưởng gì. tranh tài bắt đầu trọng tài lúc này tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu, sau đó ghi vào tranh tài, tiến vào bờ tờ giao diện. Không. từ hạc tường háng dọn một cái, hắn sân khấu tới. mậu lam vương đội 7 trước ban, trực tiếp không chút do dự, lan lam vương, không ngoài dự liệu, hà ngộ nói. Đội 7 bờ bờ mạch suy nghĩ tối hôm qua cũng phân tích một chút. Bởi vì là đánh xạ thủ hệ tâm, ban Lan Lăng Vương là bọn hắn thông thường thao tác, trả một cái thưởng ban anh hùng liền là Thuận Sơn. Hai cái này anh hùng châm đối xạ thủ một công một thủ, là đội 7 chi năm ngày trước trong trận đấu đưa lên ban vị nhiều nhất anh hùng. Đội 6 bên này cũng sớm có thảo luận, thứ nhất ban cho Thái Ất chân Nhân, đây là đội 7 dùng đến tốt nhất phụ trợ, là đội 6 hạ quyết tâm hôm nay tuyệt sẽ không nhường đội 7 cầm tới anh hùng. Sau đó lại đến đội 7. Sơn chứ sao? Chu Mạn cũng là khó được lớn mật dự đoán một lần. Kết nếu như đối phương hết lần này tới lần khác không để mặt mũi, đội bảy cái thứ hai ban rơi anh hùng, rõ ràng là Lô Ban đại sư. Đây là muốn cầm thuận sơn đi. Từ Hạc từng nói, rất rõ ràng. Hàng ngộ nói, thuận sơn ở ngươi chơi đối cục, nhất là bên trong cấp thấp đối cục bên trong là cái ít lưu ý anh hùng, ra sân xuất cực thấp. Nhưng ở chức nghiệp trên sàn thi đấu thế nhưng là lôi cuốn phụ trợ, đến thanh huấn thi đấu loại trình độ này phụ trợ tuyển thủ, vậy cũng không có sẽ không thuận sơn. Đội bảy phụ trợ Ngông Đạt Kiên là đội trưởng Điềm Trúc đang chọn tuyển đồng đội, lúc cái thứ nhất liền kéo vào băng, các loại phụ trợ anh hùng đều biết, Ngoạn Thuẫn Sơn cũng là một tay hảo thủ. Vậy liền cho hắn ban đi, cái này anh hùng có thể công có thể thủ, để bọn hắn cầm cũng phiền. Từ Hạc từng nói. Thế là Thuẫn Sơn cái này hạ ngộ am hiểu anh hùng, cứ như vậy từ đội 6 bên này tự tay đưa lên ban vị. Vòng thứ nhất bập bờ, bị đưa lên ban vị có 3 cái đều là phụ trợ anh hùng. Xem bọn hắn lấy cái gì phe Lam đội bảy trước tuyển, đội 6 bên này quan sát. Tôn thượng Hương không có quá nhiều do dự cùng chân chờ cái này thường xuyên đảm đương xạ thủ hạch tâm anh hùng trực tiếp liền bị đội 7 một tuyển bình thường vì để cho tôn thượng hương phát dục đến càng nhanh nàng thường xuyên là cùng lớn ất chân nhân đi ra trận nhưng là đội 7 đoán chừng cũng đã nhìn ra thái ất chân nhân cái này anh hùng đối thủ là kiên quyết sẽ không thả cho bọn hắn cho nên cũng liền không theo đuổi hoàn mỹ như vậy tổ hợp tôn thượng hương chúng ta cầm tiền kỳ sức chiến đấu đủ mạnh trực tiếp hãm chế nàng phát dục đi từ hạng tường không có trực tiếp ra lệnh dùng đến là thương lượng khẩu khí bởi vì hạng nộ tồn tại Tô sư huynh xạ thủ cầm mát cô đi bọn hắn chậm chúng ta liền đoạt cái nhanh Hà Ngộ Thuận thế liền an xếp lên trên hiện tại liền lấy sao? tô cách hỏi vòng thứ nhất bên trong cầm thế là được thả vòng thứ hai khả năng liền sẽ bị ban từ hạc từng nói đường giữa trước hết chiếu đã nói xong trước cạn đem đi Hà Ngộ nói đi rừng cũng cầm tiền kỳ tiết tấu mạnh A Vân Trung Quân bùi cầm hổ từ hạc từng nói ta đều được hoặc là ủ kỳ ố kỳ bạn nạ cũng có thể Hà Ngộ nói rất tốt Ép có rú người lại lựa chọn của bọn hắn không gian. Từ Hạc Tường biểu thị tán đồng. Đội bảy bởi vì là đánh xạ thủ hệ tâm, đi rừng thường dùng cổ xanh. U kỳ ổn kỳ bạ nạ cùng Triệu Vân là bọn hắn trong đội ra sân xuất tương đối cao hai vị. Bỏ đi một vị mặc dù không đến mức liền làm khô đối diện, tổng cũng coi như hạn chế đối thủ một cái phát huy không gian. Vậy liền hai cái này lấy trước đi. Lầu ba cầm mắt cô. Hàng ngộ nói, được thôi. Từ Hạc Tường chưa biểu thị phản đối, bất quá ngôn ngữ cũng toát ra mấy phần giữ lại. Nếu như hoàn toàn chiếu thói quen của hắn, như vậy một, lầu hai nơi này, hắn hội trước xác định một tay phe mình phụ trợ. Bất quá cùng đội 6 tiếp xúc quan sát về sau, hắn phát hiện đội 6 thật thích đem phụ trợ phóng tới lấy sau cùng. Bởi vì hàng nội độc tranh tài năng lực thật sự là mạnh, nhường hắn cuối cùng tuyển anh hùng, thường xuyên có thể tạo được đặc biệt tốt nhằm vào hiệu quả. Nhất là gia hỏa này phụ trợ anh hùng trì, căn bản cũng không cực hạn tại phụ trợ loại anh hùng, hơi có chút vạn vật đều có thể phụ ý vị. Từ Hạc Tường ngược lại cũng rất tò mò hàng nộ và hôm nay trong trận đấu có phải hay không lại sẽ có cái gì anh Hùng lựa chọn lên kỳ tư gi? Yêu thượng, Ukioto Kibana, Càn Tương Mạc Tả. Hai cái này anh Hùng tuyển định về sau, liền lại đến đội 7. Trương Phi, Liêm Pha. Đội 7 anh Hùng chọn rất nhanh, hai tên đại hán sáng sau khi ra ngoài mấy giây ngay lập tức khóa chặn. Đội 6 bên này cũng sớm quyết định tiếp theo tuyển là Marco Bolo, bất quá dưới mắt lại không có lập tức liền tuyển định. Không cần như vậy nóng độ, lợi dụng được quy tắc cho phép thời gian. Bờ bờ lúc nhiều chút thời gian thảo luận cùng phân tích luôn luôn không có chỗ hại. Chiêu này không cần thảo luận, cũng có thể dùng thời gian này đến phân tích đối diện cùng tiếp xuống bờ bờ tranh tài kinh nghiệm phong phú từ hạc tưởng như thế hướng Hà Ngộ nhóm truyền thụ lấy kinh nghiệm. Tôn thượng Hương hai cái đại bảo tiêu đã đã chọn được, bọn hắn về sau hẳn là sẽ cầm cái thanh tuyến năng lực mạnh pháp sư, cùng có nhất định lập đoàn năng lực đi dừng đi. Hà Ngộ suy đoán. Triệu Vân ban chứ sao? Từ hạc tưởng nói. Ban cũng ban không hết, tận khả năng hạn chế xuống đi. Hà Ngộ nói. Hai người cái này trò chuyện Đội 6 lầu 3 lựa chọn nơi này lại là 7 cái quan vũ, đây không phải muốn đổi chủ ý, đây cũng là từ hạc tưởng truyền thụ cho tranh tài tiểu thủ đoạn. Các ngươi bờ đợi thời gian, cũng là đối phương suy nghĩ phân tích thời gian, cho nên đừng đem dự tuyển anh hùng lộ ra tới cho bọn hắn nhìn thấy, thậm chí có thể sáng một chút dường như mà là anh hùng bảy ở kia, có thể lừa dối đến đối phương phán đoán cùng tiếp xuống bờ đợi vậy coi như kiếm được đến từ từ hạc tưởng chức nghiệp kinh nghiệm. Kết quả là, nơi này liền sáng lên một tay quan vũ. Một cái tuyển ở chỗ này cũng không đường đột anh hùng phù hợp từ hạt tưởng giả tuyển điều kiện. Cho đến xác định anh hùng cuối cùng 3 giây đồng hồ, Quan Vũ mới bị đổi thành Marco Polo. Quá kích thích loại này thao tác chu mạt cảm thấy tựa như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, hắn giống lo lắng dây an toàn đột nhiên đứt gãy đồng dạng lo lắng thời khắc cuối cùng tuyển anh hùng đột nhiên tay ung thư cuối cùng biến khéo thành vụ Vòng thứ hai bở tờ đến đội 6 trước, cuối cùng liền theo lấy trước đó phân tích, Thanh Tuyến pháp sư cùng lập đoàn đi rừng các ban một cái, Vương Chiêu Quân, Triệu Vân. Mà đội 7 bên này cũng không biết có phải hay không thụ tay kia giả tuyển Quan Vũ ảnh hưởng. Hai cái ban bị, một cái Quan Vũ, một cái Ma Siêu, giống nhằm vào Dương, kỳ giống như cho đội sáu đem cái này hai anh hùng ban rơi mất. Có phải hay không trùng kế? Chu Mạc hết sức vui mừng. Sư huynh ngươi lấy trước đi." Hà Ngộ nói. "Không đội. Chu Mạt cũng học xong, làm bộ sáng lên cái lư bố, nhằm vào đối diện hai cái đại bảo tiêu bộ dáng. Cho đến thời khắc cuối cùng, mới tuyển ra hắn ván này chân chính phải dùng anh hùng, Bạch Khởi. Bọn hắn có thể hay không đem lữ bố tuyển đi, cầm xong Bạch Khởi sau Chu Mạt quan tâm kia nhường lữ bố đi dừng sao vẫn là liêm pha cao ca nói thuận miệng một lời lại không nghĩ rằng một câu thành sớm đội bảy tiếp xuống hai anh hùng chu du trang chu chu du là cái thanh tuyến mạnh anh hùng cái này cùng Hà Nội bọn hắn phân tích tương xứng nhưng là trang chu thoạt nhìn như là đối bạch khởi nhằm vào nhưng mà tăng thêm trương phi đây là một lần ra hai cái phụ trợ anh hùng liêm pha thì thật bị cao ca nói chúng đây là muốn đi đi dừng vị này để sao giải nhìn thấy đội bảy cái này hai tay lựa chọn từ hạng tường hỏi tới Hà nộ Chương 76, so không bằng. Vậy quanh Tôn thượng hương, đội 7 trận này cho xem như đem bảo hộ làm đủ. Có Liêm Pha, Trương Phi, Trang Chu ba cái cùng một chỗ quay chúng quanh, đội 6 bên này không có cái nào anh hùng chả có thể vào sân chế tạo uy hiếp. Nhưng là, Cán Tương đâu? Cái này tay trường buộc phát lại đủ pháp sư anh hùng, đội 7 bộ này đội hình thế nhưng là một chút cũng không có hạn chế đến hắn. Đánh đoàn lúc Tôn thượng hương bị bọn đại hán vây lại chu toàn, cũng vô pháp ngăn cản Cán Tương phi kiếm. Cái này muốn đột nhiên chết bất đắc kỳ từ một lần. Đội 7 một đợt đoàn chiến nhưng là không còn đến đánh. Cái này sơ hở rõ ràng như thế, tài nghệ này tuyển thủ hẳn là đều có thể phát giác, đội 7 đối với cái này liền tuyệt không lo lắng sao? Hà Ngộ đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền đội 7 cái này đội hình, đại khái chỉ có dựa vào trang bị ra đến ma nữ áo choàng đến suy yếu cán tương uy hiếp, trừ này thật không có cái nào anh hùng có thể đặc biệt ức chế đến cán tương. Cầm Đông Hoàng không tệ mặc dù là nhường Hà Ngộ giải đề, bất quá từ học tưởng vẫn là trước một bước nói ra ý nghị của hắn. Dù sao thời gian không nhiều, hiện tại không có cách nào để bọn hắn dừng lại chậm rãi thảo luận chậm rãi suy nghĩ. Đông Hoàng là không sai, bất quá ta còn có một cái càng dã man ý nghĩ. Hà Ngộ nói, ồ, từ hạc tường tràn đầy phấn khởi, hắn chỉ hy vọng Hà Ngộ có chút không giống não động. Quỷ cốc tử. Hà Ngộ nói, cái này, từ hạc tường đại não nhanh chóng suy nghĩ, trong nháy mắt ra hình tượng, chính là chặt chẽ đoàn kết tại tôn thượng hương chung quanh một đống đại hán, đột nhiên bị quỷ cốc tử loạn nhập cho nên bọn họ tại lực phòng ngự hạ xuống tình huống dưới càng thêm chặt chẽ ôm ở cùng nhau. Lúc này cán tương phi kiếm bỗng nhiên bay tới, máu chảy thành sông. Hà Ngộ nghĩ tới hình tượng, hắn xem chừng cũng là như thế, nhưng là kết thúc ván đối diện thế nhưng là có Trang Chu, đối quỷ cốc tử cũng có nhất định khắc chế. Bất quá tạm tốt Trang Chu đại chiêu lạnh lại như cũ rất có triển vọng. Vậy liền chiếu ngươi ý nghĩ tới đi. Từ Hạc Tường kỳ thật còn không có hoàn toàn nghĩ đấu, nhưng mắt thấy thời gian không nhiều, mặc dù Đông Hoàng Thái nhất hắn thấy càng thêm buồn thỏa bất quá thanh huấn thi đấu nha. Khảo sát tuyển thủ ưu tiên, Hà Ngộ ý nghĩ đó cũng là hắn thực lực một bộ phận, hắn vẫn là vui với nhìn thấy Hà Ngộ dùng ý nghĩ của hắn tới. Được rồi, Hà Ngộ gật đầu, đội 6 lập tức lộ ra ngay bọn hắn cuối cùng một tay lựa chọn, Quỷ quốc Tử, Trang Chu Đại Tiêu si đi tất cả mọi người muốn lưu tâm nha đi theo hắn liền lập tức nhắc nhở đồng đội. đương nhiên các đội hưu nói, ta cảm thấy bọn hắn cái này tổ hợp, tôn thượng hương vẫn là muốn ăn xong tuyến A, đi lên có phải hay không hội đội tuyến, Vương chiêu quân đội đi đối kháng lộ hay là phát dục lộ. Hà Ngộ nói nhìn về phía Từ Hạc Tường. Sweet. Từ Hạc Tường giơ ngón trỏ lên tại bên miệng hướng hắn khoa tay một chút, mắt nhìn trọng tài. Trọng tài một mặt bất đắc dĩ, bất quá vẫn là lý giải những này, người mới tuyển thủ không có dưỡng thành thói quen nghề nghiệp, liền là nhất thời không để ý tùy tâm tiến hành. Lúc này mở miệng nhắc nhở một chút, tranh tài bắt đầu liền không thể lại cùng bên ngoài sân trao đổi. A nha, thật xin lỗi. Hà Ngộ lập tức kịp phản ứng, lẻ lươi rụt dụ đầu. Điểm ấy quý củ, thường nhìn cỡ tranh tài người đều nên tin tưởng. Đừng mở tờ kết thúc tranh tài bắt đầu về sau, huấn luyện viên liền sẽ rút lui, không thể lại theo tuyển thủ giao lưu. Thanh huấn thi đấu bên này mặc dù không có đem bên ngoài sân chỉ đạo từ Hạc Tường tại tranh tài bắt đầu sau liền đuổi ra tranh tài phòng, nhưng cái này cơ bản quy tắc luôn luôn muốn tuân thủ. Hang Ngộ đúng là nhất thời quên, vô ý thức liền lại cùng Từ Hạc Tường thảo luận đi. Tranh tài chính thức bắt đầu, Từ Hạc Tường cũng đổi cái vị trí, đến trọng tài bên kia cùng hắn cùng một chỗ nhìn quan chiến thị rất đi. Toàn thị rất hắn đi lên liền chú ý lên bảy đội bắt đầu. Nhìn ngay lập tức đến đối phương như thế nào ngộ nói, quả nhiên tại bắt đầu liền tiến hành đội tuyến. Vương Chiêu Quân thẳng đến đối kháng lộ đi, mà xạ thủ bên người đi theo Trường Phi, thẳng đến đường giữa, Trang Chu không đi phát dục đường, bắt đầu liền hướng đội 6 hồng khu bay đi, xem bộ dáng là muốn chạy tiến dã khu nhìn có thể hay không trộm chút lợi lộc. Đi rừng Liêm Pha thì lựa chọn bình thường đi rừng bắt đầu, lựa chọn la mở. Dã khu không có đánh a từ hạ tường chú ý đội 7 bắt đầu, đương nhiên cũng từ đội sau anh hùng phân bố lên thấy được bọn hắn bắt đầu, không khỏi liền nói thầm một ván bên người trọng tài lập tức nhìn lại. Thật có lỗi, thật có lỗi." Từ Hạc Tường vội vàng nói. Với Hà Ngộ bên kia phạm quy xong, hắn đây cũng là vô ý thức liền bị quy. Hắn hướng trọng tài ra hiệu một chút, cẩn thận từng ly từng tí rời đi tranh tài phòng. Dạng này trầm mặc quan chiến thực sự quá an uổng, hắn cần một bên nhìn một bên cùng người thảo luận một chút. Cẩn thận đi ra tranh tài phòng, Từ Hạc Tường che đậy lên cửa phòng cũng nhanh bước ra tốc, đâm chọc vào giết tiến vào quan chiến phòng, ánh mắt nhanh chóng vườn quanh, tìm kiếm lấy trận đấu này hình tượng. "Nha, Từ đội" Ngài không phải đi làm huấn luyện viên sao Tại sao lại chạy tới đây Có nhìn thấy hắn tuyển thủ treo gẹo Quan chiến phòng bên này bầu không khí vẫn là rất sinh động Bên này náo nhiệt Từ hạc tường cười hắc hắc, Trả lời cũng là thành thật Hắn liền là hướng về phía cái này trở về nhà Sau đó hắn liền thấy chú tiến Đồng thời cũng nhìn thấy hắn đang quan chiến hình tượng Mặc dù nhìn không rõ lắm Nhưng trực giác nói cho hắn biết liền là trận này không có chạy Không nói hai lời liền góp đi lên Thế nào hắn đi tới gần nhìn chăm chú hình tượng liền hỏi. Từ tranh tài phòng sông lại làm sao cũng phải hơn 10 giây, tại một trận đấu bên trong đã có thể bỏ lỡ không ít thứ. Chu Tiến nhìn hắn một cái, không nói chuyện, chỉ là dùng đầu đánh xuống màn hình, giá hiệu chính hắn mở. Trên màn hình, đội 7 bắt đầu liền muốn chạy đi đội 6 giá khu chiếm tiện nghi trang chu thoạt nhìn là đang bị đội 6 cho bắt gặp. kỳ Uki, kỳ bạn nạ cùng Quỷ Cốc Tử truy ở phía sau hắn, lại cuối cùng vẫn là không thể lưu lại hắn, trang chu hốt hoảng đảo tẩu, tàn huyết thoát chiến. Cái này sóng. Từ Hạc tường nhăn nhăn lông mày. Đội 6 bộ này đội hình bắt đầu liền phản giá đội 7 hẳn là sẽ rất khó chịu, bất quá trang chu cái này một quái rối, đội 6 hẳn là không kịp phản giá, nhà mình mở giá vẫn có chút bị chậm trễ. Chu Tiến nói, "Đội 7 trận này tha cho ngươi thấy thế nào?" Từ Hạc Tường muốn nghe xem vị này đại thần ý kiến, xem bọn hắn xử lý như thế nào cán tương. Chu Tiến trả lời tương đương giản dị, "Đổi là Dương Ngộng kỳ loại kia khoa chương hàng, Từ Hạc Tường cơ hồ có thể 100% khẳng định hắn sẽ nói cán tương cho ta dạy bọn hắn làm người mọi việc như thế tự tin cuồng Ngươi cảm thấy có thủ đoạn gì sẽ để cho cán tương khó chịu? Từ Hạc Tường hỏi. Tôn thượng Hương tổng không tại trong tâm mắt. Chu Tiến trả lời. Ồ. Từ Hạc Tường hơi sửng sốt một chút. Hai cái trước nghiệp đỉnh tiêm đại thần cuối cùng vẫn là Am Hiểu lấy khác biệt vị trí cùng anh hùng. Chu Tiến trả lời. Đây đủ thể hiện ra một cái đỉnh tiêm trung đan đặc hữu thiếu giác, lại là Từ Hạc Tường cái nghề nghiệp này phụ trợ trước tiên không có cân nhắc đến. Vậy ngươi cảm thấy đội sáu bên này quỷ cốc tử đội Đông Hoàng như thế nào? Hắn hỏi. Phụ trợ ngươi cũng hỏi ta. Chu Tiến nghi hoặc. Tùy tiện hỏi một chút. Từ hạc từng nói. Đông Hoàng cũng không tệ, ván này có thể công có thể thủ. Chu Tiến nói. Nhưng nếu như là vì cho cán tương mở tầm mắt lời nói, Đông Hoàng tựa hồ không bằng quỷ cốc tử linh hoạt. Từ hạc từng nói. Đúng. Chu Tiến nghĩ nghĩ sau nói, quỷ cốc tử chưa hẳn liền muốn kéo người, kỹ năng thứ nhất cho hẳn thân cùng di tốc gia tăng có thể tìm tìm tôn thượng hương vị trí. Đông Hoàng, vào sân không thể trước tiên cắn được tôn thượng hương chỉ sợ cũng muốn bị chơi diều. Can tương lúc này thật chưa hẳn có thể tìm tới Tôn thượng Hương." Chu Tiến nói. Đối phương không có sai lầm tình huống dưới, không có thoáng hiện ta cảm thấy rất khó cắn được." Từ Hạc tường nói. Nhìn như vậy, cầm quỷ cốc tử là so Đông Hoàng tốt đi một chút." Chu Tiến gật đầu. Lời này nghe được từ Hạc tường trong lòng óa mát và á mát. Hai anh hùng lựa chọn, không phải mỗi người mỗi vẻ, mà là tại kết hợp kết thúc ván trọng điểm anh hùng can tương mạc, tà nhu cầu về sau, Hà Ngộ làm ra càng có ưu thế lựa chọn. Hắn, đến cùng vẫn là bị Hà nội cho so không bằng. Chương 77, Vạn vật hữu linh. Tốt, cứ như vậy trong trận đấu, đối với Trang Chu bắt đầu biểu hiện đội bảy đội trưởng điểm trúc hài lòng cực kỳ. Chiêu này tại đối thủ xuất ra Bạch Khởi sau mới cầm Trang Chu, nhìn rất như là nhằm vào Bạch Khởi làm ra lựa chọn, có thể trên thực tế đâu, coi như đội 6 không có cầm Bạch Khởi dạng này mang không anh hùng, Trang Chu cũng là đội bảy thứ nhất lựa chọn. Lại nhìn thấy đội 6 bên này phụ trợ lại cầm cái quỷ cốc tử về sau, đối dạng này đầu sát hành vi đội bảy có thể dùng tâm hoa nộ phóng để hình dung. Tay này Trang Chu Theo điểm chúc là bọn hắn thần lai like chi bút hậu kỳ gánh chịu tác dụng bảo vệ, mà tại giai đoạn trước thì có thể lấy công làm thủ thông qua quấy rối đối diện ra khu đến kiểm chế đối diện, dùng cái này làm dịu phe mình bắt đầu ra khu năng lực tác chiến không mạnh cục diện, mà cái này một mục đích dưới mắt liền đã thực hiện. Con cá này quá trơn cuối cùng không thể đuổi tới trang chu hàng lộ có chút bất đắc dĩ. Cái này bắt đầu trước điểm kỹ năng thứ nhất trang chu có thể giảm tốc đối thủ lại tự mang giải không mang di tốc tăng thêm, thật sự là rất khó lưu lại. Đối phương cũng đến có chuẩn bị nha. Trang Chu mục đích Hà Ngộ cũng đã nhìn ra, liền la trở ngại Hà Ngộ bọn hắn đi phản giã. Đừng nhìn trì hoãn thời gian không nhiều, coi như cái này chút thời gian, đường giữa tôn thượng hương thêm trường phi đã đem tuyến thanh song. Hà Ngộ bọn hắn lại kiên trì đi phản giã, phải đối mặt chỉ sợ liền không còn là một cái dễ khi dễ một cấp liêm pha. Sư huynh ngươi bên kia binh tuyến áp lực không lớn, nhớ kỹ lấy trước đường xung dã. Hà Ngộ bắt đầu bố trí một chút chi tiết. Minh Bạch, tô cách trả lời. Đối thủ thuật nhìn là muốn trực tiếp nhường tôn thượng hương ăn song tuyến ván này tô cách dứt khoát tuyến thượng ngay cả cái đối thủ vẫn không có đều ở bị đồng đội phóng sinh hắn lần này liền đối thủ vẫn đem hắn thả tự nhiên là muốn đem đường sông dã vững vàng thu nhập nhiều gia tăng kinh tế bọn hắn đi lên đường giữa cao ca báo điểm sư tỷ ngươi ván này nhiều du tẩu nhưng mục đích không phải trợ giúp đường biên liền đuổi theo tôn thượng hương giấu chân nhìn thấy liền bay nàng kiếm mặc tiện ngươi trước tự mình phát dụng. hà ngộ nói tiếp hắn quỷ cốc tử đã trong chiều lộ đi tìm cao ca cắn Tương. được cao ca nghe hắn nói sau cũng lập tức bắt đầu chuyển động Cán tương cũng bắt đầu hướng phát dục lộ phương hướng di động. Tận lực nấp kỹ tầm mắt, nhìn thấy liền phi kiếm phá nàng, nhưng tuyệt đối đừng áp quá gần. Kỹ năng ném xong liền lui, hiểu ý của ta không?" Hà Ngộ nói. Thú vị." Cao Ca nói. "Đến đây vài giây sau, phát dục lộ phương hướng, Tôn Thượng Hương cùng trường Phi cùng một chỗ biểu diễn, tố cách cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Đường giữa đường sông giã Mạc Tiện chính ngươi giải quyết đi." Hà Ngộ lúc này nói, Quỷ Cốc Tử cũng tiếp tục hướng phát dục lộ đi. Ầm. Mặc Tiện đứng tiếng. Song Phương vẫn không có đối đường giữa đường sông dã có tập trung binh lực bố trí, vậy chỉ có thể là hai cái đi rừng ở giữa đọ sức, một đối một liều thao tác, giao cho Mạc Tiện Hà Nội trong lòng an tâm cực kỳ. Muốn lên sao? Tô Cách nhìn bên này đến đồng đội trợ giúp tới kích động, cơ hội không lớn. Hà Nội vẫn luôn đang chú ý tôn thượng Hương cùng Trương Phi tẩu vị, cái này điểm chúc thứ nhất thuận vị tuyển tới phụ trợ tuyển thủ mông Đạt hiển nhiên nhưng đã cùng hắn có rất tốt thân ý, Trương Phi cũng không dính sát tôn thượng Hương mà là duy trì một cái rất tốt khoảng cách, nếu có địch nhân đột nhiên cắt tới. Trương Phi họa địa vi lao quét ra địch nhân lại thủ hộ cơ quan cho tôn thượng hương bổ thuận chính là một mạch mà thành thao tác. Hàng nội quỷ cốc tử tuy có thoáng hiện có thể tiến đột tiến càng thêm một lột, có thể tôn thượng hương cũng có tình hóa, cái này một đợt vô luận như thế nào thao tác cũng không có khả năng không đến tôn thượng hương. Nhưng dọa một chút bọn hắn vẫn là có thể mắt thấy đã tiếp cận, hàng nội chợt lại tới một câu, hắn quỷ cốc tử đã khởi động. Cẩn thận. Quỷ cốc tử tiến vào tầm mắt một cái mắt, điểm trúc cùng nông đạt liền cùng một chỗ thấy được, trong miệng một lời đều, cũng lập tức an tâm xuống tới. Đồng đội không có sơ sẩy, vẫn nhìn chăm chú đâu. Mà quỷ cốc tử cái này anh hùng vào sân không phải có thể đứng ở một bên yên lặng quan sát chờ thời cơ. Hắn lập đoàn kỹ năng thứ 2 vạn vật hữu linh, là tại mở ra 2 giây sau, bắt đầu đối chung quanh địch nhân tiến hành lôi kéo cùng tròn váng. Cho nên sử dụng quỷ cốc tử liền thế tất yếu có một cái trước mở kỹ năng thứ 2, sau đó tại 2 giây bên trong đem quỷ cốc tử di động đến một cái vừa đúng vị trí, khống chế đến muốn mục tiêu quá trình. Lúc này hạ ngộ quỷ cốc tử, liền đã lên trong tay pháp trượng. Đây là hắn đã mở ra kỹ năng hai động tác, 2 giây sau cho ở bên cạnh hắn kỹ năng phạm vi bên trong địch nhân liền sẽ sinh ra lôi kéo cùng choáng váng khống chế. Hắn bắt đầu di chuyển về phía trước, trên người hắn chả mang theo thoáng hiện. Điểm chúc cùng nông Đạt chặt chẽ nhìn chăm chú lên quỷ cốc tử động tác, hai người ăn ý thống nhất di động, cùng quỷ cốc tử vẫn duy trì một khoảng cách, đúng lúc này, siêu siêu xiêu siêu, Bốn kiếm bay tới, không có toàn bộ trúng đích, thế nhưng là làm cả đem thư hùng song kiếm gần kiếm đều có thể quét đến đối thủ lúc, hắn là tuyệt đối đã xuất hiện tại đối thủ trong tầm mắt thế nhưng là điểm chúc cùng mông đạn, bọn hắn lực chú ý quá phận tập trung trên người quỷ cốc tử, đừng nói tiểu bản đồ, trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong cản tương, bọn hắn vậy mà đều cho sơ sót. Bốn kiếm tôn thượng hương bên trong ba trương phi chỉ là bị phá một chút, hiện nhiên kiếm này ép căn bản cũng không phải là hướng về phía hắn đi. Tiếp xuống bọn hắn nhìn thấy cũng đã là cán tương lui bước thân ảnh, mà bọn hắn một mực toàn bộ tinh thần để phòng quỷ cốc tử, cũng căn bản vô dụng thoáng hiện đến chào hỏi bọn hắn, vậy mà cũng đã bắt đầu lui về sau. Cái này. Tôn Thượng Hương cùng Trương Phi đã thối lui đến thắp phòng ngựa dưới, tô lô xông lên một con toi đạn không có bao nhiêu uy hiếp, chỉ là nhìn xem Tôn Thượng Hương chúng ba kiếm về sau lượng máu, hai người đều là khó chịu tri cực. Mới là cấp 2 cán tương, liền là bốn kiếm đều trúng, cũng còn không có miểu sát tổn thương. Chỉ là ba kiếm này xuống dưới, Tôn Thượng Hương lượng máu cũng đến một cái không phải như vậy khiến người yên tâm tình trạng, mà cái này vốn nên là bọn hắn có thể tránh khỏi, kết quả lại phát sinh dạng này sơ sẩy. Nguyên nhân? Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lòng dạ biết rõ bởi vì hai người vẫn quá để ý quỷ cốc tử, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào quỷ cốc tử trên thân, chỉ thấy trước mắt, không để ý đến cảnh vật xung quanh. Đây là tân thủ người chơi bình thường sẽ có ma bệnh, kết quả bây giờ lại phát sinh ở bọn hắn cái này hai người cao thủ trên thân. một khắc này, quỷ cốc tử cho đến bọn hắn lớn như vậy áp lực sao? Hai người tiến một bước phản tư, muốn hay không về một chút thành. Mông đặt hỏi. vẫn được, không cần. Điểm chúc tôn thượng hương ăn hết tháp phòng ngự hạ huyết bao, lại điểm rơi mất trên người trị liệu. Hắc nhìn lập tức chẳng phải để cho người ta lo lắng. Sau đó bọn hắn thuận thế liền tiến vào hướng khu, thuận tay có thể cầm giác khu kinh tế cũng là việc nhân đức không nhường ai. Kết quả là tại đối tiểu dã quá em muốn đánh ra một kích cuối cùng lúc, xót xót hai kiếm bỗng nhiên bay tới. Dựa vào. Điểm trúc tức hồn hện, kiếm này là mù đâm a, quan chiến trong phòng, từ hạc tường nhìn về phía Chu Tiến. Đúng. Chu Tiến gật đầu. Mặc dù là quan chiến toàn thị giác, nhưng là anh hùng tầm mắt có bao nhiêu, cán tường kỹ năng lại có thể bay đến bao xa. Hắn đều có thể bằng trực giác phán đoán chính xác. Hắn có thể khẳng định, vừa mới cán tương chỗ đứng trên thực tế là không nhìn thấy ra trong vùng tôn thượng hương cùng Trương Phi đánh quái tình huống cụ thể, nhưng cán tương xa kiếm công kích lại có thể chạm đến. Một kiếm này, không chỉ là mù đâm, vẫn là mù đoán. Không chỉ đoán bên trong bảy đội sẽ đánh cái này tiểu dã, chả đoán chúng bọn hắn đánh quái tiến độ. Ở trong đó thành phần có vật khí, nhưng mà kết quả chính là vận khí đứng ở đội 6 bên này. Chương 78, lôi kéo. Đường giữa đường sông dã tranh đoán. Mặc tiện quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Mới đầu Song Phương trọng điểm đều không phải là muốn giết chết đối phương, chỉ là muốn liều hạ đối đường sông tiểu dã quái một kích cuối cùng. Nào biết đến ngươi tới ta đi mấy lần thăm dò giao phong về sau, Liêm Pha phát phát hiện mình trạng thái 10 phần không tốt, lại đối cái này tiểu dã quái có ý tưởng, gấp có khả năng giao ra cái giá bằng cả mạng sống, chỉ có thể rút đi, hợp lực tiến vào hằng khu. Theo vừa mới bị cán tương chiếm tiểu dã, đồng dạng khó chịu trong lòng Tôn Thượng Hương cùng Trương Phi ảm đạm gặp nhau. Song Phương không có phát sinh cái gì cố sự. Cũng liền Trương Phi thói quen cho liêm pha cũng đạp một cơ hộ thuận ra. Hắn đi theo điểm trúc tôn thượng hương, vội vàng liền muốn đến xử lý mới một đợt trung tuyến. Kết quả đường sông trong bụi cỏ trận có Phi kiếm đến, không tính rất đau, nhưng lại một lần quét đến tôn thượng hương. Điểm trúc rất phiền, mông đặt cũng có chút bất đắc dĩ. Trương Phi bảo hộ đặc biệt khắc chế đánh lén thích khách hay là đột tiến chiến sĩ những này cần cận thân giờ giờ ad loại hình. Có thể đối cán tương công kích như vậy không có biện pháp nào. Nhường Tôn Thượng Hương trên tân lúc nào cũng có thuẫn có thể nhiều triệt tiêu một chút tổn thương liền là hắn có thể làm được toàn bộ. Tiếp tục phát dục Điểm chút cần nhẫn, không lên đầu. Cao ca bên này lại là nhẹ nhõm, dạng này ngồi xổm quả quá dễ dàng. Bình thường nàng ngồi sổn cỏ vậy cũng là nghị thu hoạch đầu người, nhưng bây giờ đối yêu cầu của nàng chỉ là cầm Tôn Thượng Hương đến soát tổn thương, cán tương tay vừa giải, nhường nàng cảm thấy không hề khó khăn. Lam sư tỷ tới bắt đi. Hà Ngộ điều hành tài nguyên. Tới bắt bên này đang đánh Lam Mạc tiện nói cao ca cán tương tùy tiện hồi hồi thân, lam quái huyết đã bị mạc tiện đủ kỳ ổt kỳ bạn nạ giết đến vừa đúng. một cái thư hùng song kiếm đi qua, lam bờ uff tới tay, cực kỳ thoải mái. tôn thượng hương cùng trương phi nén giận, cấp tốc cầm trung tuyến sau lại hướng phát dục lộ phương hướng đi. lúc trước quái dối hút lửa trang chu về thành bổ hạ trạng thái, lúc này sớm đã quay về chiến trường, trực tiếp bơi đến phát dục lộ phương hướng, lại là cẩn thận nấp ký thị giác, cũng không xuất hiện. hàng nội quỷ cốc tử tiếp tục tới lui điều tra, muốn tìm tự nhiên vẫn là tôn thượng hương rất nhanh liền gặp được chính hướng phát dục lộ phương hướng đi hai người. Hai người nhìn thấy quỷ cốc tử ẩn thân ra tốc vào tới, cuốn quyết tiểu hướng lui về phía sau kéo dài khoảng cách, sau đó chỉ thấy quỷ cốc tử chuyển thân, không dám lên tới. Hai người chỉ coi là bọn hắn kịp thời ứng đối nhường quỷ cốc tử cảm thấy không có cơ hội gì, nào biết được lúc này quỷ cốc tử bên người ngay cả nửa cái đồng đội vẫn không có, cái này phải trả sông đi lên, vậy thì không phải là bắt người mà là đưa. Phát dục lộ phải cẩn thận chút nhìn thấy quỷ cốc tử thối lui điểm chút nói, ta đỉnh phía trước Liêm Pha lúc này dã cũng thanh không sai biệt lắm. Sắp xếp của bọn hắn liền là cái này, một vòng sau mọi người phát dục lộ phương hướng tập kết ép một chút, nhưng sau đó xoay người đi lấy bạo quân. Trang Chu dọ xét cỏ, Điểm Trúc tiếp lấy ăn bài. Bọn hắn đoán chừng muốn ép một đợt phát dục đường. Hà Ngộ lúc này cũng suy đoán ra đội bảy ý đồ. Dẫn một chút, các ngươi bao sao? Tô Cách nói, không có dễ dàng như vậy đi. Hà Ngộ nói, hắn quỷ cốc tử đi điều tra cũng coi như lộ tầm mắt, suy nghĩ lại một chút hắn bên này xoát dã trình tự. Đội bảy hẳn là đoán ra nhân viên của bọn hắn cũng có thể cấp tốc ở chỗ này tập kết. Loại tình huống này trả đi ép tháp, nhường quỷ cốc tử tới một cái nhếu hầu. Hàng ngộ ngược lại là hy vọng hình tượng có thể có đẹp như vậy. Sự thật chứng minh đội bảy quả nhiên không có như thế khở Trước một bước phân phó trang chu dò xét cỏ điểm trúc, ngay cả đi qua bị ngồi sồn vẫn phòng bị lên, lại làm sao có thể không có cân nhắc đến thúc đẩy quá sâu bị nhớ hầu. Từ bọn hắn tại phát dục lộ tụ tập một khắc kia trở đi, bọn hắn liền chiếm cứ tốt đường sông tầm mắt, căn bản không cho đội 6 nhớ hậu cơ hội. Không cần lên chuẩn bị Bạo quân. Hà Ngộ thấy rõ ràng, loại tình huống này không có bùi cỏ điểm hộ, từ đường sông đi lên sẽ bị đối phương sớm phát hiện thậm chí mai phục, từ dã khu đi qua cũng sẽ bị đối phương trong bùi cỏ mai phục tầm mắt nhìn thấy, tóm lại không có rất tốt phản kích cơ hội. Cũng may bởi vì đội 7 là buôn tẩu an tuyến, Tô Cách Ôn lại quyền lên chiếm cứ tiên cơ ưu thế, tuy là thanh tuyến không mạnh mác áp lộ, yếu điểm rơi cái tản binh luôn luôn không khó, dù sao đội 7 cũng không dám quá phận để lên. Bạo quân ăn một lần tốt tuyến, điểm chụp cũng là lập tức chỉ huy đội ngũ truyền hỏa. 2 phút, Bạo quân đội mới, đội 7 thẳng nào tới, đội 6 lại là bởi vì trước một bước chạy đến, sớm đứng ngay ngắn vị trí. Hà ngộ, Cao Ca, mặc Tiện ba người nhân vật vẫn giấu ở Bạo quân hố một phụ cận đường sông trong bụi cỏ. Do xét cỏ. Điểm chúc lại là cẩn thận, chỉ huy đồng đội chú ý bụi cỏ, Trang Chu bơi lại, ngay tại nôn cái kỹ năng thứ nhất hóa bướm trước, trong bụi cỏ đã bay ra thư hùng song kiếm, chính chúng Trang Chu. Trong bụi cỏ mai phục ba người đã cùng một chỗ hướng lui về phía sau cách. Trang Chu cũng không dám theo đuổi, trở lại lại cùng đồng đội đoàn tụ. Hắn cái này vừa lui, đội 6 ba người này liền lại đạp vài hướng về phía trước, cán tương hào không đau lòng kỹ năng, mới vừa rồi là thư hùng song kiếm cận chiến cho Trang Chu một chút, hiện tại là xa kiếm, thẳng hướng Trang Chu sau lưng vùng đi, cao ca tinh tưởng bên kia tất đi theo Trang Chu đồng đội. Cái này bạo quân mở vẫn là không ra, đây chính là cái vấn đề rất lớn. Đội 6 mai phục, hiện nhiên lại chính là đang chờ chuẩn bị ở sau tiếp bàn cơ hội. Đội 7 bên này chỉ cần mở bạo quân, kỹ năng đưa trước mấy cái, chỉ sợ lập tức liền sẽ thấy quỷ cốc tử tới đoàn kết bọn hắn. Đánh trước người, điểm chúc quyết đoán nhanh chóng, trước không để ý tới bạo quân, tại liêm phà, trước phi, trang Chu ba người chen trúc dưới, hướng chạm đất đội ba người vào tới. Càn tương mạc tà tay trường tổn thương cao, có thể thiếu điểm là kỹ năng làm lệnh có từng điểm từng điểm trường, mang minh văn xuyên làm lệnh giày cầm lam bờ ú ép ép, vẫn là tại ném xong một đợt thư hùng song kiếm sau sẽ chờ đến có chút nóng lòng. hắn không giống cái khác pháp sư, phổ công còn có thể đánh cái 600 mã, hắn cái này phổ công hoàn toàn lại là cận chiến cũng không dám đi lên loạn A thế là vừa ném qua kỹ năng cán tương hướng lui về phía sau ủ kỵ ổ kỵ bạn nạ cùng quỷ cốc tử cũng không có khả năng dừng lại theo đúng mặt bốn người cùng chết đi theo cán tương nhanh chân phạt hướng về sau thế là có mở hay không bạo quân vấn đề hiện tại biến thành truy không truy tiếp tục đuổi người đảo mắt liền lui tiến đường giữa tháp phòng nữ hạ truy cũng đuổi theo vô ích không truy quay người đi bạo quân người kia quay người liền lại cùng trở về cho nên việc cấp bách là muốn tạo ra một chút sát thương đánh đến tàn phế tổn thương đối diện một hai nhân vật nhưng đối diện không còn dám đến quấy nhiễu bọn hắn đánh bạo quân. Mà cái này liền cần Tôn Thượng Hương xuất thủ. Liêm Pha lúc này tuy có chút tổn thương, làm sao chân ngắn, đi rừng mang đến lại là chứng kích, căn bản không có cách nào đuổi kịp người cho sát thương. Giờ khắc này, làm đội 7 đội trưởng Kiêm Hạnh Tâm, điểm trúc quả quyết đứng dậy. Tôn Thượng Hương hướng về phía trước lăn lộn, di chuyển nhanh chóng hướng về phía trước, sau đó chỉ thấy đội 6 ba người cùng nhau tiến vào đường giữa đường sông một hàng kia bụi cỏ. Tôn Thượng Hương lập tức dừng bước, bên người nàng bảo tiêu lại nhiều, điềm lại có đảm đường cũng không có khả năng từ xạ thủ đến mặt dò xét bụi cỏ tôn thượng hương vung tay một cái hồng liên bạo đạn ném vào bụi cỏ tiếp lấy liền chờ đồng đội đi trước liêm pha trang chu lúc này nghĩa vô phản cố xông lên trước liêm pha thậm chí có chút mừng rỡ hắn chính phiền đuổi không kịp người đâu đối phương liền dừng ở trong cỏ loại này đã biết có chúng mai phục liêm pha là không sợ không chính là không có tầm mắt không nhìn thấy người a đối liêm pha tới nói kỹ năng 1 2 một mực tiếp hướng trong cỏ xông chính là kỹ năng phóng thích liền mang bá thể hắn nhưng là ngay cả khống chế cũng không sợ La ít có nhìn cũng sẽ không nhìn một chút chống cự chi giày nam nhân. Ai nghĩ đúng lúc này, tiến vào cỏ đội sau anh hùng đột nhiên động. Ukiyo Kibana. -ki Kỹ năng thứ nhất tiến phản, trực tiếp nhảy đến liêm pha trên đầu, đi theo chính là bí kiếm lung đao cùng một cái cư hợp, chém về phía mục tiêu cũng đã tôn thượng hương. Điểm chúc phản ứng cũng là rất nhanh, Ukiyo Kibana -ki đột từ trong cỏ nhảy ra lúc, liền ý thức được đây là muốn tìm chính mình. Lập tức mở tịnh hóa thêm hướng về sau lan lộn, Ukiyo Kibana -ki công kích mặc dù vẫn là thường tổn tới hắn. Nhưng cơ hợp mê muội lại bởi vì Tôn Thượng Hương mở ra tịnh hóa không thể phát động. Tôn Thượng Hương trở lại tay liền bắt đầu giờ DS, U Kỳ Ổn Kỳ bạn nạ cũng đã lại yến phản nhị đoạn về nhảy. Quỷ cốc từ đâu? Quỷ cốc tử vậy mà không có ra, hắn theo cán tương cùng một chỗ, đã là từ bụi cỏ khác một bên ra, tùy thời có thể lấy rào bước tiến lên trung tháp phòng ngự phạm vi. Chỗ này điểm trúc một hồi lâu đau lòng. U Kỳ Ổn Kỳ bạn nạ cư hợp bất quá không chấm 75 giây mê muội, bên cạnh hắn nhiều như vậy đồng đội bảo hộ, đơn thuần lần này kỳ thật không có đáng sợ như vậy. Hắn thật gánh tâm chính là quỷ cốc tử, sau đó vào sân. Cái này tịnh hóa hoàn toàn là hướng về phía quỷ cốc tử tồn tại mới giao. Nào biết được quỷ cốc tử rõ ràng không ra tay, u kỳ ột kỳ bạn nạ cái này yến phản đến yến phản đi, chỉ là dựa vào thật nhanh thao tác đánh một bộ giờ ép, tiến hành một đợt lôi kéo. Liêm Pha đỉnh vào bụi cỏ bụi, kỹ năng không trúng. Mặc tiện xuất thủ lúc khoảng cách năm chắc tinh chuẩn, Liêm Pha tiếp xuống phản ứng này xem ra cũng tất cả trong dự liệu của hắn. kỳ kỳ bạn nạ lúc này đã rời khỏi bụi cỏ, theo đang tướng tại cùng quỷ cốc tử về sau rút lui. Nhìn thấy đội 6 cơ bản không tổn hao gì, mà phe mình đại hạch tâm tâm tôn thượng hương ngược lại ăn hai kiếm thương hại, đội 7 trong lòng nén giận. Kết quả đúng lúc này, cán tương lắc lư lắc lư, bốn kiếm bay ra. Gần kiếm nếm thử cung nhọn sơ địch, mà cái này sắc kiếm, giao lộ lần nữa lại khóa đến Tôn thượng hương. Soạn. Phi kiếm nhập thể thanh âm, đội 6 nghe êm 2, đội 7 nghe đâm tâm. Thật là phiền nha. Điểm chúc có chút nóng nảy. Công kích này mặc dù vẫn là không có giết hắn Tôn thượng hương, thế nhưng là tơ máu cũng đã bị ép đến an toàn tuyến trở xuống mà lại hắn nhiều ít nhìn ra đội sáu mạch suy nghĩ chính là muốn dùng phương thức như vậy nhường hắn tôn thượng hương có chịu tôn thượng hương không có tình hóa đội sáu bên này tôn thượng hương tin tức bị mạc tiện lệnh lùng báo ra đối tôn thượng hương săn giết lúc này mới muốn vừa mới bắt đầu chương 79, san săn giết thời khắc tôn thượng hương trạng thái không tốt mà nàng sinh tồn không thể nghi ngờ là đội bảy kết thúc ván quan trọng nhất dùng không được nửa điểm sơ sẩy bọn hắn chỉ có thể từ bỏ bạ quân hướng về phe mình trận địa rút lui kết quả tô cách mắc bảo lộ cũng không nhàn dỗi lúc này chạy đến chợ rút bưng lên hoa lệ xuống lục liền là cạch cạch cạch cạch một chuỗi đạn tổng thể tới nói là bắn cái tình mịch cũng chính là cho đội bảy rút lui cái đôi vậy mấy cái hỏa mở bạo quân a tô cách sau đó nói hắn chi này về mình đến không thể nói tới trễ từ đó lộ phương hướng nhìn đội 6 là 3 đánh 4, nhưng từ hắn phát dục lộ cái này một bên nhìn vậy coi như là một đánh 4, cho dù mắt bạo lộ có chuyển vị rất linh hoạt thế nhưng là lấy một địch 4 hắn cũng không dám loạn vậy không phải cho nên cũng là tại đối phương tầm mắt bên ngoài buổi hồi hồi lâu cho đến cuối cùng mới lao ra. Bất quá đội 7 hiển nhiên cũng không có muốn ở chỗ này tiếp tục đánh ý tứ, thế là hắn cũng thuận thế liền hướng Bạo quân phương hướng di động. "Cầm đi." Hà Ngộ nói. Quỷ Cốc Tử cùng Mạc Tiện cùng một chỗ tới, thuần thuộc cầm xuống Bạo quân về sau, Quỷ Cốc Tử liền thò đầu ra nhìn hướng đội 7 hồng khu đi. Cao Ca cán tương tại thành mới một đợt binh tuyến về sau, chỗ đứng trong bụi cỏ. Tôn Thượng Hương lúc trước về thành bổ hạ trạng thái, lúc này vội vàng đến năn trung tuyến, người núp ở tháp dưới, chờ đứng dựa vào sau. Cao Ca xem xét giao lộ là đánh không đến điều chỉnh góc độ, phi kiếm cung nhọn phá tới. Chúng. Một kiếm này phá bên trong, bất quá tôn thượng hương trên người có trường phi cho hậu thuẫn, chỉ dạng này phá một chút không đau cũng không nữa, có thể cái này trong lòng là quả thực phiền. Lam tâm tính a đây là. Điểm trúc nói. ổn định, tiếp tục đoạt phát dục đi. Ngung đặt nói. Thanh song trung tiến, hai người tiến hồng khu chuẩn bị hướng phát dục lộ phương hướng đi. Cao ca cũng sớm hướng phương hướng này nhích lại gần, không nói hai lời, hướng phía hai cái vị này hướng phát dục lộ phương hướng liền làm mù đông. Lần này là đại chiêu kiếm đến đổi mới ra cường hóa thư hùng song kiếm. Hưu. Bốn kiếm cùng đến, tại Tôn Thượng Hương trước mặt sẽ qua, một bước này nàng nếu là đi được hơi nhanh, cái này bốn kiếm coi như đủ nổ trên đầu nàng. Kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người điểm trúc vô ý thức liền để Tôn Thượng Hương hướng về sau lăn mình một cái, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có muốn hướng trên mặt nàng xông. Tiếp lấy liền muốn lại hướng phát dục lộ tiếp tục đi, đỏ hố phía sau trong bụi cỏ đột nhiên trượt ra một cái bóng mờ, cùng cảnh vật quanh phảng phất một thể ánh mắt hơi kém điểm khả năng vẫn chú ý không đến cái này có bóng người đang lưu động. Quỷ cốc tử. Điểm trúc cùng nông Đạt lực chú ý ngược lại là vẫn rất tập trung, nhìn thấy hư ảnh một cái chấp mắt Tôn Thượng Hương tiếp tục hướng sau đẩy, Trương Phi ngược lại là tiến về phía trước một bước, nhấc lên trong tay xà mâu liền là vung lên. Trương Phi cái này anh hùng đối Quỷ cốc tử vẫn là có nhất định tác dụng khắc chế, dạng này cho đứng ngăn cản liền là một trong phương thức. Chỉ là cái này một mâu vung ra lại đánh hụt. Bọn hắn nhìn thấy Quỷ cốc tử sau Tôn Thượng Hương vội vàng triệt thoái phía sau. Quỷ cốc tử nhìn thấy bọn hắn vậy mà cũng là như thế, tận thân hạ mang theo di tốc tăng thêm, quay đầu lộ ra 10 phần linh hoạt phiêu dần, lần này đầu, liền lại tiến vào bụi cỏ. Trong cỏ có phải hay không có mai phục? Lại khẽ rửa gần có phải hay không liền sẽ bị quỷ cốc tử cho vạn vật hữu linh rồi? Trương Phi lúc này vẫn chưa tới cấp 4, tương đối cẩn thận cẩn thận, không có nhục thân dò xét cỏ, lựa chọn lui lại. Có chút thiếu tầm mắt a. Trang Chu chủ yếu chiếu nhìn một chút bên này đường xuống đi. Điểm chúc ý thức được vấn đề bởi vì trương phi trực tiếp cùng với nàng làm thiếp thân đại bảo tiêu nguyên nhân bọn hắn từ đầu đến cuối không có rất tốt chiếm cứ đường sông tầm mắt đối với đối thủ đối bọn hắn ra khu sầm lấn hoàn toàn không biết gì cả mà nàng tôn thượng hương vừa đi vừa về ăn xong tuyến ý đồ rõ ràng đối thủ không thể thiếu tại bọn hắn phải qua trên đường bố trí mai phục nha trang chu ương tiếng ván này trương phi là thiếp thân đại bảo tiêu mà hắn bắt đầu đảm nhiệm quấy rối về sau gánh chịu kỳ thật liền là mở tầm mắt nhiệm vụ ván này đội 6 là đỏ bờ bắt đầu Thời gian này Trang Chu cũng liền hướng phương hướng này trình sát tới, bắt giữ đối thủ đi dừng động tĩnh sau khi, phải có giá khu kinh tế có thể trộn một chút cũng là nhất cử lượng tiện. Điểm trúc phát tới chỉ thị thời điểm, Trang Chu cái này chính đối đội 6 hồng khu sang bên lộ kia tiểu hồng điểu hủy đến hang hái đâu, lần này đi phát dục lộ ngàn dặm xa xôi, mắt thấy đến miệng kinh tế thực sự không bỏ từ bỏ. Hạ sóng liền đi. Trang Chu bổ túc một câu, ý tứ tự nhiên cũng là nói cái này, một đợt mình lập tức đi cho đường sông tầm mắt cũng là không kịp. Ùm. Điểm trúc bên này ứng tiếng. Sau đó Trương Phi phía trước, Tôn Thượng Hương ở phía sau, hai người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua ra khu, bình nhiên vô sự đi vào phát dục đường, lúc này bị mắc nhanh chóng vận tiến tháp binh tuyến đều đã rơi mất một cái. Mau ăn hai cái này bình, quay đầu lại tiến ra khu, quỷ cốc tử lại tới. Trương Phi hướng về phía trước, Tôn Thượng Hương hướng về sau, chả là giống nhau chật thế, thế là quỷ cốc tử cũng giống như nhau cử động, hắn lại quay đầu về bụi cỏ. Tôn Thượng Hương đưa tay liền hướng trong bụi cỏ một phát cứu cực nổ pháo, trong lòng lại cái này biết đối phương nếu như là thiên quân vạn mã mai phục, Cái này một pháo cũng dọa không đi cái gì. Kết quả vào bụi cỏ quỷ cốc tử cũng không có tiếp tục ngồi xuống cỏ, tiếp lấy ngay tại rút lui, Tôn Thượng Hương cái này một pháo hoanh đến độ là cái tịch mịch Quỷ cốc tử vẫn ở chúng ta gia khu. Điềm trúc nói, theo Trương Phi cùng một chỗ lại hướng đường giữa đi, trong cỏ ủ kỳ ổ kỳ bạn nạ bỗng nhiên nhảy ra, phảng phất giẫm lên Trương Phi đầu đồng dạng, kiếm quang đã hướng Tôn Thượng Hương hợp đi. Cư hợp. Kiếm quang lóe lên, chuẩn xác định trụ Tôn Thượng Hương, Trương Phi cuống quýt vung mâu muốn đem ủ kỳ ổt kỳ bạn quét ra. Kết quả vừa nhấc lên xà mâu, chính hắn lại hướng bên cạnh một cái sai chỗ. Quỷ cốc tử quay đầu lại. Bình thường quỷ cốc tử ghét nhất bảo tiêu nằm ngang ở trước người bọn họ, ngăn cản bọn hắn đi bắt giữ xe vị bước chân, nhưng lúc này hà ngộ lại không chê, hắn giống như là tới khuyên đỡ giống như, đem Trương Phi kéo đến một bên, nhường Tôn Thượng Hương cùng U Kỳ Ổt Kỳ Bạn Nạ chính mình giải quyết vấn đề. U Kỳ Ổt Kỳ Bạn Nạ ép về phía trước, Tôn Thượng Hương mê mội giải trừ, vội vàng sau lật. U Kỳ Ổt Kỳ Bạn Na yến phản nhị đoạn đuổi kịp, bí kiếm lung dao, quyết mịn đuổi theo, kiếm quang hắc, hắc. Trừng kích rơi xuống, tôn thượng hương đầu người rơi xuống đất. Xinh đẹp, tô cách mát cô tô lô trợ giúp lúc đến, liền biết tôn thượng hương bên kia đã không cần bất luận cái gì trợ thủ. Một bên đều, một bên đem đạn đều đánh tới trương bay người lên trên. Trương Phi lúc này cũng không dám lưu lại, tại quỷ cốc tử choáng váng không chế giải trừ sau lập tức họa địa vi lao, nhẹ tường hướng phía tháp phòng nữ hạ phi nước đại chạy trốn. Đối với hắn cái này cái đầu người đội sáu bên này hiển nhiên hứng thú cũng không nhiều lắm, ăn lên bảy đội khu, bên kia xoát xong làm khu qua chạy tới đi rừng liêm pha. Lúc này cũng không dám tiến lên quay dậy, đứng ở một bên có chút không biết làm sao. Vương Chiêu quân về đường giữa, liêm pha đi đối kháng lộ đi nước suối chờ phục sinh điểm trúc phát tới chỉ thị. Vẫn được, cuối cùng còn biết điều chỉnh quan chiến chu tiến nhìn thấy đội bảy bên này điều hành, khẽ gật đầu biểu thị tán đồng. An xong tuyến rõ ràng như vậy xáo lộ, ta liền suy nghĩ bọn hắn có thể kiên trì bao lâu, hiện tại xem ra cũng chính là ủ kỳ ổn kỳ bạn nào một đợt tổn thương đủ sự tình. Từ hạc từng nói, Vương Chiêu quân đổi về đường giữa, liêm Pha lên đối kháng đường. Tôn thượng hương hẳn là nghị chuyển một tuyến thêm gia khu đến phát dục. Tốt nhất là đem trương phi thả ra, cùng trang chu cùng một chỗ thành lập tấm mắt. Dạng này bảo hộ tôn thượng hương phát dục hoàn cảnh an toàn, so dáng tại bên người nàng bảo hộ mạnh hơn nhiều. Chu tiến nói, có thể là coi trương phi là thái ất chân nhân dùng. Từ hạc tường cười, hai người cái này chính phân tích đâu? Đội 6 lại đột nhiên có động tác, bản tại thôn tính đội 7 hồng khu kinh tế bọn hắn, đột nhiên thả ra trong tay gia khu, hướng đội 7 phát dục lộ tháp thứ nhất phát khởi một đợt cường công, đem trương phi cường sát tại tháp dưới đi theo quay người gây mất mới đội 7 một đợt bình tuyến, một phương khác hướng, đội 6 sống sóng khỏe mạnh bình tuyến đã hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang giết tới. Đội 7 vừa dự định nhường Tôn Thượng Hương ăn phát dục lộ thêm dã khu kinh tế. đảo mắt công phu, hồng khu khó giữ được, cái này phát dục lộ tháp thứ nhất cũng muốn rơi mất. Cái này tiết ấu. Từ Hạc tường thán phục không thôi. Căn bản không cho đối diện cơ hội thở dốc cá chu tiếng nói. Bóp đến cũng quá chuẩn. Từ Hạc tường nói, cái này Tôn Thượng Hương ra làm sao bây giờ, cái này phát dục lộ bình tuyến nàng dám đến ăn sao? Người đều ở chỗ này đây. Cái này tầm mắt, bọn hắn căn bản đoạn không trở lại a. Chương 80, kiếm đến. Tôn Thượng Hương phục sinh. Nhưng mà phát rục lộ tháp thứ nhất cáo phá, hồng Khu bị đội 6 vây quét. Làm trong đội ngũ đại hải tâm, nàng vậy mà luân lạc tới không có chuyện để làm tình trạng, toàn bộ bản đồ tìm không thấy một cái có thể nhường nàng thu hoạch một điểm kinh tế vị trí. Gánh vác điều tra sứ mệnh Trang Chu, lúc này chỉ dám ở ngoại vi bồi hồi, nhìn thấy đội 6 bóng người liền hướng về sau rút lui, một điểm cụ thể địch tình vẫn sờ không tới. Tôn Thượng Hương cũng không thể vẫn đứng tại trong suối nước, nàng đi tới, theo trang chu hội hợp, lại thêm đường giữa Vương chiêu Quân, cũng coi như ông cái tiểu đoàn. Có thể đội 6 bao đoàn là giết bọn hắn người, nổ bọn hắn tháp, xông chiếm bọn hắn ra khu, bọn hắn cái này bao đoàn đâu. Tựa như là bởi vì không có việc gì. Đối kháng lộ bên kia có cơ hội không? Điểm trúc hỏi. Không quá có đã đổi được cái này tuyến thượng liêm pha nói. Bạch Khởi đánh với ta vẫn thời điểm rất cẩn thận, chưa từng đi lên ép từ đối kháng tuyến đổi lại Vương chiêu Quân nói vậy liền. Đường giữa nhìn xem tình huống đi. Điểm trúc có chút bất đắc dĩ nói. Đường giữa sau đó một đợt tiếp xúc, đối diện cán tương siêu siêu mấy kiếm liền đem tuyến thanh sạch sẽ, đội bảy bên này đâu. Cuối cùng là cho Tôn Thượng Hương cọ sát ít tiền. Cái này tiếp xuống liền nên đi An Phát dục lộ binh tuyến, có thể hướng Phát dục lộ xem xét, song phương binh tuyến vẫn tại không sai biệt lắm đường sông vị trí gặp nhau, có thể đội sóc nhưng không ai đi lên thanh binh, binh tuyến vậy mà liền dạng này kẹt tại vị trí này. Không có tháp phòng ngự bảo hộ, Tôn Thượng Hương nào dám một mình chạy vị trí này đi thanh binh. Cảm thấy biện khuất thì khỏi nói. Đội 6 bên này, dấu ở trong đùi còn nhìn xem binh tuyến tướng hao tổn Tô Cách, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Tôn Thượng Hương này lại tâm tình, ta khả năng có chút tâm đắc. Tô Cách nói. Đội 6 những người khác nhìn nhau. Ha ha. Hà Ngộ cười khan âm thanh, biết Tô Cách chỉ phải là trường học tế thi đấu vòng tròn trận chung kết giao phong lúc, Tô Cách Tôn Thượng Hương đại hạch tâm bị lãng bẩy nhằm vào chết hồi ức. Bọn họ chạy tới An Tuyến sư huynh ngươi liền đi. Hà Ngộ không có cách nào theo Tô Cách cùng một chỗ giữ vị. Dù sao bọn hắn đều là kẻ cầm đầu. Đáng thương đây này. Tô Cách tiếp tục cảm khái, cũng không biết là vì lúc trước mình, vẫn là nhìn thấy Hà Ngộ cùng Mạc Tiện hai người chạm vào đội bảy Lam khu, vì điểm Chúc cảm thấy bị thương. Phát dục lộ binh tuyến, điểm chút cuối cùng là phải đến ăn. Đơn độc không dám, liền mang theo Bảo Tiêu. Trang Chu phía trước do đường, Phục Sinh trương Phi cũng trực tiếp hướng phương hướng này chạy đến. Ngay cả Thanh tốt Trung tuyến Vương Chiêu quân đều đi theo cùng nhau hướng cái này một bên di động. Tô Cách vừa nhìn thấy trong tầm mắt xuất hiện một người, lập tức chui ra bụi cỏ thanh binh, triệt thoái phía sau. Tôn Thượng Hương cuối cùng ăn vào hai cái binh. Bởi vì Marco Polo đã diệt đi binh tuyến nguyên nhân, mặc dù bọn hắn tại cái này một bên tập kết, nhưng cũng không cách nào đẩy về phía trước tiến. Tiến đối diện Lam khu. Điềm thúc quả quyết hạ lệnh, đội 74 người hướng đội 6 Lam khu vào tới. Mới mẹ đổi mới Lam bờ UFF đang ở trước mắt, đội 7 rất cẩn thận trinh sát một chút bụi cỏ, cùng nhau tiến lên. Một đợt ra sức giở TS về sau, hu hu hu hu, 6 kiếm bay tới, Lam bờ UFF bay về phía cán tương ôm ấp cận thân theo lam bờ uff chiến đấu trang chu cũng bị đâm gần chết lại nhìn cán tương sáu kiếm đâm xong trực tiếp hộ chủ tà chủ trong nháy mắt đã rút lui đội bảy phiên muộn a khi a chỉ có thể cầm tiểu giã quái cho hạ giận giết hết rút đi lúc cán tương lại thò đầu ra vụ vù hai cái sát kiếm ném xong liền lui phá không có thổi mạnh đội bảy mình nghiệm thương liền ngay cả tô cách lúc này cũng được dẫn dắt cũng học theo mắt cô lô mặc dù không tướng tài tay dài như vậy nhưng càng linh hoạt ta cán tương bên này vụ hai kiếm vậy xong cái kia bên cạnh Marco cô lại nổi lên cạch cạch cạch cạch một chỗ đạn cũng là bất kể đánh không có đánh chúng dù sao quét một chút liền lui đội bảy cái này trái cũng không phải phải cũng không phải cuối cùng xuyên qua đường sông trở về nhà mình hướng khu bên kia thanh song bọn hắn lam khu quỷ cốc tử cùng u kỳ ột kỳ bạn nạ lại đến đây đội bảy nhìn một chút kinh tế không dám đánh chỉ có thể lui bước bất quá bởi vì người đủ đội sáu cuối cùng không dám tùy tiện liền hướng bên trong sông coi như một cái quỷ cốc tử tại kia bay tới bay lui có bỡ lì hiện hữu đại chiều thực sự để cho người ta một lát vẫn buông lòng không được. Trang Chu, Trương Phi đè vào trước, cẩn thận từng ly từng tí đem tôn thượng hương hộ ở hậu phương thanh giã. Quỷ Cốc Tử Tả hữu bồi hồi, thoạt nhìn là tại tìm cơ hội, làm cho Trang Chu cùng Trương Phi cũng không thể không đi theo lắc lư. Quỷ Cốc Tử xem ra là tìm không thấy cơ hội gì, lui về phía sau. Thế nhưng là đội sáu trong giọng nói, lại là vang lên Hà Ngộ gọi, kiếm đến. Hà Ngộ gọi, vù vù. cán Tương phi kiếm ứng thanh mà tới, tôn thượng hương giá quái bị cướp. Trang Chu rất tức giận đuổi theo quỷ cốc tử liền muốn lủi, u kì ổ kì bạna nhảy ra, xoát xoát xoát liền là một bộ, trang chu hồn phi phách tán, liều mạng hướng hồi du. Rất nhanh hồng khu một vòng ra xoát xong, tôn thượng hương thu hoạch là ba con lợn rừng bên trong hai con bé heo, nhìn xem cán tương trên người đỏ lam bờ ép, tức giận đến nghiến răng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, binh tuyến đi lên một đợt lại một đợt, giá quái đổi mới một lứa lại một lứa, đội bày lại từ đầu đến cuối không có nghĩ đến phương pháp tốt phá giải đội 6 cái này sáo lộ. Tranh tài đi vào 10 phút đồng hồ lúc Điểm trúc mở ra đối chiến bảng nhìn thoáng qua kinh tế, hắn tôn thượng hương đều không có tư cách theo đúng mặt so sánh, tại phe mình năm anh hùng bên trong, hắn đều chỉ có thể xếp hạng thứ 2, thua ở bản đội Liên Pha. Theo Bạch Khởi bắt đầu tham gia đoàn, đội 6 bắt đầu thủy ngân chạy toàn diện tiến công. Quỷ cốc tử mở ra đại chiêu mở ra buôn Lang văn trương liền mang theo toàn đội xông về phía trước. Khống chế. Bọn hắn giống như đã không phải là rất cần, Quỷ cốc tử tựa hồ liền là một cái vận chuyển đội trưởng, đem đội 6 những anh hùng trực tiếp hướng đội 7 trên mặt vận. Mỗi khi dạng này đột mặt thời điểm, đều có thể nghe được đội 7 trong giọng nói mông đạt lo lắng lại bất đắc dĩ tiếng đảo ta không có đại chiêu, ta không có đại chiêu, ta không có đại chiêu. Nương theo lấy Mông Đạt một lần cuối cùng kêu la, đội 6 đột tiến đội 7 thủy tinh. Bạch Khởi mở đại chiêu, mắc pháo lộ mở đại chiêu, giết đến đội 7 một mảnh hỗn độn. Nhưng không thể không nói, bọn hắn muốn bảo đảm một hệ thống vẫn rất có chút bản lĩnh, dưới tình huống như vậy, điểm chúc Tôn Thượng Hương vẫn là bị bọn hắn hiểm hộ tiến vào nước suối. Nàng đứng tại trong suối nước, lấy sung mãn trạng thái nhìn xem nước suối bên ngoài đội 6 quần hùng loạn vũ. Đánh nổ nước của bọn hắn tinh. Ván đầu tiên, đội 6 thắng. Đánh đến không tệ. Từ hạc tường lại là coi là tốt thời gian một đường chạy mau. Từ quan chiến phòng chạy trở về 6 đội tranh tài phòng. Nhìn thấy Hà ngộ bọn hắn ngay tại hái lấy hai nghe. Một bên vua tay vừa đi tiến lên. Từ đội bờ tờ làm tốt. Hà ngộ lần này rất lên nói, vội vàng về khen. Ha ha. Từ hạc tường cười xấu hổ cười, thật sự là nhận lấy thì ngại. Tranh tài đánh tới sau 10 phút, đội 6 thắng cục đã định hắn cùng chu tiến cùng một chỗ kỹ càng thảo luận một chút ván này bên trong quỷ cốc tử tác dụng lập đoàn ẩn thân điều tra cho cán tương tầm mắt những sự tình này trước phân tích ra tác dụng bọn hắn vẫn ở trong trận đấu thấy được nhưng là ngoài ra có được toàn cục thị giác bọn hắn còn chứng kiến hà ngộ là như thế nào lợi dụng quỷ cốc tử kiến tạo cảm giác thiên quân vạn mã đến đe dọa đối thủ theo hai người bọn họ thống kê không trọn vẹn chí ít có một nửa thời khắc phản phất muốn đi lên lập đoàn quỷ cốc tử bên người nhưng thật ra là không có đồng đội nhất là phối hợp cán tương cùng một chỗ quay rối tôn thượng hương phát giúp lúc cũng không phải là mỗi lần vẫn coi U Kỳ Ổn Kỳ bạn nạ đái dao hộ vệ tà Hữu. Những khi này, nếu như đội 7 phản đánh ra đến, đội 6 chỉ có thể rút lui. Thế nhưng là đội 7 một lần vẫn không có làm như vậy. Tâm mắt khuyết thiếu để bọn hắn nắm giữ không đến đội 6 anh hùng đi hướng. Tại tùy tiện tiến lên bị U Kỳ Ổn Kỳ bạn nạ từng có một lần giờ tờ SV về sau, vì lấy phòng người vắng nhất, bọn hắn 10 phần cẩn thận, cuối cùng cũng không đối quỷ góc tử làm to chuyện. Cái này tiến công hình phụ trợ anh hùng đặc điểm bị Hà nội vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Nói nhường hai vị đỉnh tiêm đại thần mở rộng tầm mắt tựa hồ cũng không đủ. Mà tay này Quỷ Cốc Tử là Hà Ngộ chính mình bờ tờ lựa chọn, cũng là mình lợi dụng Quỷ Cốc Tử đặc điểm định chế ra kết thúc ván xáo lộ. Từ Hạc Tường bờ tờ tại cái khác mấy cái vị trí lên sát thực cũng không có tâm bệnh. Chỉ tiếc cái này rực rỡ hào quang phụ trợ ra tăng thêm lệnh không phải bút tích của hắn. Ta cảm thấy ta đối với các ngươi tới nói kỳ thật có chút dư thừa a từ Hạc Tường xuất phát từ nội tâm cảm khái. Vậy làm sao lại đâu? Đội sáu mấy người vội vàng nói, nữ khí cũng là không hoàn toàn là khách khí bất quá vẫn là muốn đứng vững hôm nay cương vị. Tư Hạc Tường nói, nhìn về phía Hàng Ngộ, vị trí của ngươi chỉ một mình ngươi quyết định lấy cái gì, ta không tham dự. kia sợ cái gì? nói ra mọi người thảo luận nha. Hàng Ngộ nói, ta sợ cái đầu của ngươi. Tư Hạc Tường khí, Hàng Ngộ rụt cổ lại, tựa hồ là muốn đem đầu giấu đi. đội bảy ván này ăn tầm mắt thua thiệt, hạ cục hẳn là sẽ coi trọng. Tư Hạc Tường đem phải để trở lại tranh tài bên trên. Ừm. Hàng Ngộ gật đầu. ván này cán tương hiệu quả phi thường tốt. Hạ cục ta đề nghị vẫn là cầm loại này tay trưởng có thể trực tiếp uy hiếp được hàng sau pháp sư anh hùng. Từ hạc từng nói. Cái kia chính là thẩm mộng khê. Hạ ngộ nhìn về phía Cao Ca. Tay lớn lên pháp sư có không ít, nhưng giống doanh chính đại chiêu, hay là mặc tử kỹ năng thứ hai, mặc dù cũng đều rất xa, nhưng dễ dàng bị hàng phía trước ngăn cản. Thẩm mộng khê đại chiêu lại có thể từ trên trời giáng xuống, liền không có phiền náo như vậy. Luyện cũng luyện, nhưng không dám nói quá thành thạo. Cao Ca nói. Phối hợp thẩm mộ tốt nhất lại có cái có thể nhiễu hậu cường lực thu hoạch. Từ Hạc từng nói, nhìn Mạc Tiện. Đội 6 mấy cái định vị, hắn cơ bản đã làm rõ ràng. Đối kháng lộ mặc dù cũng không thiếu nhiễu hậu vào sân anh hùng, nhưng đội 6 vị này tốt lại là xưa nay không phụ trách loại công việc này. Cái này có thể nhìn đối diện đội hình sau lại cụ thể lựa chọn. Hàng Ngộ nói, Mạc Tiện gật đầu. Vậy liền vẫn bở tờ lúc lại cụ thể định đi, trải qua vừa vấn này, ngươi cảm thấy đội 7 có vấn đề gì? Từ Hạc từng nói. Liên ngươi mới vừa nói qua, tầm mắt vấn đề. Quá mức quay trung quanh xạ thủ, đạo gây nên tầm mắt của bọn họ bố cục quá nhỏ hẹp. Căn bản là để phòng ngự bảo hộ làm chủ, không quá quan tâm đối thủ đang làm cái gì, cái này cũng có chút không tốt lắm." Hà Ngộ nói. "Nói đúng, cho dù bọn họ đánh đến là bất biến ứng và biến, hậu phát chế nhân xáo lộ, nhưng là khuyết thiếu đối với đối thủ quan sát, mới có thể đem vừa mới kia một ván đánh thành cái dạng kia. Ngược lại, mọi người tại đối cục cũng muốn quen che giấu mình. Tại chính ngươi trong mắt ngươi rời đội hữu rất xa, nhưng tại đối thủ trong ý thức, chỉ cần không thấy được ngươi." Liền không thể loại trừ ngươi tại đồng đội bên người khả năng. Lúc nào cần che giấu mình vì đồng đội phô trương thanh thế. Lúc nào lại cần lộ ra bản thân kiềm chế đối thủ chú ý. Đây là ở trong trận đấu phải không ngừng suy nghĩ lựa chọn vấn đề. Không phải chỉ có trên số liệu trợ công mới là trợ công. Đúng. Đội 6 năm người cùng tiêu lên đứng mới chương 81, biến chiêu. Đội 5, đội 6, đội 7, 3 đội tranh tài phòng liền cách nhau một bức tưởng. Đội 6 hôm nay đối thủ kỳ thật liền là từ hôm qua trái sắt vách đổi thành hôm nay phải sắt vách. Thế là tranh tài phòng bên trong bất an bầu không khí cũng từ trái sắt vách đổi được phải sắt vách. Cùng mỗi một chi cùng đội 6 tranh tài qua đội ngũ đồng dạng, để bọn hắn cảm thấy bất an cùng thất lạc không chỉ là thua trận tranh tài kết quả này, càng là ở trong trận đấu nghị trăm phương ngàn kế lại vẫn là không cách nào thay đổi cục diện bất lực. Loại cảm giác này, điềm thúc, mông đặt bọn hắn tại chức nghiệp tiểu quần thể bên trong nghe cái khác mấy cái đánh qua đội 6 người miêu tả qua, bọn hắn cho là mình sẽ khác nhau. Thoả thuê mãn nguyện một đêm, kết quả cái này ván đầu tiên xuống tới hai người phát hiện kinh nghiệm của bọn hắn liền cùng những cái kia đội ngũ miêu tả đến giống nhau như lúc, không có gì khác nhau. Điềm Trúc nhìn về phía Mông Đạt, Mông Đạt nhìn về phía hắn, cái khác đồng đội nhìn lấy hai người bọn họ. Thử một chút công tôn ly đại kiều a, Mông Đạt nói. Điềm Trúc nhẹ gật đầu, cái khác ba vị đồng đội lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Công tôn ly gia tăng đại kiều là một đôi tiểu tổ hợp, nhưng bởi vì đại kiều tồn tại, này lại nhường cả đội thành làm một cái đại thể hệ. Mà cái này cái thể hệ bình thường liền không lại sẽ là bốn bảo đảm một. Ba người này mỗi ngày đều vây quanh xạ thủ xoay quanh, ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng kỳ thật vẫn là hy vọng nếm thử một chút cái khác xáo lộ, để bọn hắn cũng có thể nhiều chút phát huy cùng biểu hiện không gian. Cuối cùng trong đội hai vị nhân vật thủ lĩnh nghĩ đến đại kiểu thể hệ. Cái này cái thể hệ bọn hắn từng có luyện tập, bất quá bởi vì bốn bảo đảm từng cái thẳng đánh đến cũng rất thuận lợi, cho nên còn không có sử dụng qua, hiện tại cuối cùng có cơ hội sao? Ba người ma quyền sát trưởng Quét qua vừa mới kia cục thất bại chán nản. Điểm chúc cùng Nông Đạt một nhìn cái này, sĩ khí vậy mà đều bởi vì đội sáo lộ bị để chấn đi lên, cái kia còn có thể nói cái gì, đương nhiên là càng thêm kiên định mà chuẩn bị đại kiểu thể hệ. Năm người lập tức nắm chặt thời gian đơn giản thảo luận một chút đội hình cùng bờ tờ mạch suy nghĩ, liền đi tới ván thứ 2 tranh tải thời gian. Ván này đến đội 6 màu lam vương, trước ban trước tuyển. Thứ nhất ban rất nhanh, Thái ớt chân nhân, đội 7 bên này đáp lại cũng rất quả quyết, thuận Sơn. Lại đến đội 6 cũ, chậm một chút. Trải qua hơn 10 giây sau mới xác định được, thứ hai ban, Thái Văn Cơ. Đội 7 đi theo treo mười mấy giây tâm lúc này mới hơi rơi xuống chút, bọn hắn thật sự là rất lo lắng đội 6 sẽ đem đại kiểu đưa lên ban vị. Loại này hệ thống hoạch tâm anh hùng sợ nhất nhằm vào thủ đoạn, đại khái liền là đưa lên ban vị. Sau đó đến bọn hắn, sớm thương lượng xong ban vị anh hùng bị đưa đi lên, lô ban đại sư. Hai cái này anh hùng đều là đối đại kiểu thể hệ có nhất định khắc chế, nhưng cùng lúc cũng là thường sẽ bị ban phụ trợ anh hùng. Đội bảy lúc này chỉ hy vọng đối diện không muốn phát giác được bọn hắn muốn đại kiểu thể hệ tâm tư tiếp xuống trước tuyển, tuyệt đối không nên lấy đi đại tiểu. Không phải đại Kiều không phải đại kiểu, không phải đại kiểu. Đội bảy trong giọng nói vang lên niệm niệm thoái, Điểm trúc nhìn chung quanh mắt, thấy là bọn hắn đi rừng ở nơi đó niệm cái không nứt. Không đợi hắn ngăn cản, Trung Đan liền cũng ra nhập niệm từ cầu nguyện đội ngũ. Khẳng định không phải, khẳng định không phải, khẳng định không phải. Hắn từ sen lẫn đang đánh ra hai từ ở giữa, bên kia nói câu không phải đại Kiều hắn liền tranh thủ thời gian đến câu khẳng định cũng phải hai người cái này trả nhị trọng sướng lên ý yes, nương theo lấy hai người gieo họ đội sáu bên kia thứ một cái anh hùng lộ ra tới thích khách lan lang vương đối xạ hạch hệ thống lan lang vương không thể nghi ngờ là rất có uy hiếp. một ván trước đội bảy lựa chọn ban rơi mất cái này một anh hùng kết thúc ván không có lập tức bị đội sáu chọn chúng hiển nhiên còn tại nhằm vào bọn họ muốn bảo đảm một xạ thủ hệ tâm thế nhưng là vấn này đội 7 xạ thủ cố nhiên vẫn là hệ tâm nhưng là đã quyết định muốn bắt đại kiều công tôn ly, hai cái này anh hùng cùng một chỗ, đối lan lang vương kiên cũng kỵ nhưng là không còn lớn như vậy, trực tiếp cùng một chỗ cầm a. Ngum đạt lúc này nói, "Ừm." đừng bị lấy tuyển thay mặt ban điểm chút nói, hai người lo lắng tự nhiên là có đạo lý. Đại kiều công tôn ly là một đôi kinh điển tổ hợp, vô luận tuyển ra vị kia, đối diện náo hải khẳng định là muốn hướng sáo lộ này trải qua thoáng qua một cái. Không cùng lúc cầm xuống, liền rất có thể bị đối diện phá hủy. Thế là đội bảy bên này, Công tôn ly, đại kiều Hai tên anh hùng cùng một chỗ lóe sáng toàn trường, xác định, sau đó đối diện liền lâm vào tương đối dài suy nghĩ. Ngoài ý muốn A. Đột nhiên biến chiêu, đội bảy trong lòng vẫn là hơi nhỏ đắc ý, mà đội 6 xác thực có bị ngoại ý muốn đến. Chỉ bất quá cái này, ngoại ý muốn cũng không như đội bảy bọn hắn nghĩ khắc sâu như vậy, vẹn vẹn hơi mang theo chút ngoại ý muốn nguyên tố, ngay tại hàng ngộ kia một tiếng A, sau đó khẩu khí liền trở nên rất bình thường, đổi đại tiểu thể hệ. Bọn hắn trước đó từng có sao? Từ hạc tường ngược lại là có ch Nhưng cũng không phải sợ đại kiểu thể hệ, hắn là cho là mình lần này bài tập làm được vẫn là không chết để, có sơ hở. Chưa từng có. Hà Ngộ lắc đầu. Vậy xem ra là cảm thấy bốn bảo đảm một không đối phó được các ngươi Từ hạc từng nói. Kia xác thực vẫn là đại kiểu thể hệ muốn khó giải quyết một chút. Hà Ngộ nói. Làm bộc phát vẫn là không chế. Từ hạc từng hỏi. Cái này là đối phó đại kiểu thể hệ nói như vậy lương chủ mạch suy nghĩ. Bộc phát lưu truy cầu dây lát dây đối thủ làm cho đối phương căn bản mất mạng bị túc mệnh chi hải chuyển về nước suối bổ sung trạng thái, khống chế lưu cái kia chính là tuyển một chút có thể chế tạo chuyển vị anh hùng. Cũng tỷ như bị đội bảy đưa lên ban vị thuẫn sơn cùng lỗ ban đại sư, cái kia chính là vẫn có chế tạo chuyển vị thủ đoạn, có thể đem địch quân ý đồ tiến vào hoặc là đã tiến vào túc mệnh chi hải anh hùng cho đẩy ra ngoài. Bộc phát có một cái, làm chuyển vị đi. Hàng ngộ nói, hạng vũ, chu mạc hỏi, cũng là đem hắn vị trí này hắn am hiểu anh hùng nhanh chóng qua một lần, quan vũ có được hay không? Hàng nộ nói. Ta Chư bắt Giới, ngươi lan lăng vương đến phụ trợ." Chu mặt nói, "Có thể chứ?" Hà Ngộ quay đầu nhìn Từ Hạc Tường một chút, "Không có tâm bệnh." Từ Hạc Tường nói, "Quan Vũ đối đại kiều thể hệ hiệu quả sát thực phi thường tốt, Chư Bát Giới cũng có thể đẩy người kéo người thả tường cả người, có không tệ hạn chế tác dụng." Thế là hai cái này anh hùng bị tuyển ra, đội bảy bên kia xem xét, cũng lập tức biết đây là đã nhắm vào lên bọn hắn đại kiều thể hệ. Sau đó bọn hắn đệ tam anh hùng, lao Phu Tử, cái này cũng không có tâm bệnh. Từ hạc tường phê bình đội bảy lựa chọn, Lão Phu Tử theo đại kiểu cũng là một đôi không tệ tiểu tổ hợp, đôi tuyến quan vũ, mã siêu cái này tính cơ động cường yêu trợ giúp anh hùng, Lão Phu Tử cũng là một cái cực lựa chọn tốt. Sau đó vòng thứ hai bập tở, đến đội bảy trước, đội 6 lúc này không có cầm là pháp sư cùng xạ thủ, ban vị tự nhiên là muốn nhằm vào hai cái vị trí này, thế là thứ nhất ban, Mai Hỷ giả đủ ải. có thể, Mai Hỷ Già đủ có chuyển vị không chế có bốc phát, từ trước đến nay đều là đánh đại kiểu thể hệ đặc biệt được hoan nên một cái pháp sư. Bất quá cái này âm thanh tán thành lại lại một lần đến từ Từ Hạc Tường, hắn lập tức nên đón năm đạo xem kỹ phản đồ ánh mắt. Các ngươi sẽ không trông cậy vào nơi này còn có thể cầm tới Mai Misa Yanu đi, vậy ta liền muốn vọt tới sắt vách mắng chửi người. Từ Hạc Tường nói. "Bùi Cầm Hổ." Hà Ngộ chỉ huy đội 6 bên này bảo tờ. "Ừm, không tệ." Từ Hạc Tường tiếp tục lại bình. Sau đó đối diện thứ hai bàn, Tôn Thượng Hương. "Ừm, diệt các ngươi nhất bạ phát." Từ Hạc Tường nói. "Lại đến đội 6." Ukiyo Hàng ngộ nói, chiếu vào một vị trí vào chỗ chết làm, ân, so đối diện hung ác. Từ hạc tường gật đầu, người là đến nhà danh sao. Hàng ngộ rất im lặng, đi lên liền lộ công tôn ly đại tiểu, rõ ràng như vậy hệ thống anh hùng, ta không tin còn cần ta nói cái gì. Từ hạc tường nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mọi người nghe xong, cũng xác thực không cách nào phản bác. Đội bảy đi lên đại tiểu tôn công cách sáng lên, kia liền đã không có đoán dịch. Đối với dạng này tất cả mọi người không xa lạ gì chiến thuật hệ thống. Từ Hạc Tường cũng không có khả năng cống hiến ra cái gì độc môn tuyệt kỹ. Sau đó đến đội 7 trước tuyển. Chu Du, Vương Chiêu Quân. Từ Hạc Tường bắt đầu ngoạn đoàn xem, đáp án cuối cùng, Vương Chiêu Quân. Nhất định phải nghe ta nói điểm gì gì đó, ta cảm thấy các ngươi bên này còn thiếu điểm bộ phát. tốt nhất bù một cái đến đội 6 tuyển, Từ Hạc Tường rốt cục không phải chỉ xem. Xa thủ dùng Ngum Nha a. Hà Ngộ nhìn về phía Tô Cách. Được, Tô Cách gật đầu. Dùng Nông Nha cường hồi phục đến đối kháng công tôn Ly gia tăng đại kiểu tiêu hao, không tệ. Từ Hạc Tường nhìn ra Hà Ngộ ý nghĩ phê bình, sư tỷ đến cái khương tử nha. Hà Ngộ lại nhìn về phía Cao Ca. Tốt, không đợi Cao Ca trả lời đâu, Từ Hạc Tường trước gọi một tiếng, cái này Khương Tử nha, vẽ mắt cho rồng, rất không tệ. Nói thế nào? Chu Mạc khiêm tốn tỉnh giáo. Đại chiêu có bộc phát, hai phút lúc có thể có thể đánh ra đại thể tấu, rất thích hợp các ngươi. Từ Hạc Tường nói, xong liền lại đi đoán đội bảy cuối cùng một tay. Lão Hổ cùng Ngụ Kỳ Ổ vẫn bị ngươi bàn, thật sự là quá xấu rồi. Già khu khối này tiền kỳ tương đối có năng lực tác chiến. Lý Bạch không đợi từ Hạc Tường tiếp tục đoán số dưới, đội bảy bên này trực tiếp liền sáng đáp án, Từ Hạc Tường kinh ngạc kêu lên tiếng. Chương 82, đội bảy thủ đoạn nhỏ. Lý Bạch kỹ năng thứ nhất tương tiến tiểu đoạn thứ 3 quy vị hiệu quả sát thực sẽ cùng đại kiểu tốc mệnh chi hải hình thành không tệ phối hợp hiệu quả. Nhưng muốn nói tiền kỳ năng lực tác chiến, Lý Bạch vô luận như thế nào cũng không tính được cường giả. Nhất là kết thúc ván đội 6 cầm cái Lan Lang Vương phụ trợ. Cái này muốn cùng cổ xanh săn lợn rừng bắt giới cùng một chỗ phản giã, Lý Bạch bắt đầu sẽ cực kỳ không thể lạc quan. Cho nên tại từ hạc tường trong suy nghĩ đội bảy ván này cần một cái tiền kỳ khá mạnh đi rừng, tỷ như bùi cầm hổ, tỷ như ủ kỳ ột kỳ bản à. Kết quả hàng ngộ cũng là phán đoán như vậy, hai cái này đi rừng hết thể cho đưa liền bằng vị. Nhưng nhìn đội bảy cái này không đợi từ hạc tường nói cho hết lời liền đã tuyển ra Lý Bạch nhanh trong sức lực. T, a hồ sớm có dự định, toàn không có bị Hà ngộ cái này bỡ cho hạn chế đến tuyển Lý Bạch. Từ Hạc Tường đại nao cấp tốc vận chuyển, mắt thấy đội bảy khóa chặt, đến cuối cùng trao đổi anh hùng cùng điều chỉnh triệu hoán sư kỹ năng thời gian, lưu cho hắn nói chuyện thời gian đã không nhiều lắm. Có thể là khi dễ ngươi đi dừng lại nhạt muốn theo ngươi liều chứng kích tranh tài chính thức bắt đầu trước cuối cùng một cái chớp mắt, Từ Hạc Tường vỗ Chu Mạn, đem hắn nghĩ tới khả năng nói. A Chu Mạn giật mình, vừa nghĩ tới muốn cùng người liều thao tác đấu, vừa đúng chứng kích, sắp thực lòng tin không đủ, vội vàng nhìn về phía Hàng Ngộ. Kéo vào cọ là được rồi, ta đến xem vị trí hắn. Hà Ngộ nói. Được. Chu Mạc nói. Nguyên bản còn muốn hoạch định một chút như thế nào bắt đầu, nhưng nhìn đến đối phương lựa chọn Lý Bạch đi rừng, bắt đầu phản giã tựa hồ liền thành tất nhiên. Lên tay trước học kỹ năng thứ hai. Hà Ngộ nói. Ồ. Vạn nhất Đại Kiều cũng tới đây chứ. Hà Ngộ nói. Có đạo lý. Chu Mạc gật đầu. chư bắt giới kỹ năng thứ hai trả đua khảm đến tưởng có thể đánh lui mục tiêu, thi triển sau 3 giây bên trong lần tiếp theo phổ công có thể kéo về mục tiêu, hai cái vị trí khống chế vẫn đối Đại Kiều truyền thống có khắc chế chưa học được thang máy đại kiểu, thêm cái lý bạch xác định đây không phải đến đưa sao cao ca biểu thị hoàng nghi đại tiểu trước học tốc mệnh chi hải mặc dù có thể cùng đồng đội hình thành truyền tống phối hợp nhưng nàng tự thân coi như một điểm sức chiến đấu cũng không có coi như nàng theo lý bạch đánh ra thang máy phối hợp một cái lý bạch đường hai cái lý bạch dùng cái này giống như cũng chính là nhường chư bát giới cùng lan lang vương nhiều phế điểm công phu hoàn toàn không đủ để thành vì cái uy hiếp gì vạn nhất người ta rất tú đâu hà Ngộ nói hắn lý bạch chiến tích như thế nào Cao ca hỏi: "Chưa thấy qua, cho nên lấy phòng ngự vào nhất." Hà Ngộ lẽ thẳng khí hùng: "Có đạo lý có đạo lý." Chu mặt vội vàng phụ họa, hắn thích để ý như vậy cẩn thận. Tranh tài lập tức bắt đầu, bắt đầu không chút do dự, chư bắt giới hướng phía đối diện làm khu tiến lên. Lại nhìn Hà Ngộ Lan Lang Vương, bước chân Tựa Hổ có chút do dự chần chờ. "Đi làm cái gì?" Nhìn thấy Lan Lang Vương hướng đi Tựa Hổ cùng mình không nhất trí, Chu mặt tranh thủ thời gian đặt câu hỏi. "Trước giúp sư tỷ đoạt trong đó tuyến." Hà Ngộ nói: đã nói xong giúp ta chầm chầm lý Bạch đâu." Chu Mạt nói. "Ngươi kéo vào cỏ chầm một chút truy chính là, chúng ta lập tức đến." Hà Ngộ nói. "Rõ ràng ngươi là ưu thế phương, làm sao khiến cho Lý Bạch tựa như là người thiên địch giống như?" Cao Ca nói. "Sợ hãi một lần cuối cùng không giải quyết được nha." Chu Mạt nói. "Như là Lý Bạch, hàng tín những này thích khách, một cấp sức chiến đấu xác thực rất chẳng ra sao cả, nhưng là bằng vào nhiều đẳng cấp rời tính linh hoạt, thường có tạm tốt thời gian đột nhiên xâm nhập, chừng kích đoạt hạ một kích cuối cùng." cầm tới bờ uff nên ngang rời đi thao tác chu mạt không thế nào đi rừng nhưng cũng được chứng kiến thủ đoạn như vậy trong lòng khó tránh khỏi thất vọng đừng nóng nội chúng ta trước thấy rõ ràng bọn hắn bắt đầu hà ngộ vừa nói một bên lưu ý lấy ba đầu tuyến thượng đường giữa binh tuyến nhanh nhất đối diện vương chiêu quân cũng là nhanh nhất thò đầu ra bên người cũng không phụ trợ đại kiều đi theo hà ngộ một bên lan lang vương tiến lên giúp cao ca khương tử nhà thanh tuyến một bên lại chú ý hai đầu đường biên hai đầu đường biên vậy mà đều không thấy đối diện anh hùng cùng lúc đó xâm nhập đối phương làm khu Chu mạn cũng không có phát hiện đối thủ đi dừng Lý Bạch đỏ mở phản lam khả năng cơ bản liền hai loại phản đỏ bởi vì bắt đầu lúc Lan Lang Vương cùng chưa bắt giới tẩu vị cho đến tầm mắt là cơ bản có thể bài trừ rơi bất quá tại đối phương hai cái đường biên vẫn không lộ tầm mắt tình huống dưới trong lúc nhất thời lại không dễ phán đoán đội bày an bài nhiều ít người đang trợ giúp Lý Bạch ta mắt nhìn Lam khu trung tiến thanh rất nhanh hàng ngộ Lan Lang Vương lúc này mới tiến vào ẩn thân trạng thái hướng phía nhà mình làm khu rời đi. Không có người. Dã Khu Lam Quái êm đẹp ngồi sùm ở trong hầm, thoạt nhìn không có thụ đến bất kỳ quái rời nào. Cho nên là Đỏ Mở. Hà Ngộ Lan lang Vương lại hướng đối diện hồng khu đi, rốt cuộc tìm được Lý Bạch, quả nhiên là đỏ bờ UFF bắt đầu. Có thể lúc này Lan lang Vương lại muốn xông tới quái rối đã có chút không còn kịp rồi. Trực tiếp lựa chọn Đỏ Mở. Đây là biết tiền kỳ yếu thế, cho nên bắt đầu dứt khoát liền từ bỏ Lam bờ UFF. Hà Ngộ chính suy nghĩ, lúc này hai đầu đường biên lên lão phu tử cùng Công Tôn Ly cũng riêng phần mình nổi lên, như vậy Đại tiểu đâu? Không có theo Lý Bạch. Không có theo công tôn ly, cũng không có giúp vương triều quân đoạt tuyến. Đại Tiêu đây là dấu đi đâu rồi? Chẳng lẽ? Thị giác nhất chuyển, kéo hướng chú mặt bên kia. Chứ bát giới đem lam quái kéo vào bùi cỏ ngay tại cùng truy đã chuẩn bị kết thúc. Mà bùi cỏ vị trí này. Lam quái khoảng cách ra hô thoát chiến liền đã không xa. Sư huynh cẩn thận đại tiểu. Hà ngộ gọi lớn. A, phát dục lộ tô cách giật mình. Cũng quyết triệt thoái phía sau coi là đại kiều là cùng công tôn ly cùng một chỗ muốn làm sao âm hắn kết quả lại là đội bảy làm khu bên này đại kiều đã từ đó tháp cái khác bụi cỏ chui ra hướng về phía trước một cái ly vọt thủy triều phóng tới bụi cỏ chư bát giới cùng làm quái vẫn bị sông đến hướng bên cạnh vừa lui ta dựa vào chu mặt tiêu sợ hãi nhìn xem lam quái bị sông lui phương hướng liền biết không ổn quả nhiên sau khi hạ xuống lam quái bắt đầu hướng phía lam hồ trở về đã thoát chiến chu mặt chư bát giới vội vàng lại là kỹ năng lại là trứng kích cuối cùng vẫn là không thể bổ túc tổn thương Trơ mắt nhìn làm quái thanh máu càng đánh càng nhiều, cuối cùng trạng thái sung mãn. Cái này, Chu Mạn phiền muộn cực kỳ, toàn không nghĩ tới đội bảy thế mà tới như thế một tay. Không có cam lòng, nhưng cũng biết loại tình huống này không lủi có thể lại không được. Hà Ngộ Lan Lăng Vương cho đến bảy đội hồng khu tầm mắt, Lý Bạch cầm song đỏ bờ UFF sau trực tiếp từ bỏ tới gần đường biên một bên tiểu quái, lựa chọn tới bắt trung tháp cái này bên cạnh ba con bé heo. Đường giữa Vương Chiêu Quân còn có vừa mới cho Chu Mạn trừ bắt giới kia một chút đại kiều, vẫn chính đến bên này trợ giúp Lý Bạch đi rừng. Hàng Ngộ Lan Lăng Vương mặc dù ẩn thân ở bên cạnh, lại cũng không dám tùy tiện tiến lên, than thở đe dọa mấy lần, ba con tiểu dã quái vẫn là bị đội bảy cẩn thận nhận lấy. Bọn hắn cái này một đợt sau đó khẳng định chính là muốn hướng Lam Khu tới. Chu Mạt, trừ bắt giới lúc này phải trả chấp nhất cái này Lam ở UFF, vậy coi như phải gặp đến vây công. Tới bắt đường giữa đường sông ra đi. Hàng Ngộ chào hỏi Chu Mạt. Một phút đường giữa đường sông dã, đội 7 xem ra là thật từ bỏ, phản dã không có chút nào thu hoạch Chu Mạt cuối cùng đạt được một điểm an ủi tích. Sau đó trở về nhà mình dã khu thanh dã, từ Hà Ngộ Lan lang vương ẩn thân đi đội bảy dã khu tiếp tục điều tra quái rối. Đội bảy dùng một cái tiền kỳ tương đối yếu thế đội hình, đánh ra dạng này một cái bắt đầu, có thể nói đã rất thành công. Mặc dù nhường ra đường sông dã, tại chỉnh thể kinh tế lên mặc dù chưa chắc có ưu thế gì, nhưng trừ bắt giới phản dã không công mà lui, bắt đầu một phút đồng hồ cơ bản không có ích lợi, tiết tấu bị kéo chậm rất nhiều. Vốn có Khương Tử Nha hệ thống bên trong, rất sợ tiền kỳ có dạng này sai lầm, bình thường vẫn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến 2 phút lúc đại thể tấu. Phát dục lộ sư huynh cẩn thận, tiếp xuống có thể sẽ ép ngươi một đợt. Hà ngộ lúc này nói, trong trận đấu cũng đừng sư huynh sư huynh, gọi tên chúng ta hoặc là anh hùng danh tự vừa mới sợ bóng sợ gió qua một trận tô cách để ý gặp. Được rồi. Hà ngộ ứng với, một bên tiếp tục điều tra xem kỹ tình thế, cuối cùng ra kết luận, mặc tiện ngươi có thể đoạt tốt tuyến quyền, hai phút cái này một đợt ngươi nhất định phải tới. Hà ngộ nói, chương 83, mươi túc mệnh chi hải, đội bảy cái này bắt đầu vận khí không tệ. Quan chiến trong phòng. Nhìn xem trận đấu này bắt đầu cuối cùng đánh thành cục diện, Chu Tiến nói. Hắn cùng bên người từ Hạc Tường Khí còn chưa bình, hắn lại tại hoàn thành bờ tờ sau liền vội vàng chạy về quan chiến phòng tới, chạy hơi nhỏ tờ. Ừm. Từ Hạc Tường một bên bình phục hô hấp, một bên nhẹ gật đầu. Đại Kiêu kỹ năng thứ nhất lý vọt thủy triều đánh lui hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy nắm giữ đánh lui phương hướng, nhất là đại kiều còn tại không nhìn thấy trong đùi cỏ lam quái tơ máu cùng vị trí cụ thể tình huống dưới mù đầy. lần này có thể đem lam quái vừa lúc đẩy thành thoát chiến, vận khí thật mới là yếu tố đầu tiên. Đội bảy cái này bắt đầu, cái này bờ UFF hẳn là dự định đường. Lần này tính chọn. Chu Tiến nói, Lan lăng Vương cái này anh hùng, thật không nên đoạt trung tuyến bại lộ chính mình. Trực tiếp hướng đối diện ra khu đâm chính là, gặp người liền quấy rối, nộ không đến liền trộm dã, làm sao cũng sẽ không quá thua thiệt. Từ Hạc Tường nói, vậy hắn đây là có tính toán gì? Chu Tiến hỏi, hắn biết Từ Hạc Tường là giúp chạm đất đội làm mở tờ, đối cục bên trong chi tiết mặc dù không cách nào chỉ đạo, nhưng là bắt đầu đại thể mạch suy nghĩ, tổng phải biết cái một hai. Bất quá cái này hỏi một chút, cũng nhìn ra được chu tiến khá cao nhìn hàng Ngộ, hắn không có đem hàng Ngộ cái này không quá hợp lý bắt đầu lựa chọn nhìn thành là sai lầm, mà là tại nghị hắn cái này có dụng ý gì. "Ách, bọn hắn là tương đối lo lắng Lý Bạch mất thời gian đoạt một kích cuối cùng." Từ Hạc tường nói. "Kia Lan Lang Vương thì càng nên đi giúp đỡ tìm Lý Bạch vị trí." Chu Tiến nói. "Bắt đầu trước bọn hắn là an bài như vậy nha." Từ Hạc tường vào đầu. Trên tay bắt đầu hắn liền rời đi đối chiến phòng, tại hắn trước khi đi, Hà Ngộ sắc thực nói hắn nhìn Lý Bạch chả nhường chưa bắt giới trước học kỹ năng thứ hai đối cái này một đợt phản giã suy tính được có thể nói mười phần chu đáo chặt chẽ ai ngờ cuối cùng hắn cái này Lan Lang Vương lại chạy tới trong bang lộ đoạt tuyến đoạt xong sau lại đi xem nhà mình làm nhìn cái tịch mịch sau lại đi nhằm vào Lý Bạch rốt cục đem thời gian vẫn chậm chế hết Lan Lang Vương tại ván này bắt đầu bên trong có thể nói là không có phát huy bất cứ tác dụng gì trước xem đi Chu Tiến nhìn từ hạ tường cũng không biết đến tận cùng cũng chỉ có thể nói như thế tiếp tục tiến hành tranh tài có thể sương bình ổn có được Lan Lang Vương một phương Vậy mà không có tại bắt đầu trong vòng 2 phút cho đối diện chế tạo ra bất kỳ khốn nhiêu gì, này làm sao nhìn cũng là có chút thất bại. Thuận lợi ăn giã khu lý bạch, 2 phút hiển nhiên là có thể thăng lên cấp 4, chỗ này đội 7 sĩ khí đại trấn. Cái này anh hùng bằng kỹ năng thứ nhất tương tiến tiểu đột tiến cùng kỹ năng thứ hai thần lai chi bút không thể chọn chúng, vốn là đoạt long một tay hảo thủ. Có đại chiêu thanh liên kiếm ca kia càng là như hổ thêm cánh, đoạt long lại thuận tay đến cái năm giết cái gì, chính là cái này anh hùng tại long khanh có thể sương bờ UG cấp biểu diễn. Nguyên bản đối mặt có khương tử nha một phương, 2 phút cái này bạo quân đoàn cơ bản vẫn sẽ không lựa chọn chính diện cương, nhưng vốn có bốn cấp lý bạch về sau, đội 7 tâm rõ ràng trở nên không đứng yên. Đây là một cước, nhìn xem đội 7 bên này điều động, Chu Tiến nói. Chỉ là đoạt cái chữ này, cũng nhìn ra được vô luận như thế nào tại cái này sóng bạo quân đoàn bên trong đội 7 đều là ở hậu thủ vị trí. Từ Hạc tường cho mày, không có trả lời, hắn lúc này mười phần nghiêm túc quan sát đến đội 6 nhằm vào cái này bạo quân đội điều hành. Cái này bạo quân bọn hắn không thể nghi ngờ là muốn đi cẩm nhưng là bọn hắn anh hùng lúc này phân bố cùng cho đứng. Đây là đang chờ đội bảy đến đoạt ta. Long Khanh phát dục lộ một bên, thả ra một lỗ hổng, đây chính là cho đội bảy vào sân phương hướng. Mà Ha Ngộ Lan Lang Vương thì là mượn ẩn thân trực tiếp vòng vào bảy đội Lam Khu, lần này thế nhưng là đứng tại đội bảy hậu phương lớn. Từ Hạc Tường nhìn về phía Chu Tiến, Chu Tiến cũng chính nhìn về phía hắn. Song phương trận thế cùng ý đồ đã đều vô cùng minh xác, đội bảy cái này sóng muốn cướp đến Long, bọn hắn cũng không coi trọng. Trừ phi bọn hắn rất ú. Lý Bạch, Công Tôn Ly, Đại Kiều 3 người cùng một chỗ rất tú. 2 phút. Khương Tử Nha bị động có hiệu lực, đội 6 trừ phụ trợ vị Lan Lang Vương cùng lên cấp 4. Mở sau, đi rừng chu mặt 10 phần khẳng trương. Mở. Hàng Ngộ nói. Chư bắt giới vào sân, mở bạc quân. Hướng bên trái mang, khắc kéo thoát chiến là được. Hàng Ngộ nói. Đội 7 cũng tại lúc này triển khai hành động. Lý Bạch, Công Tôn Ly, Đại Kiều. Hiện lên ngược lại hình tam giác hướng về phía trước. Không có tầm mắt vẫn như cũng là bọn hắn bộ này đội hình bên trong một cái thiếu hụt, bất quá đang tuyển ra đại kiều làm phụ trợ lúc đội bảy hiện nhiên đối với cái này liền có sung túc chuẩn bị tâm lý. Điểm trúc đối với mình xem ra cũng là mười phần tự tin, hắn công tôn ly đi ở đằng trước, lại là từ hắn đến điều tra long khanh tình trạng. Bạo quân đã lôi ra hố, ngưng tại ở gần đường giữa vị trí, điểm trúc đã làm tốt tùy thời chuyển vị chuẩn bị, nhưng là vậy mà không có người tới phản ứng nàng. Thân kinh bách chiến hắn lập tức cảm thấy có chút không đúng, trước mắt đường sông phía trước liền có một đám bụi cỏ. Vô luận như thế nào cũng không dám dựa vào hướng nơi đó. Đường giữa Vương Chiêu quân từ một chỗ khác tới chợ rút cũng đối bùi cỏ này rất là kiên kỵ. Cẩn thận xích lại gần, chuẩn bị ném cái kỹ năng dò xét. Quan Vũ hẳn là đi qua. Cẩn thận. Lên lộ Lão Phu Tử phát tới cảnh cáo. Hắn kỳ thật không có phát hiện Quan Vũ tung tích, nhưng là cái này một đợt đoàn Quan Vũ nếu là không đi chợ rút, đó cũng là bạch tuyển cái này anh hùng. Lão Phu Tử tại chợ rút phương diện tốc độ khẳng định không kịp Quan Vũ, nhưng ở thu qua binh tuyến sau cũng đội vàng liền hướng bên này chạy đến. Bất quá dưới mắt tương đối lung túng, kỳ thật phải kể tới Lý Bạch. Đội sáu tại bọn hắn cái này một bên vậy mà không có bố trí nhân thủ, nhìn thấy công tôn ly ngoi đầu lên cũng không có người tới cản một chút, điều này có ý vị gì? Ý vị này Lý Bạch kích hoạt đại chiêu có chút độ khó, cũng không thể vọt thẳng đến bạo quân dưới chân đi đánh ra hiệp khách hành trạng thái cần thiết bốn đạo kiếm khí, cái này không khỏi quá đem đội sáu những anh hùng làm người chết. Đúng lúc này, Lý Bạch trên đầu đống nhiên sáng lên than thở. Lan Lang Vương, hắn đều. nhưng mà vị trí cụ thể không rõ hết lần này tới lần khác lúc này chư bát giới bỗng nhiên vung xuống bạo quân bắt đầu phản ứng công tôn ly công tôn ly tuyệt không sợ chư bát giới nhưng là lan Lăng vương nếu như bất thình lình dựa vào đến cho nàng một bộ là nàng không thể thừa nhận Điểm trúc bóp tốt tỉnh hóa kỹ năng thứ hai xương diệp vũ trước thả ra thuận tay trước hết cho chư bát giới mấy lần sau đó một đạo sóng xung kích vọt tới công tôn ly lý bạch đại tiểu không một may mắn thoát khỏi khương tử nha đại triều đoàn tội tại lan Lăng vương cho đến đầy đủ tầm mắt về sau cao ca lợi dụng thoáng hiện điều chỉnh góc độ cái này chứa đầy đoạn tội đem đội bảy ba người một cái không lọt đến quất chúng. quan vũ tiếng võ ngựa cũng tại lúc này văng lên, hắn vọt vào đường sông. bạn ở hai bên người hắn chính là mông nhà thương pháo thanh. lên một giây chả cảm thấy mình bị lạnh nhạt, một giây sau, điểm trúc phát hiện hắn công tôn ly đã được đến sáu đội toàn viên chú ý canh giữ cửa ngõ vũ móng ngựa rơi xuống, đại đao xoáy lên về sau, công tôn ly đã bị buông hơi. hắn có tự tin, hắn có thao tác, nhưng là ai không có đâu. điểm trúc có chút hoảng hốt nhìn xem quan vũ sông về lý bạch, lý bạch kỹ năng thứ nhất coi tròn váng. Kỹ năng thứ hai có giảm tốc, có là thủ đoạn đoạn đuổi ngựa, không những không sợ quan vũ, thậm chí có thể nói là một cái rất khắc chế quan vũ anh hùng. Sau đó hắn liền bị quan vũ ngựa đỉnh một đầu. Tinh hóa, tinh chuẩn cản rơi mất thần lai chi bút cho giảm tốc, mà lại không có tại thần lai chi bút không thể chọn chúng hạ phát động công kích, mà là tại cái này không thể chọn chúng hiệu quả biến mất sát na, quan vũ mới hoàn thành tiến hành cái này một đỉnh. Đi theo chính là bí kỹ ảnh thực cùng phân thân, vị trí không rõ lan lang vương rốt cục xuất thủ cho đánh lui trạng thái bên trong lý bạch bổ một bộ công kích. Lý Bạch lập tức cũng cũng không có cái gì sau đó. Quan Vũ đã sớm quay đầu ngựa lại hướng Đại Kiều đi, còn có Trư Bát, Giới, còn có Mung Nha, Đại Kiều khóc không ra nước mắt. Còn Vương Triêu Quân, căn bản cũng làm không là cái gì sự tình. Lại đến Lao Phu Tử, cũng chỉ có thể từ chỗ nào đến lại về đi đâu. Một đợt không đổi ba, giết bảy đội ba vị hải tâm. Quan Chiến trong phòng, vang lên trận trận thở dài. Đại Kiều thể hệ, thang máy lưu. Vậy cũng là cái gì? Túc mệnh chi hải cô độc chập trần tại đường sông. Đội 7 kết thúc ván số mệnh mọi người cảm giác đã thấy. Chương 84, vẫn là có yếu. Công Tôn Ly, Lý Bạch, Đại Kiều, đội 7 kết thúc ván ba cái hạch tâm anh hùng, trong lòng bọn họ rất nhiều ý nghĩ, đều là muốn dựa vào phối hợp của bọn hắn đến đánh ra. Bao quát 2 phút bạo quân, cũng là bởi vì có cái này ba anh hùng, để bọn hắn có thử đoạt một chút tâm tư. Kết quả chính là dưới mắt như vậy. Đội 6 đi theo liền xâm lấn đội 7 hướng khu, sau đó ba vị này phục sinh ra, đối kháng trên đường lao phu tử chết trở về. Tuyết Cầu mở cút quan chiến trong phòng chu tiến, lộ ra rõ ràng ý hưng lan san thần sắc. Đội 6 tranh tài hắn nhìn rất nhiều, đương có được ưu thế về sau, bọn hắn chưa hề bị lật bàn. Hắn mỗi một lần vẫn chờ mong đối thủ có thể cho đội 6 chế tạo chút phiến phức, nhưng hắn có thể nhìn xem đội 6 tại một chút cái khắc tình trạng hạ biểu hiện, thì như nói, kinh tế chênh lệch cực lớn, như thế nào truy hồi? Mỗi một vị đưa dòng huyết, như thế nào điều chỉnh? Bị phá lên cao điểm, như thế nào luyện tập? Không có. Tuyệt đại đa số tranh tài, đội 6 từ đầu tới đuôi chiếm cứ ưu thế chợt có bắt đầu không quá thông thuận, như vậy cũng chính là 3 năm phút đồng hồ, đội 6 liền sẽ thay đổi cục diện, xác lập ưu thế, sau đó không ngừng mở rộng ưu thế, trong vòng 15 phút giải quyết tranh tài. Cho đến tận này, bọn hắn không những toàn thắng, mà lại ngay cả bạo phong long vương đều chưa thấy qua. Ván này, chỉ sợ cũng là như thế đi. Vừa nghĩ tới đó, tiếp xuống trong trận đấu cho lập tức liền không có như vậy thú vị. Người thấy thế nào? Chu Tiến hỏi từ Hà Tường. Đội 6 ưu thế. Từ Hà Tường nói. Rất rõ ràng. Chu Tiến nói Hắn muốn hỏi không phải cái này. Ngươi nói là đội 7 sao? Từ Hạc từng nói, thẳng thắn nói, theo đội 6 giao phong đối thủ, thể nghiệm hẳn là vẫn rất bất ức, đại khái vẫn có một loại một thân bản lĩnh không cách nào đều thi triển cảm giác. Đội 7 ván này cũng giống vậy, bọn hắn lấy ra đại kiều thể hệ, nhưng cho đến trước mắt, không nhìn ra bất luận cái gì đại kiều thể hệ phát huy. Lan Lăng Vương đều ở trầm trầm nàng, đại kiều hiện tại khả năng cũng không biết nên theo Lý Bạch vẫn là theo Công tôn Ly. Nếu như là người đây, Chu Tiến hỏi, ta hội theo Công Tô Ly. Kiên trì tuyến thượng, trước tiên đem phát dục lộ tháp phá hủy lại nói. Từ hạc từng nói, kia giá khu sợ là sẽ phải càng băng. Chu tiến nói, cho nên bọn hắn tay này Lý Bạch ta là kinh ngạc. Từ hạc từng nói, thích hợp nhất vẫn bị các người bàn rơi mất không phải sao. Chu tiến nói, hạ ngộ kiệt tác. Từ hạc từng nói, kiệt tác. Nghe được cái từ này, chu tiến không khỏi nhìn về phía trên trận cái kia chật vật Lý Bạch. Từng tại bọn hắn tiên trạch chiến đội. Có người Lý Bạch liền được mọi người coi là kiệt tác tới loại trừ cấm tuyển Tựa hồ không có cái gì thủ đoạn có thể kềm chế hắn, cho dù là tiền kỳ cường thế anh hùng đi sầm lấn, hắn cũng chỉ có biện pháp hóa giải. Chẳng có là hầu, hắn Lý Bạch cũng hầu như có thể truy hồi. Nếu như là hắn Lý Bạch, ván này có lẽ còn có thể đánh một trận. Chu Tiến nghĩ như vậy, hiển nhiên nhưng đã không đối đội 7 ôm quá lớn mong đợi. Kết quả cũng là như thế, 13 phân nửa. Đội 7 thua mất tranh tài. Quá trình tựa như Chu Tiến trồ ghét bỏ như thế không thú vị, tại hai phút bạo quân đoàn lấy được ưu thế sau. Đội 6 liền đã tiến vào thủ thắng tiếp đấu. Từ Hạc Tường cũng là trước một bước rời đi quan chiến phòng, tại tranh tài kết thúc lúc vừa đúng về tới đội 6 tranh tài phòng. Năm người cùng một chỗ nhìn xem hắn, chờ lấy hắn đối ván này tranh tài tiến hành một chút lợi bình. Bắt đầu. Từ Hạc Tường mở miệng, Lan Lăng Vương có chút hoang phế tiếp đấu. Ngươi lúc đó là nghĩ như thế nào? Chúng ta đội hình. Bắt đầu phản giã là tất nhiên, ta liền nghĩ đối phương có thể hay không lợi dụng điểm này, tập trung nhân viên lợi dụng nhân số ưu thế đánh một đợt một cấp đoàn. có đại tiểu vẫn có chút khó đối phó. Hàng ngộ nói. Bọn hắn không có. Từ hạc từng nói. Ừm, nhưng bọn hắn hai bên vẫn tận lực cẩn giấu một chút tầm mắt. Hàng ngộ nói. Cho nên ngươi hoài nghi bọn hắn có thể là theo giã phụ gây sự tình. Từ hạc từng nói. Ừm. Hàng ngộ gật đầu. Dạng này đánh. kia đại khái suất là tập trung binh lực nhanh chóng Phản Lam, cùng các ngươi hình thành trao đổi. Cho nên ngươi tại đoạt song trung tuyến sau nhanh chóng tiến về làm khu. Có ngươi ẩn thân đánh lén, lại thêm đã đến hai khương tử nhà cùng quan vũ. Đội bảy cái này một đợt rất có thể bị các ngươi ngăn ở làm khu giao người đầu." Từ Hạc từng nói. "Đúng thế." Hà Ngộ nói. "Nghĩ đến thật nhiều, cuối cùng lại phát hiện cái gì cũng không phải." Từ Hạc từng nói. "Hà Ngộ xấu hổ. Cho nên bọn hắn giấu cái gì tầm mắt đâu? Hà Ngộ cũng có không hiểu địa phương. Có thể là sợ ngươi không muốn mặt. Một cấp liền đi tuyến thượng gằng đi." Từ Hạc từng nói. Hà Ngộ sững sờ. Hắn ván này không có quyết định này. Bất quá một cấp liền đi đường biên gẳng loại sự tình này hắn không phải không làm qua. Nhưng loại này đấu pháp cuối cùng không phải như vậy thỏa đáng. Tuyến thượng tuyển thủ chỉ cần đừng quá mức, một cấp liền nghĩ ép tháp cái gì kỳ thật vẫn là rất khó khăn bị mang đi. Thế nhưng là đội bảy lại kiên kỵ lên loại khả năng này, ổn đến nỗi ngay cả tầm mắt vẫn không bại lộ. Ngươi đem bọn hắn nghĩ sâu nha. Từ Hạc Tường cuối cùng cảm khái. Trách ta trách ta. Hạ Ngộ vội vàng kiểm điểm. Không, tiếp tục bảo trì. Từ Hạc Tường nói. A, ở chỗ này ngươi là nghĩ sâu rồi, nhưng nếu như là tại cờ tơ ngươi ý nghĩ này rất tỉ mỉ nhất là đang minh xác một chút đội ngũ phong cách cùng tuyển thủ thói quen tình huống dưới mặc dù cuối cùng có thể đánh thành kết quả như thế nào khó mà nói nhưng ít ra phán đoán của ngươi đại khái suất là không có vấn đề từ hạc tử nói lần này tất cả mọi người nghe hiểu hàng ngộ cái này một đợt đã đoán được vấn đề nguyên nhân lại là bởi vì đối thủ yếu Châu Chu Mạn cảm khái sư huynh ván này heo cũng đỉnh lưu hàng ngộ nói miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ đi cái thứ nhất làm bờ uff thật là đáng tiếc Chu Mạt còn tại đối cái này canh cánh trong lòng. Mà cái này, đại khái là là đội sau kết thúc ván một cái duy nhất tương đối thẳng xem có thể tiếp nối điểm rồi. Hàng nộ phán đoán sai, dẫn đến Lan Lăng Vương tiền kỳ có chút hoang phế, cái này cuối cùng không bằng một cái bờ UFF được mất như vậy cụ thể dễ thấy. Tiếp tục cố lên. Đội 6 năm người khích lệ cho nhau, chuẩn bị xuống một trận đấu. Cách nhau một bức tường đội bảy tranh tài trong phòng, năm người lại giống hóa đá đồng dạng. Ván này bọn hắn rốt cục không có đánh bọn hắn thường dùng bốn bảo đảm một xạ thủ hoạch tâm hệ thống mà đã tới một tay đại kiều, chỗ này thượng trung đi dừng ba người vẫn nhảy cứng, một tay nên hợp đại kiều Lý Bạch chủ động mời chiến, nghị tú tâm tình giống đánh hai trận cao tấm tranh tài điện thoại đồng dạng trích nhiệt. Sau đó thì sao? Lý Bạch chiến tích không bối không, xấu hổ đầu cũng không ngẩng lên được. Những người khác thì sao? Cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Đương tất cả mọi người hệ thống chấm điểm vẫn tại sáu trở xuống lúc, bại phương mở vở tờ liền cũng đừng kéo cái gì không di truyền được, ai còn không phải một đầu chân sau đâu? Ván kế tiếp đánh cái gì? Mông Đạt lúc này hỏi hướng điểm trúc. Hôm qua bọn hắn liền có thừa ra luyện, sáng hôm nay luyện thêm, đối trận đấu này bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, 3 trận đấu các lấy cái gì đội hình, kỳ thật sớm, có thảo luận. Nhưng tại dạng này hai trận tan tác về sau, lúc này 5 người lại cảm thấy, dưới mắt liền là 7-30 bộ có thể chọn đội hình cho bọn hắn, bọn hắn cũng không biết tuyển cái gì tốt. Sĩ khí hoàn toàn không có, đội 7 ván thứ 3 nên đón chỉ có thể là một trận càng thêm hốt hoàng bại cục. chương 85, chỉ đạo nhân tố. Trên tài phòng tầng lầu trong đại sảnh có một mặt điện tử tỷ số bài, 16 nhánh chiến đội chiến tích cùng xếp hạng hội biểu hiện ở phía trên, tạo nên một loại chính quy thi đấu vòng tròn không khí. Đội 2 tùy khinh phong xuất lĩnh đội ngũ lại một lần nữa tuổi khô lạp hủ chiến thắng đối thủ, rời đi tranh tài phòng sau vừa lúc ở tỷ số bài hạ gặp được đối thủ, tiêu ngạo lại không thất lễ mạo theo đối phương lên tiếng chào về sau, kẻ bại rời đi trước, bên thắng ánh mắt rơi về phía tỷ số bài. Tính cả vừa mới kết thúc ngày thứ sáu tranh tài, đội 2 toàn bộ chiến thắng, ngay cả một ván tiểu phân vẫn không có ném Toàn lấy 18 phân đội 2 lúc này treo trên cao bảng điểm số thủ. Bất quá gấp tùy bọn hắn về so đội 6, lúc này cũng đã là 18 điểm tích lũy, ý vị này bọn hắn cũng đã hoàn thành hôm nay tranh tài, mà lại so đội 2 thắng được càng nhanh. Vừa mới tâm tình cũng không tệ lắm tùy khinh phong, bị dạng này so sánh, lập tức liền không có vui vẻ như vậy. Điểm trúc cũng không thể cho bọn hắn một điểm phiền phức sao? Hắn nhìn xem bảng điểm số lên đồng dạng là hoàn thành 6 ngày tranh tài, lại là tại bại trên trận lại tăng lên 3 cục đội 7 lẩm bẩm. Đơn nhất xạ thủ hoạch tâm hệ thống vẫn là khuyết điểm biến hóa, dễ dàng bị nhằm vào đi đồng đội lệnh tiền nói. Cửa phòng mở. Lại có đội ngũ tranh tài kết thúc, bên này điện tử tỷ số bài cũng theo tranh tài kết thúc tiến hành tức thời nhảy lên, tùy khinh phong nhìn thấy bảng điểm số lên nguyên bản xếp hạng thứ tư đội 4 lúc này điểm tích lũy đề cao 3 phần, thứ tự hướng lên lan loạn, tạm thời đứng ở thứ 3. Bất quá nguyên bản hạng 3 đội 1 lúc này tranh tài còn chưa kết thúc, hai đội ở giữa vẹn vẹn 1 phân phân trên lệch, mang ý nghĩa đội một hôm nay chỉ cần không phải toàn bại, cuối cùng vẫn hội phản siêu đội 4 xếp hạng thứ ba vị trí đội đội trưởng hứa Chu đồng xuất lính lấy hắn đồng đội đã trải qua tỷ số 7 nhấc mắt nhìn đi đầu tiên chú ý không phải điểm tích lũy cùng bọn hắn cắn rất chặt đội 3 ánh mắt của hắn đồng dạng dừng lại đến 6 đội phía trên nhìn chạm đất đội đã hoàn thành tranh tài cũng thu hoạch 3 phân đội 7 cũng không được nha hứa Chu đồng nói hứa ca các ngươi đội cũng nhanh đụng bọn hắn đi tùy khinh phong đụng lên tới nói ngày mốt hứa Chu đồng nói đội 6 Nghiễm nhiên đã thành bọn hắn cái nghề nghiệp này vòng quan hệ nhất ngại kinh địch Ngay cả vốn nên âm thầm so tài bọn hắn lẫn nhau bây giờ nhìn vẫn hòa hài rất nhiều. Bọn hắn tựa hồ tại vô thanh vô tức ở giữa đã đạt thành chung nhận thức, ai có thể đánh bại đội 6, người đó là bản kỳ Tân Tú Vương. Nhưng bây giờ, chức nghiệp Tân Tú dẫn đầu đội ngũ, còn sót lại quả lớn đã liền hai người bọn họ chi. Cái khác mấy đội vẫn lấy không so ba chiến tích thua trận, mà lại cho đến tận này không nhìn ra ai cho đội 6 chế tạo ra qua phiền phức, hôm nay đội 7 xem ra cũng là như thế, nhanh như vậy thời gian liền ấn xong ba cục, quá trình có thể nghĩ. Tùy Khinh Phong mắt nhìn điện thoại, Nghề nghiệp của bọn hắn tiểu quần thể bên trong ý mắng, đã đánh xong tranh tài đội 7 điểm chúc cùng mông Đạt vẫn không nói gì. Đúng lúc này, trong hành lang lại có cửa phòng âm thanh âm vang lên. Tùy Khinh Phong vô ý thức mắt nhìn tỷ số bài không có phát hiện cái gì điểm số biến động. Một gian tranh tài trong phòng cũng đã có người đi ra. Từ hạt Tường, ba trận đấu sau khi hoàn thành, hắn ngay tại chỗ cùng đội 6 năm người tiến hành một chút đơn giản phát lại, hắn cảm thấy đã không có tất yếu làm cái gì rông chống khu ở nghiên cứu. Đội 6 cũng không phải là rất cần hắn lần này lấy bên ngoài sân chỉ đạo thân phận tiếp xúc thân mật qua đi từ Hạc Tường đối điểm này đã không còn bất luận cái gì hoài nghi tiếp tục cố lên nha giống như là tạm biệt đồng dạng từ Hạc Tường đi ra cửa bên ngoài đối sau lưng năm người nói từ đội có rảnh thường đến nha Chu Mạt quỷ thần xui khiến tới một câu như vậy Người là điên rồi sao cao ca một mặt im lặng Ê! Chu Mạt lúng túng không thôi không cần như thế từ Hạc Tường cười hàng ngộ đầy đủ các ngươi tín nhiệm vừa nói xong lại hình như có cái gì không cam tâm giống như lập tức lại bổ thêm một câu, đương nhiên, đây cũng không phải là chỉ hà ngộ lợi hại hơn ta, chủ yếu là hắn so ta quen thuộc hơn các ngươi, cũng quen thuộc hơn cái này kỳ thi đấu sự tình bên trong những này đối thủ, cũng không có nghĩ như vậy, từ đội chớ hoảng sợ. Hà Ngộ nói, ta luôn cũng sao? Từ Hạc từng nói. Hà Ngộ nhìn về phía Chu Mạt, Chu Mạt nhìn về phía Cao Ca, Cao Ca nhìn Tô Cách, Tô Cách nhìn Mạc Tiện. Mạc Tiện ai cũng không thấy. Có chút, Mạc Tiện nói, dựa vào Từ hạ tường hướng cái này, năm vị người mới tức giận cơ, cơ quyền. Đi hắn nói, nên ngang rời đi. Thẳng hướng quan chiến phòng đi. Đội 6 các đội viên, lúc này vẫn lẳng lặng mà nhìn xem Hà Ngộ. Từ hạ tường kia càng che càng lộ một phen giấy rửa. Thực tại giấu đầu lòi đuôi. Chí ít cũng nói, Hà Ngộ cùng hắn đến cùng ai lợi hại. Vấn đề này hắn xoắn xuýt rồi. Hắn không có tự tin mà khẳng định đáp án. Đội 6 hôm nay trận này có từ đội chỉ đạo nha tỷ số bài bên này tùy khinh phong bọn hắn. Nghe không được đội 6 cùng Từ Hạc Tường bọn hắn nói cái gì. Chỉ là nhìn thấy Từ Hạc Tường ra, mới đột nhiên nhớ tới cái này gốc dạng, lập tức trong lòng an tâm một chút. Tai nghệ này tranh tài, Lâm Thời thêm tiến đến vài câu bên ngoài sân chỉ đạo, chưa hẳn có thể tạo được nhiều ít mấu chốt tác dụng. Hứa Chu Đồng là chân chính đánh qua chức nghiệp thi đấu, theo Từ Hạc Tường những này tuyển thủ tại chính thức trong trận đấu cũng đã có chân chính va chạm. Như là huấn luyện viên một loại chức nghiệp tại trong quá trình trận đấu có thể tạo được nhiều đại tác dụng hắn đến cùng vẫn là so tùy khinh phong bọn hắn những này tân tú càng có nhận biết. Bởi vì không cách nào tức thời chỉ huy tranh tài, huấn luyện viên ở trong trận đấu công việc chỉ giới hạn ở bờ tờ nhưng chính là cái này bờ tờ, lại không thể rời bỏ trong công việc thường ngày đại lượng tích lũy, cái này bao quát đối với đối thủ nghiên cứu, đối phe mình chiến thuật diễn luyện, chờ và rất nhiều nội dung. Chỉ có đem những công việc này toàn bộ làm đến nơi đến chốn huấn luyện viên, mới có thể ở trong trận đấu sáng tạo bên trong kim thủ chỉ đồng dạng bờ tờ cùng bố trí. Giống từ hạc tường dạng này lâm thời tham gia chỉ đạo liền có thể nhường một chi đội ngũ thực lực tăng nhiều không phải hứa Chu Đồng hoài nghi từ hạc tương năng lực, mà là hắn cảm thấy cái này đẳng cấp tranh tài, nghĩ để cao một chi đội ngũ thực lực, cần chính là thời gian, mà không phải dăm ba câu sách lược. Dáng vẻ như vậy à? Tùy Khinh Phong nghe ra Hứa Chu Đồng xem thường, cũng không có đi tranh luận, Hứa Chu Đồng dù sao cũng là bọn hắn tiền bối, quần thể bên trong quần thể bên ngoài tất cả mọi người là lấy ca tương xứng. Bất quá vị này ca tính tình mọi người cũng hiểu rõ, tính tình nóng nảy, cùng đồng đội thường có mâu thuẫn, dạng này đến tính tình, không phục huấn luyện viên không đem bên ngoài sân chỉ lúc tác dụng coi ra gì tựa hồ cũng rất thuận lý thành trương kia hứa ca ngươi nghĩ kỹ đánh như thế nào bọn hắn sao tùy kinh phong sau đó hỏi không có gì liền là chiến hứa chu đồng nói liền là chiến tùy kinh phong có chút không hiểu ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng hứa chu đồng nói tùy kinh phong mắt nhìn mình các đội hưu có chút tiếp không nổi nữa đây là tại chiến lược chiến thuật lên đã không ý nghĩ gì trực tiếp đi tinh thần sĩ khí chạy sao hứa ca cố lên tùy kinh phong nói ta hiểu rồi." Hứa Chu Đồng nhìn xa xa đội 6 năm người rời đi thân ảnh, nói: "Chương 86, tuyển tú nan đề." Ngày thứ 6 tranh tài kết thúc, thanh huấn thi đấu họ Phở liền thi đấu bộ phận cũng đi qua 1/3 lượt đấu. Tranh tài có trực tiếp, tự nhiên là hội có chú ý mà hội chú ý thanh huấn thi đấu, các cơ bản đều là chức nghiệp thi đấu vòng tròn thật phấn, tại cờ lờ bên trong có mình tâm tâm đọc đội chủ nhà, đang quan sát thanh huấn thi đấu quá trình bên trong, bọn hắn hội chân tình thực cảm giác đi tìm ưu tú tuyển thủ, cùng từ đáy lòng chờ mong thiên hạ anh tài tận về mình đội. Trương Thiếu, Tùy Khinh Phong, Thứ Vị Phong, Hứa Chu Đồng, Mộ Kỳ, thậm chí Điểm Trúc, những này tuyển thủ đều trở thành bị fan hâm mộ nói chuyện say sưa nhân vật, bọn hắn tại vị trí của mỗi người biểu hiện chói mắt, làm người khác chú ý so sánh dưới, đội 6 chiến tích làm người khác chú ý, thế nhưng là đội 6 tuyển thủ, lại tựa hồ như không bằng trở lên mấy vị kia như thế chói mắt ưu tú. Tại có quan hệ tuyển tú chủ đề thảo luận bên trong, đội 6 cũng sẽ thường xuyên đề cập, dạng này một chi thường thắng đội ngũ, mọi người cũng sẽ khẳng định hắn là có chút ý tứ. Không phải sao? Đội 6 tuyển thủ vẫn là tới từ Đông Giang Đại học, mà lại trong đó bốn người ở trường bên trong vốn là một đội, tên là Lãng Bảy, những tin tức này liền bị trải rộng thiên hạ rộng dãi dân mạng cho tắm ra. Cái này khó trách có người nói như thế, họ phở lình thi đấu là cố định đội, bọn hắn người quen biết cũ góp thành một đội, cái này không thành đội xe đánh phổ thông ngũ bài sao. Tỷ số thắng tự nhiên sẽ cao một chút. Mọi người rất tán thành. Đương nhiên sự thật cũng xác thực như thế, hà ngộ bọn hắn cái này Lãng Bảy tổ bốn người tụ cùng một chỗ An ý xác thực so lâm thời thành quân đội ngũ cao hơn ra không ít, nhưng là chỉ có từ hạc tường loại này khắc sâu dài được hàng ngộ năng lực người mới có thể càng thêm khắc sâu biết lãng bảy đội An ý không có mọi người nghĩ đến đơn giản như vậy. Đây không phải lâu ngày sinh ra An ý, mà là một cái có chức nghiệp cấp chiến lược chiến thuật tố dưỡng gia hỏa điều dạy ra đội ngũ. Bọn hắn khả năng không có quá nhiều đặc sắc biểu diễn cá nhân, nhưng là bọn hắn có thể thắng. Mà cái này hiện tại cũng thành bày ở từ hạc tường bọn hắn những nghề nghiệp này nhân sĩ trong mắt nan đề. Thanh huấn thi đấu họ phở lỉn thi đấu bộ phận tổng cộng 15 lần, thanh huấn tổ cá nhân chấm điểm hệ thống cần nhiều trận đấu số liệu thu thập mới tốt thành lập được có thể cung cấp ngang so sánh đáng tin số liệu thống kê. Thế là 15 vòng đấu bình thường bị chia làm 3 cái giai đoạn, mỗi năm vòng một cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất số liệu thống kê ngay hôm nay toàn bộ hoàn thành, cũng đưa đến các đại chiến đội đến đây tuyển tú chức nghiệp nhân sĩ trong tay. So sánh với tranh tài thắng bại, những người này số liệu thống kê càng là mọi người làm ra cuối cùng quyết định trọng yếu căn cứ. Mà đội 6 năm người số liệu thống kê Giống như cho đến rộng rãi người xem ấn tượng đồng dạng cũng không tính rất sáng chói thế nhưng là thân là trước nghiệp nhất bọn hắn coi như không giống từ hạc tưởng như thế đi tự mình xâm nhập hiểu rõ tổng cũng nhìn ra được đội 6 chỉnh thể hệ tuyệt không phải một chi thượng phân đội xe đơn giản như vậy tại chi đội này bên trong phụ trách bậ tờ đảm đương chỉ huy phụ trợ tuyển thủ Hà Nội là linh hồn nhân vật điểm ấy đã không có tranh luận Hà Nội nhất định sẽ đang chọn tú bên trong chiếm cứ một cái cao thuận vị thậm chí là trạng nguyên tú điểm ấy đã là mọi người tinh chiếu không nói sự tình nhưng là đội 6 những tuyển thủ khác đâu đi rừng vị mèo scotland trở từng có đặc sắc biểu diễn cá nhân nhưng là cực ít nhìn thoáng qua tựa hồ còn chưa đủ lấy thành làm căn cứ cái khác ba cái vị trí tuyển thủ phát huy cũng chỉ có thể nói đều có chứng pháp lại chưa nói tới kinh diễm bọn hắn thắng lợi tựa hồ rất lớn trình độ liền là xây dựng ở bọn hắn ăn ý phía trên nhưng như thế mở ra bọn hắn đã mất đi cái này thành lập đã lâu ăn ý những người này bao nhanh có thể dung nhập vào hoàn cảnh mới mới đội ngũ mà lại liền xem như thành công dung nhập rồi Nếu như chỉ là bảo trì bọn hắn hiện tại loại này phát huy, chính chiến cờ BL, có phải hay không còn kém một chút. Đối đội 6, tất cả mọi người lòng có dạng này nghi hoặc. Từ Hạc Tường vì thế thậm chí tự mình hạ tràng dẫn đội đội sáu tranh tài, khoảng cách gần quan sát qua. Nhìn ở trong mắt người đều là như thế này, đi tìm hiểu Từ Hạc Tường động cơ. Thế là tránh không được liền sẽ có người tới hỏi một chút hắn cái nhìn, mặc kệ Từ Hạc Tường hội nói thật ra hay là lời nói dối. Cái này không. Đưa tối thời điểm, Chu Tiến cùng Lý Văn Sơn liền lại gần rồi. Tuyên tú thuận vị đếm ngược ba hạng đầu lần nữa báo đoàn. Lý Văn Sơn trước khụp một tiếng, gây nên Từ Hạc Tường chú ý. Khu khu. Từ Hạc Tường dùng sức ho hai tiếng, làm như không nhìn thấy hai người. Ngây thơ, Chu Tiến im lặng, nói một chút đi thế là Lý Văn Sơn trực tiếp cơ lấy đũa gõ hai lần Từ Hạc Tường bàn ăn. Muốn biết cái gì? Từ Hạc Tường cũng cơ lấy đũa. Từ Lý Văn Sơn trong mâm mang đi một khối thịt kho tàu, một bên đưa vào miệng bên trong một bên nói. Lý Văn Sơn cắn răng. Nhưng có việc cầu người lúc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Đội sáu cái kia đi rừng. Lý Văn Sơn nói, "So với ngươi còn mạnh hơn." Từ Hạc Tường nói, "Ta nhổ vào." Lý Văn Sơn lập tức đưa đua hướng Từ Hạc Tường trong mâm đi rừng đi. Chiến thuật đại sư Từ Hạc Tường sớm đoán được sẽ có này một tay, lập tức bưng lên bàn ăn né tránh, Lý Văn Sơn không công mà lui. Nói đến thật sự là buồn cười. Từ Hạc Tường nói, "Đưa ta khối thịt." Lý Văn Sơn chả đang xoan suất cái này. Cái gì buồn cười? Chu Tiến lại chú ý tới Từ Hạc Tường nói lời này thần sắc vẫn là rất nghiêm túc. Đi rừng đặc biệt để ý đi rừng, phụ trợ đặc biệt để ý phụ trợ, vì cái gì? Từ Hạc Tường nói. Chả đang nỗ lực tìm cơ hội Lý Văn Sơn nghe nói như thế lập tức sửng sốt một chút. Hắn là đi rừng, Từ Hạc Tường là phụ trợ, bọn hắn đều là do trước nên vị trí bên trên số một đại thần tuyển thủ. Có bọn hắn toa chấn, lẽ thường tới nói, Lý Văn Sơn đội ngũ sẽ không đi tìm đi rừng, Từ Hạc Tường đội ngũ sẽ không đi chú ý phụ trợ. Thế nhưng là hắn đang hỏi đội 6 đi rừng. Mà từ hạc tường từ vừa mới bắt đầu liền đối hạ ngộ đặc biệt chú ý phô trương thanh thế kia vẫn không đến mức ngu đến mức tìm loại này mình đội ngũ rõ ràng sẽ không cần người tới làm lưỡi trang chú ý là thật chú ý như vậy vì cái gì đây là từ hạc tường đang hỏi mà trong lòng của hắn kỳ thật đã có đáp án hắn nhìn xem lý văn sơn nói thực ra ngươi cảm thấy hắn mạnh bao nhiêu từ hạc tường nói khẩu khí rất chăm chú lý văn sơn một mực dơ lên chuẩn bị tùy thời đoạt thịt đũa cũng rơi xuống thần sắc cũng biến thành nghiêm túc ta cảm thấy Hắn cơ bản không chút toàn lực phát huy qua. Lý Văn Sơn nói, bởi vì không dùng được đúng không? Từ Hạc từng nói, Lý Văn Sơn nhẹ gật đầu. Đội một trường thiếu rất tú, là đội ngũ tuyệt đối hạch tâm. Đội một không có hán, tuyệt đối không có hiện tại dạng này chiến tích. Nhưng là đội 6 không phải như vậy, bọn hắn không có tuyệt đối trên trận hạch tâm, cũng hoặc là nói, mỗi trận đấu bọn hắn hạch tâm cũng không giống nhau. Không, càng nói chính xác, bọn hắn tại một trận đấu không cùng giai đoạn, hạch tâm cũng không giống nhau. Bọn hắn điều chỉnh năng lực quá mạnh, cùng không đơn độc ỷ lại mỗi một vị đưa. Đều ở nhập ra tùy tục chấp hành thích hợp nhất biện pháp hữu hiệu nhất Chỉ là không có truyền thống trên ý nghĩa hoạch tâm thôi Từ hạc từng nói Người nói là hàng ngộ Lý Văn Sơn kịp phản ứng Đúng vậy, không có hàng ngộ Đội 6 đánh không thành dạng này Không có hàng ngộ ngươi có lẽ ngược lại sẽ nhìn thấy đội 6 những người khác trần nhà Từ hạc từng nói Cái này đội Thật rất thích hợp tranh tài Nhưng không thích hợp tuyển tú giải thi đấu Lý Văn Sơn nói Ha ha Từ hạc từng cười Cười cái gì? Lý Văn Sơn không có cảm giác đến cái nhìn của mình có ma bệnh. Tuyển tú chính là muốn nhìn thấy tuyển thủ lớn nhất chớp loé sáng. Thế nhưng là đội 6 tuyển thủ lại bởi vì bọn hắn cường đại chỉnh thể tính đến mức vẫn không cần cá nhân siêu thần phát huy. Ngươi không nhìn thấy trần nhà của bọn họ, nhưng là ngươi có nhìn thấy mỗi người bọn họ nhược điểm sao? Từ Hạc từng nói. Lý Văn Sơn sững sờ, trong lòng lại đem đội 6 mấy vị tuyển thủ dần dần qua một lần. Trừ bỏ bờ tờ lúc liền có thể dần dần nhìn ra tuyển thủ anh hùng trì một loại vấn đề bên ngoài, liền trên trận phát huy cùng biểu hiện. Đội 6 những này tuyển thủ các có cái gì chủ yếu thiếu hụt đâu? Không có. Không, không phải là không có. Không có bất kỳ cái gì tuyển thủ là không chỗ thiếu hụt nào hoàn mỹ vô hạn, nhưng là đội 6 chỉnh thể tính đồng dạng đem bọn hắn mỗi cái tuyển thủ thiếu hụt cũng đều che đậy kín. Cái này buồn mẹ. Lý Văn Sơn lập tức liền tức giận lên, đây là tới tuyển tú vẫn là đến cho chúng ta ra nan đề. Chương 87, khoảng cách gần thu hoạch. Đội 6 tình huống này, đặt tới Lý Văn Sơn, Chu Tiến, từ học tường nơi này kia thật là một vấn đề khó. Dù sao đối những cái kia tuyển tú thuận vị gần phía trước đội ngũ tới nói, cơ bản không cần tới rút những này, nhìn không rõ lắm xoay trứng. Trực tiếp liền tuyển Hà Ngộ, Trường Tiếu, tùy khinh phong các loại thực lực công nhận ưu tú người mới kia không thâm sao? Cũng chính là tượng ba vị này đội ngũ, tuyển tú thuận vị đến ngược, tại không có giao dịch thao tác điều kiện tiên quyết cũng không có tư cách đối hạng Ngộ bọn người có huyết tưởng. Nghĩ tại bọn hắn thuận vị thượng nhặt được đề loạn, vậy liền không phải đem cái này nan để làm hiểu không có thể. Bất quá đối với Lý Văn Sơn tức giận, Từ Hạc Tường nhìn lại không nhiều lắm phản ứng. Người cũng đi chỉ đạo bọn hắn, không có phát hiện một chút sao? Một mực không nói lời nào, Chu Tiến đột nhiên hỏi. Còn đại tức giận bên trong Lý Văn Sơn đột nhiên bừng tỉnh giống như, lập tức cũng nhìn về phía Từ Hạc Tường. Muốn biết ta? Từ Hạc Tường cười, nói. Lý Văn Sơn nói, mình đi nha. Từ Hạc Tường tiếp tục cười. Lữ Bố Thiên Ma hỗn loạn cỡ lớn phi gù một cái. Chu Tiến trầm giọng nói, không tệ, còn gì nữa không? Từ Hạc Tường nói. Chu Tiến khỏe mắt nhảy lên, rốt cục vẫn là ngoan hạ quyết tâm, tuyệt thế vũ cơ điều thuyền liền cái này. Cái này còn tạm được. Từ Hạc Tường gật gật đầu, cũng không muốn cầu quá nhiều, càng không đem tự mình phát hiện đồ vật đương bí mật gì. Dù sao những vật này chỉ cần chu tiến, Lý Văn Sơn tưởng hắn dạng này đi chỉ đạo tiếp xúc một chút đội 6, đi theo đám bọn hắn hợp luyện mấy cục, kỳ thật đều có thể nhìn ra, hiện tại đơn giản là mượn hắn đến tiết kiệm chút thời gian tinh lực thôi. Còn không mau nói. Lý Văn Sơn lo lắng. Chờ một chút bị rìm tắc một đợt chu tiến phản ngược lại không gấp, bưng lên bàn ăn, chúng ta đổi chỗ nói, có gì có thể đổi lại không người nghe. Lý Văn Sơn trái xem phải xem, bọn hắn bản phụ cận không có người nào. Kết quả Chu Tiến lại đang nhìn hắn, ngươi không phải người sao? Ta, ta dựa vào, có ý tứ gì a các ngươi? Lý Văn Sơn sững sờ, chờ phản ứng lại lúc từ hạ tưởng cũng đã bưng bàn ăn đứng dậy, hai người đổi chỗ nói, muốn tránh đi có thể không phải liền là hắn sao? Cho ta đứng đấy. Lý Văn Sơn tức hồn hển đuổi kịp, điều thuyền ta đến giải quyết còn không được sao? Hai người đi được nhanh hơn. Ta thêm cái Triệu Vân. Lý Văn Sơn hô Từ Hạc Tường bước chân thả chậm, quay đầu, muốn ngồi tử. A Kha, Lý Văn Sơn cũng là quả quyết. Được thôi. Từ Hạc Tường gật gật đầu, lúc này mới đứng lại chờ hắn. Lý Văn Sơn đi tới, hung ác chừng Chu Tiến một chút. Chu Tiến làm như không thấy. Có thể nói a. Lý Văn Sơn nhìn về phía Từ Hạc Tường, hiện tại đương nhưng đã không cần lại đổi cái gì địa nhi. Thế là ba người không sai biệt lắm liền là đổi được cách xa nhau mấy trường một cái khác bàn ăn, lần nữa ngồi xuống, xem ở lữ bố điêu thuyền triệu vân A Kha phân thượng. Ta liền chăm chú phụ trách nói cho các ngươi biết đi. Từ hạc tường mở miệng, khắc hai vị chăm chú lắng nghe. Đầu tiên, Meoskerdinter, vị này thực lực, cá nhân ta cho rằng đã hoàn toàn có chức nghiệp cấp, vô luận kỹ thuật, ý thức đều là nhất đẳng, có thể đảm nhiệm trên trận chỗ có vị trí, anh hùng trí sâu không thấy đáy, không hề nghi ngờ, hắn liền là loại kia vạn người không được một thiên tài tuyển thủ. Từ hạc tường đối mặt tiện không che giấu chút nào một trận khát cuồng, đối diện hai vị con mắt rõ ràng vẫn phát sáng lên. Nhưng rất là tiếc nuối, vô cùng tiếc nuối. Từ Hạc Tường nói tiếp đi. Cái gì? Lý Văn Sơn vội vàng. Hắn đuổi trước nghiệp vòng không có hứng thú. Từ Hạc Tường nói, có ý tứ gì? Lý Văn Sơn có chút không có minh bạch. Ý tứ chính là, hắn cũng không muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Từ Hạc Tường nói, vậy đến đủ phân huấn thi đấu. Lý Văn Sơn một mặt không tin. Như mọi người thấy, hắn theo đội 6 những tên khác là đồng học, là trong trường đồng đội. Đám tiểu đồng bạn vẫn báo danh tham gia. Hắn cũng liền tới, thế là vẫn đánh cho tới bây giờ. Đại khái liền là chuyện như vậy. Từ hạc tường kỳ thật cũng không có đi cố ý hiểu rõ. Bất quá đang minh sắc mạc tiện thái độ về sau, đoán cũng biết liền là như thế chuyện gì. Đây là ngò tới. Lý Văn Sơn nói. Thật đúng là. Từ hạc tường gật đầu. Không có hứng thú. Cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng hứng thú. Chu Tiến đột nhiên nói. Đông Hoa Sơn cũng là nghĩ như vậy. Từ hạc tường nói. Nói thế nào? Lý Văn Sơn hỏi. Thế là từ hạc tường đem hắn hiểu rõ đến, mạc tiện tham gia ôn online thi đấu lúc thái độ cùng thanh huấn tổ mở cho hắn khải đèn xanh các loại hắn hiểu rõ đến tình huống cho giới thiệu một chút lần này chu tiến cùng lý văn sơn liền sẽ không có gì hoài nghi dù sao thanh huấn tổ không có khả năng phối hợp từ hạc tường đến kéo cái gì lão ngươi có hay không nếm thử du thuyết hắn một chút lý văn sơn hỏi ha ha từ hạc tường cười cười hắn không khỏi nghĩ đến mình tới đông giang đại học xem so tài lần kia đối với mình vị này trước nghiệp chiến đội đội trưởng phát ra trực tiếp mời đối phương đều là lãnh khốc cử tuyển đông dạng địa phương hắn há có thể lật hai lần cái ngã Không có. Từ hạc tường quả quyết lắc đầu. Không thử một chút làm sao biết đâu. Lý Văn Sơn nói. Các người tự tiện. Từ hạc tường một bộ nói đến thế thôi bộ dáng. Nói một chút mấy vị khác. Chu Tiến hỏi tiếp. Hai bàn tay xử Lý cũng không thể bạch bị gõ. Hạ ngộ liền không nói. Cái khác ba vị. Nếu để cho ta đến chọn, lựa chọn của ta là tốt, chu Mạn, Từ hạc tường nói. Lý do. Chu Tiến nói. Hắn nhìn cũng không quá thu hút, nhưng là kỹ thuật phong cách thành thục, ổn định là đặc biệt an tâm một tên tuyển thủ, chỉ cần cho hắn đầy đủ không gian, hắn liền sẽ một bước một cái dấu chân trưởng thành. Dù là cuối cùng cũng không sẽ như thế nào kinh diễm, nhưng nhất định sẽ là trong đội ngũ 10 phần đáng tin một tên đồng đội. Ta xem trong hắn, Từ Hạc tường nói, so với các ngươi đội mộ kỳ đâu? Chu Tiến nói, "Ách, nói như thế nào đây?" Từ Hạc tường trầm ngâm một lát. Nói như vậy, mộ kỳ hạn mức cao nhất cao hơn, nhưng Chu Mạn, hắn hạn cuối cao hơn. Ta nói như vậy các ngươi hẳn là có thể hiểu ra minh bạch, Chu Tiến gật gật đầu, Lý Văn Sơn không có lên tiếng, cũng là gật đầu tỏ ra hiểu rõ từ Hạc Tường muốn biểu đạt cái gì, cái gọi là hạn mức cao nhất, bình thường là chỉ một tên tuyển thủ có khả năng đạt tới độ cao, bọn hắn mấy vị này được xưng là đại thần tuyển thủ, ở phương diện này liền là cao chi lại cao, mà hạn cuối liền là chỉ một tên tuyển thủ tính ổn định, một tên cao thấp hạn tuyển thủ, có lẽ không có quá nhiều cao quang thời khác, lại luôn trong đội ngũ nhất làm cho người yên tâm một vòng. Vương giả vinh diệu là năm người trò chơi. Đỉnh tiêm đại thần hết thể cứ như vậy mấy vị, mà những này tuyển thủ mới là bất luận cái gì một chi đội ngũ, thậm chí toàn bộ chức nghiệp vòng lực lượng trung tiên. Chu Mạc có lẽ sẽ không trở thành một cái đỉnh tiêm đại thần, nhưng có đầy đủ năng lực đứng tại đỉnh tiêm đại thần bên người thành làm một cái tốt giúp đỡ. Từ Hạc Tường muốn nói chính là cái này ý tứ. Cho nên, người đối với hắn có ý nghĩ gì sao? Lý Văn Sơn đột nhiên hỏi. Từ Hạc Tường lắc đầu, đối kháng lộ chúng ta cần còn là một vị phá cục giả, phong cách đi lên nói hắn cũng không tính rất thích hợp có thể đem mộ kỳ mang về ta liền đủ hài lòng. Từ Hạc tường lời này nghe giống như là tại cho hai người nói rõ ngọn ngành. Chu Tiến cùng Lý Văn Sơn liếc nhìn nhau, bảo chí bất động thanh sắc. "Đội 6 cái khác hai vị đâu?" Chu Tiến hỏi. "Nếu như không có Hà Ngộ, bọn hắn sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở, ta là cho là như vậy." Từ Hạc tường nói. "Chương 88, không quá có thể." Tuyển tú thuận vị đếm ngược tổ ba người tại cái này phân tích đội 6 tuyển thủ lúc, lại không biết tay cầm tuyển tú thuận vị đệ nhất kiếm các chiến đội huấn luyện viên chính lâm ra sán trực tiếp tại lúc này tìm tới đội 6. Bất quá tay năm thứ nhất tuyển tú quyền hắn, hiện nhiên không cần làm tổ ba người dạng này nan để, mà là trực tiếp chỉ hướng đội 6 bên trong đã hoàn toàn đạt được chức nghiệp nhân sĩ nhóm công nhận hàng Ngộ. Thuận tiện phiếm vài câu sao? Lâm Gia Sáng tại phòng ăn tìm tới đội 6 lúc, khách khí hướng về phía Hà Ngộ nói. "Đương nhiên." Hà Ngộ gật đầu. Bên cạnh chuyện văn đi, không quay giày mấy vị dùng cơm. Lâm Gia sán đối đội 6 mấy vị khác thăm hỏi. Chu Mạt Nội tâm điên cuồng gào thét không quay dở, nghĩ bắt quái, trên mặt nhưng cũng là khách khí hướng phía Lâm Gia Sán mỉm cười thăm hỏi, "Ta đi một chút." Hà Ngộ cùng mấy vị đồng đội nói, đứng dậy đi theo Lâm Gia Sán hướng một bên đi. Hai người rời đi vừa không có mấy bước, đội 6 còn lại 4 vị lập tức đầu hướng cái bàn trung tâm đụng đụng. "Kiếm cắt." Các. Tô cách nói, "Tuyển tú quy tắc tới nói, kiếm cắt trong tay có thứ nhất tuyển tú quyền." Chu Mạt nói, "Trạng Nguyên Tú." Cao Ca nói, "Đối thanh huấn thi đấu tới nói, con nào đội ngũ cuối cùng điểm tích lũy thứ nhất không trọng yếu, vị kia tuyển thủ cuối cùng được đến hệ thống chấm điểm tối cao cũng không trọng yếu." chân chính cao nhất vinh dự liền là trạng nguyên tú bản kỳ tân tú bên trong nhất được xem trọng thụ nhất mong đợi tuyển thủ từ hạc tường nói qua hà ngộ rất có thể là cái này đồng thời trạng nguyên mà bây giờ có khả năng nhất cho hắn cái này một vinh dự người quả nhiên tìm tới thật tốt ai chu mạt hâm mộ nhìn xem hà ngộ đi theo lâm ra sán rời đi kiếm các chiến đội a tô cách suy tính được tương đối sâu xa có cũng rất tốt đi chu mạt mười phần hèn mọn cảm giác mình căn bản không có tư cách tại chức nghiệp chiến trong đội chọn chọn lựa lựa cái tiêu ngược lại là tô cách nói nếu để cho ngươi chọn, ngươi nhất nguyện ý đi cái nào chi đội? Chu Mặc hỏi, hắn đột nhiên phát hiện tô Cách gia nhập lãng bẩy về sau, tất cả mọi người chả không chút tán gẫu qua những vấn đề này, mỗi ngày đều tại chuyên chú như thế nào tranh tài thắng lợi. Cái này đều được đi. Tô Cách nói, khẩu khí nghe có chút qua loa, nhưng là chính hắn tin tưởng, đây quả thật là hắn chân tình thực cảm giác. Đương tuyển thủ chuyên nghiệp, cái này nguyên vốn cũng không là tính toán của hắn, hắn cũng không có đặc biệt nhận thật cẩn thận suy nghĩ qua, hắn tới tham gia thanh huấn thi đấu. Động lực lớn nhất liền là sân trường thi đấu bị lãng bậy cho kích thích, hắn nghĩ tới cao hơn trên sân khấu đến kiểm nghiệm một chút chính mình. Cho nên, cơ hội trọng yếu nhất, đến mức là cái nào đổi tại tô cách trong lòng thật không có gì đặc biệt đặc biệt thích. Thậm chí bị chu mạt hỏi như thế về sau, tô cách tâm tư cũng bắt đầu chần trở. Tham gia thanh huấn sau trận đấu, tô cách bắt đầu mẫn diệt đám người tại chưa nhiều trong cao thủ, quốc phục thứ nhất tôn thượng hương dạng này ra sức đánh ra danh hào, ở chỗ này hội được mọi người nhìn nhiều, nhưng là cũng liền một chút. Khi tiến vào đến nọ phờ thi đấu cái này 80 vị tuyển trong tay, nếu nói đến tôn thượng hương cái này anh hùng. Tất cả mọi người 100% trước tiên nghĩ tới đều là điểm chúc. Về phần hắn cái này quốc phục thứ nhất, tại mọi người xem ra giống như là cái làn da. Người nói có tác dụng A. Kia cũng có chút. Thêm 10 điểm công kích đâu, nhưng là 10 điểm công kích có thể hoàn toàn không đủ để trở thành trên trận chúa thể. Đây chính là đỉnh tiêm cao thủ thế giới. Tô cách lãnh hội đến. Còn trước nghiệp thi đấu, kia đơn giản liền là so sánh nơi này cao cấp hơn đồng thời càng thêm giảng cứu đoàn đội hiệu ứng thế giới. Mà đoàn đội tại trở thành đội 61 viên về sau từ mấy vị này sân trường thi đấu đem bọn hắn sủ gỡ thống kích tử địch trên thân hắn cũng trải nghiệm qua. Thế là tại đối mặt Chu mặt cái này một liên quan đến càng xa tương lai hỏi một chút lúc Tô Cách đột nhiên có chút mê mang. Tô Cách trần chờ Chu mặt đã nhận ra đây là một loại cùng hắn cùng cao ca hoàn toàn khác biệt trạng thái. Hai người bọn họ từ trung học lên một cho tới trước nghiệp vòng tuyển thủ chuyên nghiệp cái gì chỉ là tràn ngập kích tình cùng hướng tới. Nhưng tại Tô Cách trên thân hiển nhiên cũng không có dạng này trạng thái. Thế là hắn cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, chủ đề như vậy đã ngừng lại. Đi theo Lâm Gia Sán hàng ngộ kỳ thật cũng không có đi ra khỏi bao xa, chỉ là tìm cái tương đối an tĩnh vị trí hai người liền ngồi xuống, tuyển thủ trong nhà an dùng cơm đương nhiên không chỉ đội 6, không ít đội ngũ tuyển thủ vẫn chú ý tới một màn này. Âm thầm không chỗ ở nhìn trộm. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta là kiếm cắt chiến đội huấn luyện viên chính, Họ Lâm. Lâm Gia Sán sau khi ngồi xuống trước giới thiệu chính mình. Biết đến biết đến, Lâm giáo luyện ngươi tốt, Hà Ngộ vội nói. Một cái chú ý cờ lờ thật lâu, cơ hồ đối các đội vẫn thuộc như lòng bàn tay người, quen thuộc đương nhiên không chỉ là các đội tuyển thủ, càng bao quát huấn luyện viên. Lâm Gia Sáng nếu như nhu cầu, Hà Ngộ thậm chí có thể liền kiếm các chiến đội tình trạng trước mắt cùng hắn tiến hành rất sâu sắc nghiên cứu thảo luận. Bất qua dưới mắt Lâm Gia Sáng tìm hắn dĩ nhiên không phải đến trò chuyện kỹ chiến thuật, hắn chân thực ý đồ đến, nhường Hà Ngộ ít nhiều có chút khẩn trương, tay vẫn có chút không biết nên hướng cái nào thả kiếm các chiến đội bởi vì mùa giải trước chiến tích không tốt, lần này lấy được thứ nhất tuyển tú quyền. Lâm gia sáng cười khổ nói, thứ nhất tuyển tú quyền, vật này đúng là tuyển tú trên đại hội người người muốn, nhưng cũng xác thực không phải một cái đáng giá kiêu ngạo đồ chơi. Sau lưng của nó vĩnh viễn buộc chặt lấy phải là đội ngũ mùa giải trước kém nhất chiến tích. Thông qua giao dịch cầm tới ngoại trừ, ê, nghe nói như thế, hàng nộ kém chút bật thốt lên liền bắt đầu phân tích kiếm các vấn đề. Bởi vì bắt đầu vương giả vinh diệu đối cửa tờ lờ dừng lại chú ý cũng theo đó toàn diện khôi phục. Cái này trận đấu mùa giải các đội biểu hiện, hà ngộ đều là nhìn ở trong mắt, đương nhiên cũng có nhiều chuyện muốn nói. Bất quá một giây sau liền đã ý thức được Lâm Gia Sán không là muốn cho hắn đến dựng cái này gốc dạng, lập tức đã ngừng lại xúc động. Trước mắt đội ngũ từ trên xuống dưới ý tứ, đều là muốn làm ra một chút cải biến. Nguyên bản cái này cải biến, chúng ta thiết tưởng mười phần trên để, ta cũng là ôm dạng này mục đích tới. Nhưng là mấy ngày nay tranh tài xuống tới, nhìn thấy ngươi cùng ngươi đội 6 về sau, ta ý nghĩ có một ít cải biến. lâm sán nói, ừ. Hà Ngộ cũng không nói nhiều, chỉ là nhìn đối phương dừng lại cùng nhìn xem hắn sau liền ứng tiếng, tiếp tục an tĩnh biểu thị lắng nghe. Có lẽ chúng ta cũng không cần lớn như vậy cải biến, có lẽ chúng ta cần chính là một cái ở đây thượng có thể đem đội viên toàn bộ cân đối cùng một chỗ tuyển thủ, mà người này. Lâm Gia Sán lại làm dừng lại, càng thêm nghiêm túc nhìn chăm chú lên Hà Ngộ, ta cảm thấy ngươi có thể. Lâm Gia Sán thần sắc trịnh trọng, khẩn thiết ánh mắt cách mấy chương bàng người đều có thể nhìn ra, mà hắn nói, cũng đúng là lời từ phế phủ của hắn. Kiếm các chiến đội nguyên bản trùng kiến quyết tâm đã định. Tham gia tuyển tú, tuyển người mới cũng được, thao tác giao dịch cũng được, mục đích đều là nghị thu hoạch một cái trọng lượng cấp hạch tâm tuyển thủ, sau đó quay chung quanh hắn đến một lần nữa tạo dựng đội ngũ, đội ngũ đã làm tốt thay máu chuẩn bị. Nhưng khi hạ nộ năng lực cùng giá trị dần dần sau khi ra ngoài, Lâm Gia Sán có chút thay đổi chủ ý, hắn cảm thấy kiếm cắt chiến đội có lẽ còn có thể cứu giúp một chút, chỉ muốn lấy được hạ ngộ tên này tuyển thủ, bọn hắn chưa hẳn liền cần hoàn toàn phá đi xây lại. Như thao tác này, chính là kiếm cắt xây đội phương châm trọng đại điều chỉnh, Lâm Gia Sán tuy là huấn luyện viên chính nhưng cũng không phải hắn một người liền có thể quyết định. trước mắt hắn còn không có theo chiến đội phương diện câu thông, mà là nghĩ tới trước kiểm tra Hà Nội thái độ. nếu như vị này tuyển thủ cũng có 10 phần quyết định thái độ cùng lòng tin, như vậy hắn lại đi du thuyết chiến đội nếm thử phương châm này cũng sẽ càng thêm có lý do một chút. Lâm gia sán nhìn xem Hà Nội, chờ đợi lấy thái độ của hắn. hắn biết làm cờ tọt lờ đếm ngược chiến đội, bọn hắn sức cạnh tranh không bằng những cái kia hảo môn cường đội. thế nhưng là cũng chỉ có bọn hắn loại này chiến đội mới có thể vừa lên đến liền cho người mới hạch tâm cấp tin tưởng cùng ỷ lại. Đây là những cái kia vẫn có đương gia hàng hiệu cường đội rất khó làm được sự tình. Cho nên, Nguyễn Đương đầu gà, vẫn là đối phượng. Theo Lâm Gia Sán đây chính là một đạo lựa chọn như vậy để. Thế nhưng là trước mặt đến Hà Ngộ đối với Lâm Gia Sán vừa mới cho khẳng định cùng tín nhiệm nhìn cùng không có rất xúc động. Hắn coi là Hà Ngộ còn chưa ý thức được cái này là như thế nào một loại lựa chọn, đang chuẩn bị tiến thêm một bước làm rõ lúc, Hà Ngộ mở miệng. Ta cảm thấy, ta không quá có thể. Hà Ngộ nói, chương 89, dạy ta làm sự tình. Hà Ngộ trả lời Nhường Lâm Gia sán cười cười, "Là mình cho ra khẳng định quá mức hùng vĩ, đem người mới dọa sợ a." Hắn nghĩ như vậy, đang chuẩn bị mở miệng cổ vũ một chút Hà Ngộ, lại không nghĩ rằng Hà Ngộ đã tiếp tục nói. "Dù sao cũng là cờ tờ lờ, không phải thanh huấn thi đấu. Đối thủ không chỉ có cá nhân thực lực mạnh hơn, đoàn đội cũng sẽ không giống thanh huấn thi đấu bên trong lâm thời thành quân đội ngũ dạng này khuyết thiếu rèn luyện, đấu pháp đơn điệu. Kiếm các nghĩ ra thành tích, chỉ dựa vào một cái giống ta dạng này điều hành toàn đội chỉ huy là không có ích lợi gì." lực chấp hành theo cờ tơ lờ cần có cường độ nha. Hang ngộ nói. Lâm Gia Sán xưng sở. Cái này xưng sở thời gian còn có chút trưởng. Nhưng Hang ngộ có chút nghi hoặc, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí lại hỏi một câu. Ách, tao ý tứ ngài Minh Bạch a. Minh Bạch. Lâm Gia Sán đương nhiên nghe được rõ ràng. Hang ngộ nói đến tương đối mập mờ chuyển chuyển. Lực chấp hành cường độ không đủ cái gì. Nói trắng ra là không phải liền là đang nói kiếm các chiến đội trước mắt tuyển thủ thực lực không đủ. Mặc dù có một cái tốt chỉ huy, cũng vô pháp thực hiện chỉ huy cho ra chỉ lệnh sao. Hắn xứng sở, là bởi vì Hà Ngộ nói hắn không quá có thể, nguyên lai không phải chỉ năng lực của hắn không thể, hắn y tứ, lại là tại chỉ kiếm các năng lực không thể. Cái này người mới, có phải hay không thật ngông cuồng một điểm. Lâm ra sán vẫn không có nói chuyện, Hà Ngộ không rõ ràng cho lắm, còn tưởng là đối phương không có minh mạch, đành phải tiến thêm một bước rõ ràng giải thích. Ta cảm thấy, kiếm các muốn có đổi mới, chí ít 2 đến 3 cái vị trí đến có một ít lớn cải tiến. Tỷ như xạ thủ vị, cần càng dám đánh một chút. Làm làm hạch tâm giờ vị Chỉ là còn sống không thể được, giờ đến tận khả năng cho đủ ra thậm chí tại một ít thời khắc liều rơi mệnh chuẩn bị đủ giờ giao cho đồng đội thu hoạch cũng là 10 phần có cần phải, lại nói đi dừng vị, muốn bao nhiêu chú ý cùng đồng đội dính liền, đơn thương độc mã tại bên trong tiền kỳ còn tốt, hậu kỳ cho dù có kinh tế nguyên ép, không cùng đồng đội hình thành phối hợp, vẫn là không làm được chuyện gì, cuối cùng liền làm mắt thấy ưu thế từng chút từng chút biến mất. Hà Nội tiếp tục quyển chuyển, nghe tượng là nói xạ thủ vị, đi dừng vị phải làm thế nào như thế nào, có thể Hãy đi vào Lâm Gia Sán trong lỗ hai coi như hoàn toàn khác nhau. Hà Ngộ những lời này chỉ là không có trực tiếp điểm tên thôi, nhưng là thực tế nói đến liền là kiếm các xạ thủ cùng đi dừng vấn đề. Bất quá những vấn đề này đặt ở phan hâm mộ đắp bên trong khả năng một mực có tranh luận, nhưng thân là huấn luyện viên chính Lâm Gia Sán cách nhìn lại sớm đã tán đồng cùng loại Hà Ngộ phán đoán như vậy. Dưới mắt Hà Ngộ nghiêm trang cùng hắn phân tích, giống như hắn hoàn toàn không biết giống như, làm cho hắn cũng có chút dở khóc dở cười. Vậy cụ thể phải làm gì đâu? Lâm Gia Sán hỏi ngược lại. Ngươi không phải muốn dạy ta làm sự tình sao? Tốt, người tiếp tục. Tìm ta đi đánh phụ trợ là không giải quyết được vấn đề này. Kiếm các huyết thiếu không phải chiến thuật mạnh suy nghĩ mà là lực chấp hành. Hang ngộ nói, liền cái này kỳ người mới tuyển thủ tới nói. Ta cảm thấy Trường Tiếu Liên Phi thường thích hợp các ngươi. Năng lực cá nhân của hắn rất mạnh, đại cục tiết tấu rất tốt. Kiếm các cần một cái dạng này đi dừng đến chỉnh lý toàn đội tiết tấu. Sa thủ giờ giờ ép vấn đề, nếu như có thể mà nói, gia nam chiến đội Trần Khoa ngài cảm thấy thế nào? Đương nhiên. Ta không rõ ràng giao dịch khả thi a. Ta chính là cảm thấy vị này tuyển thủ cũng thích hợp trước mắt kiếm cắt. Trần Khoa lâm ra sán lại sửng sở. Một là không nghĩ tới Hà Ngộ cái này thật đúng là cho ra cụ thể phương án, thứ hai thì là bởi vì Trần Khoa, vị này đến từ Trung Du chiến đội xạ thủ vị tuyển thủ, chỉ là đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong phổ thông một viên, bây giờ lại bị Hà Ngộ đẩy ra nói là có thể cải biến kiếm các nhân tuyển. Trần Khoa lâm ra sán hơi chút nghĩ lại. Phát hiện Trần Khoa tuy không phải liên minh đỉnh tiêm, lại chính là một cái dám đánh dám sông. thời khắc mấu chốt đặc biệt có dũng khí một tên tuyển thủ, mà dạng này phóng khoáng phong cách, nhiều thi trước xạ thủ vị Trần Khoa cũng không ít thụ phê bình, nhưng là ngươi chi mật đường, kia chi thật tín. kiếm các chiến đội xạ thủ chưa hẳn liền là tài nghệ không bằng người, nhưng ở chiến đội chỉnh thể không tốt tình huống dưới, mỗi vị tuyển thủ cũng không khỏi sẽ thêm một ít tâm, cái này cẩn thận thoáng qua một cái đầu, liền sẽ sợ đầu sợ đuôi ảnh hưởng phát huy, thế là tiếp tục tranh tài thua, ấn xong lần sau càng càng, càng cẩn thận, như thế liền tiến vào tuần hoàn nát tính kết quả là ai cũng không tốt đẹp được. Loại tình huống này đến cái Trần Khoa dạng này Ma Phu nói không chừng thật sự cải biến cục diện đâu. Lâm Gia Sán lại là lâu dài không nói chuyện. Suy nghĩ của hắn đã hướng phía hàng nội điểm ra Mạch suy nghĩ chạy như điên. Trần Khoa chỉ là một cái cụ thể nhân tuyển, nhưng là xuyên thấu qua người này tuyển phương án nhường Lâm Gia Sán ý thức được chính là kiếm các chiến đội hiện tại vô cùng cần thiết chính là có thể ở đây thượng vương tay buông chân. Đang minh sắc đến cái này một mạch suy nghĩ sau đủ loại điều chỉnh phương án, nhiên ngay tại Lâm Gia Sán trong đầu sinh động. Chờ hắn âm thầm ngẫm nghĩ một hồi lâu, chợt lấy lại tinh thần, ý thức được Hà Ngộ một mực an tĩnh ngồi đối diện hắn lúc, lại nhìn về phía Hà Ngộ ánh mắt cũng không giống nhau. Tạ ơn. Lâm Gia Sán đứng dậy, hướng Hà Ngộ đưa tay phải ra. "Làm sao?" Hà Ngộ liền vội vàng đứng lên, đưa tay cùng Lâm Gia Sán nắm cùng một chỗ. Một câu bừng tỉnh người trong ngực, Lâm Gia Sán nói, "Chỗ nào?" Hà Ngộ nói, Kiếm các vấn đề, tuyển thủ chỉ là một bộ phận, chúng ta cần từ trên xuống dưới cải biến toàn đội không khí." Trần khoa loại hình này tuyển thủ có thể cho chúng ta mang đến rất nhiều thứ, ngươi nói đúng." Lâm gia Sán đến cùng là kiếm các huấn luyện viên chính, đối đội ngũ nhận biết càng sâu, có gì ngộ như thế nhắc lên bày ra về sau, nghĩ tới vấn đề lại muốn càng nhiều hơn một chút. "Vậy là tốt rồi." Hà Ngộ cười. "Bất quá dạng này quá trình bên trong, nếu như có thể được đến ngươi cái này tuyển thủ trợ giúp, chắc hẳn luôn luôn làm ít công to." Lâm gia Sán nói. Hà Ngộ cười cười, lần này không nói thêm gì nữa. "Hắn loại hình này tuyển thủ sát thực không trợ đội. Tại bất luận cái gì đội ngũ vẫn có thể phát huy tác dụng, cho nên Lâm Gia sán cũng không sai, tại có đầy đủ lực chấp hành tuyển thủ về sau, tiếp lại tìm Hà Ngộ, Hà Ngộ liền sẽ không là không quá có thể. Nhưng lại nói trở lại, cái nào nhánh chiến đội có được hàng Ngộ dạng này tuyển thủ không phải làm ít công to đâu. Cái này thật không phải kiếm các độc nhất vô nhị ưu thế, vừa vận tương phản chính là kiếm các cần trước giải quyết một vài vấn đề, mới có thể để cho Hà Ngộ có phát huy không gian. Không ăn được trong chén, thật không cần vội vã nhớ thương trong nổi. Đạo lý này Lâm Gia xem ra rất hiểu. Cho nên cũng không tiếp tục theo Hà Ngộ nhiều dây dưa. Hy vọng có cơ hội hắn chỉ là như vậy nói một câu, tuyệt không phải hư tình giả ý, nhưng cũng là dưới mắt tạm thời không có cơ hội mới có thể nói lời như vậy. "Hy vọng." Hà Ngộ cười đáp lại. Hai người câu thông lập tức kết thúc, Lâm Gia Sán rời đi, Hà Ngộ trở lại đi tìm hắn đồng đội. "Như thế nào?" Không đợi Hà Ngộ ngồi vững vàng, Chu mặt cũng đã không kịp chờ đợi hỏi. "Không có gì." Hà Ngộ nói. "Làm sao lại không có gì, là muốn tìm ngươi đi kiếm các ca. Chu mặt nói. Hà Ngộ gật đầu. Kiếm cát là có thứ nhất tuyển tú quyền, nếu như hắn quyết tâm muốn chọn người, dựa theo chúng ta tham gia thanh huấn thi đấu lúc ký kết hiệp nghị, trừ phi là rời khỏi tuyển tú, không lại chỉ có thể tiếp nhận. Kiếm cát. Ách. Chu Mặc không biết nên nói như thế nào, hắn người, có đội là được, thế nhưng là Hà Ngộ, hắn thấy đi đến dạng này, một cái đội yếu cũng có chút thật là đáng tiếc. Đúng vậy a, cho nên ta có lý cư địa khuyên lui hắn. Hà Ngộ nói. A. Làm sao có lý có cứ? Chu Mặc hỏi. Ta không quá thích hợp kiếm cát. Hà Ngộ nói. Ồ. Hàng ngộ nhìn hai bên một chút, giảm thấp xuống một điểm âm lượng, đương nhiên theo người một nhà nói chuyện liền có sao nói vậy không cần như vậy biển chuyện, kiếm các tuyển thủ thực lực có hạn A, dẫn bọn hắn đánh cờ tờ lờ, ta cũng không giải quyết được nha. chương 90, Thanh tỉnh. Trên bàn một trận yên tĩnh, bốn người vẫn nhìn qua hàng ngộ, nhìn có một hồi, mặc tiện trước hồi quá thần, không nói gì, vùi đầu tiếp tục ăn. Thế nào? Hàng ngộ hỏi. Dẫn bọn hắn đánh cờ tờ lờ. Chu mặt một lần nữa vừa rồi hàng ngộ, đem mang cái chữ này tăng thêm bốn lần trọng âm. Nghe qua bài vị mang lên phần, nhưng cái này mang cờ tơ lờ, thật lần thứ nhất, tô cách cũng cảm khái. Tiểu hỏa tử ngươi có phải hay không nhẹ nhàng? Cao ca hỏi. Mặc dù đều đã rất biết hàng nội năng lực, nhưng là mang cái này tiêu xái chữ, thả ở trong game bình thường mang ý nghĩa nghiên ép. Phóng tới cờ tờ lờ người vương giả này vinh quang đỉnh tiêm thi đấu sự tình bên trong không thể nghi ngờ là tương đương không thích hợp. Không phải không phải, ta ý tứ nói đúng là, kiếm cắt chiến đội ngạnh thực lực vẫn là hơi có chút không quá đủ, dùng chiến lược chiến thuật mặc dù có thể tăng lên chiến lược nhưng muốn đoạt quan vẫn là trên lệnh chút ý tứ dù sao cũng là cờ đợt lờ hàng nộ được mọi người nói đến mồ hôi cũng có chút xuống tới cũng quyết giải thích một đợt đoạt giải quán quân Chu mặt nghe xong lại là im lặng hắn cả ngày tại thấp phẩm vẫn có thể không thể thông qua tuyển bạt lưu đến cuối cùng tham gia tuyển tú trở thành một tên tuyển thủ chuyên nghiệp có thể hàng nộ cái này đâu vẫn nhớ thương tổng quan quân cái này cách cục thật sự là lớn hơn mình nhiều ngược lại là cao ca nghe xong hàng nộ cái này một đợt sau khi giải thích rất là vui mừng xem ra ngươi không có bằng chứng vẫn là rất thanh tỉnh, kia không thể. Hà Ngộ cười, Minh Bạch Cao Ca vì sao có này nói chuyện? Thanh Huấn thi đấu bên trong tuyển thủ thực lực đã xem như vương giả vinh diệu bên trong tương đương bạt tiêm, Hà Ngộ tại cùng bọn hắn đối kháng bên trong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, dẫn đầu đội 6 một mực nghiền ép thủ thắng, năng lực so phổ thông Tân Tú cao hơn một cái vị diện, điểm ấy rõ ràng. có dạng này đột xuất biểu hiện, vừa còn nói mang cờ dở lờ loại lời này, Cao Ca là thật có chút lo lắng Hà Ngộ có phải hay không bình thường, cho là mình điểm Cử Li Nguyên có thể dạng này huỳnh tạo thiên quân. Nhưng Hà Nội tiếp xuống giải thích nhường nàng lập tức minh bạch Hà Nội rất thanh tịnh hắn cái kia mang bất quá là chỉ đến kiếm các vẫn như cũ tượng tại đội 6 dạng này đảm nhiệm chỉ huy lãnh đạo trên trận loại này mang mà có thể ý thức được không di chuyển được nói rõ hắn không có chút nào xem nhẹ chân chính trước nghiệp chiến đội hắn tin tưởng năng lực của mình tại mới trong đám người lớp 10 vị diện nhưng tại chức nghiệp trong vòng liền không có như thế đột xuất bởi vì hắn một mực tin tưởng năng lực của mình là ở đâu ra liền là thông qua cẩn thận chăm chú xem tránh tài Từ cờ đợ lở cái này rất nhiều chiến đội cùng tuyển thủ trên thân học được. Hà Ngộ vĩnh viễn sẽ chỉ cẩn thận nghiêm túc quan sát học tập bọn hắn, mà sẽ không nhỏ nhìn bọn hắn. Phòng ăn bên ngoài. Rời đi kiếm các huấn luyện viên chính lâm ra sán đầy trong đầu đều là Hà Ngộ cho ra mạch suy nghĩ, tại cùng Hà Ngộ tách ra cái này không đến một phút, trong đầu hắn liền đã xuất hiện một cái hình thức ban đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh tìm một chỗ an tĩnh, hảo hảo sửa sang một chút suy nghĩ, chăm chú trải vớt ra một phần lớn nhất khả thi kế hoạch, sau đó cùng chiến đội phương diện cầu thông Dù sao cái này đem đổ nhào bọn hắn đối mới trận đấu mùa giải nguyên bản quy hoạch, không phải một mình hắn liền có thể làm chủ. Chính vùi đầu bước nhanh đi đường, đối diện bỗng nhiên cản thượng một thân ảnh, Lâm Gia Sán ngẩng đầu nhìn lên, Dương Ngộ Kỳ. Lâm Giáo luyện cái này bay đồng dạng muốn đi nơi nào nha? Vị này Vi Thần Chiến đội đội trưởng Đại Đại liệt liệt hỏi. Trở về phòng A Lâm Gia Sán thuận miệng đáp. Trở về phòng gấp gáp như vậy, trong phòng có cái gì? Dương Ngộ Kỳ cười, không có gì, buồn ngủ, trở về hít mắt một hồi. Lâm Gia Sán nói, đi nhanh như vậy trở về kia khốn kình đều quá a dương ngọng kỳ nói lâm gia sán đối dương ngọng kỳ cái này người vẫn tương đối hiểu rõ không đứng đắn chỉ là dương ngọng kỳ bề ngoài như thế rộng rãi đại đạo dương ngọng kỳ chính đi tại hắn đối diện cùng hắn cái này có một câu không có một câu nhất định có ý khác bất qua dưới mắt lâm gia sán thật không tâm tư theo dương ngọng kỳ tại cái này nói dốc dứt khoát thẳng hỏi dương đội là có chuyện gì không lâm giáo luyện trong tay thứ nhất tuyển tú quyền vẫn còn chứ vừa mới còn không có cái gì đứng đắn dạng dương ngọng kỳ cái này một giây hỏi ra vấn đề lập tức nghiêm túc lên vẫn còn ở đó. Lâm Gia Sán nói, "Kia ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu đâu, có chuẩn sao?" Dương Ngộng Kỳ lại hỏi, "Tính có." Lâm Gia Sán nói, "Xin lắng thai nghe." Dương Ngộng Kỳ tiếp tục một mặt đứng đán. Có thể cái này hỏi một chút liền thực có chút không đứng đán, kiếm các chiến đội tuyển tú thao tác mạch suy nghĩ, cái kia có thể tùy tiện liền nói với hắn sao? Trả nói rõ, liên là tạm thời không có ý định giao dịch. Lâm Gia Sán cười nói, hắn biết hắn lần này đáp, hẳn là đầy đủ nhường Dương Ngộng Kỳ không dài dòng nữa. Ừm. Dương Ngộng Kỳ quả nhiên ngoài ý muốn một chút, bất quá rất nhanh liền làm một bộ xem thường bộ dáng, thế nào, cái này đại chiến đội, vậy mà không có một cái nào có thể vào Lâm giáo luyện mắt hợp cách tuyển thủ sao? Đây cũng quá thảm rồi đi. Kia cũng không phải, chỉ là đột nhiên có một chút ý khác. Trước không cùng Dương đội nhiều hàn huyên, ta đi trước, buổi chiều gặp. Lâm Gia Sán nói xong cũng cũng không quay đầu lại đi. Dương Ngộng Kỳ lại không đứng đắn, tổng cũng không thể bên đường kề cận Lâm Gia Sán không khiến người ta rời đi, nhưng là Lâm Gia Sán nói tạm thời không có ý định giao dịch. Cái này có thể xưng được là là cái nặng bằng bom. Thật hay giả, nhìn xem Lâm Gia Sán như bay rời đi bộ pháp, Dương ngọng Kỳ cảm thấy có chút kinh nghi bất định. Nghĩ giao dịch, đây vốn là kiếm các phương diện minh xác cho ra tín hiệu. Cái này thứ nhất tuyển tú quyền thế, nhưng là tuyển tú đại hội bánh trái thơm ngon, cái này một tín hiệu thả ra, trong bóng tối không biết nhiều ít chiến đội theo Lâm Gia Sán mắt đi mày lại qua. Bất quá hắn cũng không cần gấp, tay này độc chiếm tài nguyên hoàn thành có thể nhường hắn không chút hoang mang treo giá. Nhưng là, không định giao dịch. Tin tức này ra ngoài, không biết lại muốn loạn nhiều ít chiến đội tuyển tú kế hoạch. Dương Ngọng Kỳ có thể khẳng định, đối thứ nhất tuyển tú quyền có ý đồ chiến đội, những ngày này khẳng định đang cố gắng trải vớt nhà mình, tìm kiếm có thể được giao dịch phương án, mà những này giao dịch phương án bất luận một loại nào, vẫn liên quan đến chiến đội tiếp xuống cái này một trận đấu mùa giải tổ đội phương châm. Đột nhiên không có loại này giao dịch khả năng, chỗ này nhiều ít chiến đội lại muốn nặng làm phương án. Thậm chí có đội ngũ có thể có thể vì thế đã làm ra một chút tiền kỳ công việc, bây giờ không phải là vẫn uổng công rồi. Còn có trọng yếu một điểm là Đối thứ nhất tuyển tú quyền có mánh liệt ý đồ đội ngũ, kia thế, thế tất là đối bản kỳ người mới bên trong mỗi một vị tình thế bắt buộc. Nhưng bây giờ thứ nhất tuyển tú quyền nếu là bị kiếm cắt chiến đội lưu trong tay chấp hành, cái này tuyển đi tân tú, không biết lại sẽ nhường nhiều ít chiến đội đấm ngực dẫm chân. Gây sự tình a đây là. Dương Ngọng Kỳ đứng tại ven đường bất động, một người tại cái này tự lẩm bẩm. Chính suy nghĩ tiếp xuống khả năng biến hóa, đối diện lại tới một đội người, xếp thành một hàng năm cái, chính là cơm nước xong xôi đội 6. A, liếc nhìn Dương ngọc Kỳ Thân là sắt phấn chu mạc đầu tiên liền mất tiếng. Sau đó tiếp tục hướng đi trước, gặp nhau. Dương đội. Đối mặt vị này hàng hiệu tiền bối, mọi người chào hỏi. Hà ngộ. Dương Ngộ kỳ lại là trực tiếp điểm hà ngộ tên. À, gì gặp ngoài ý muốn, vốn cho rằng nói một tiếng, gật gật đầu liền lẫn nhau xẹt qua, không nghĩ tới Dương Ngộ kỳ lại điểm kích hắn một chút, đành phải dừng lại. Có hứng thú hay không đến chúng ta vi thần, ta và ngươi ca thế nhưng là thiết tử. Dương Ngộ kỳ nói. À, hà ngộ kinh ngạc đến người. Không nghĩ tới gặp được dạng này, Khai Môn Kiến Sơn hỏi thăm, chả trực tiếp ném ra hà lương quan hệ. Dương Ngộng Kỳ phong cách đúng như hắn quan Vũ đồng dạng, lưới lao thiết kỵ tiến trận, liền để Hà Ngộ tư duy có chút loạn. Chương 91, chăm chú ngâm lại. Lại tới một cái. Đám tiểu đồng bạn nhìn xem Hà Ngộ, muốn nói không có điểm ước ao ghen tị, kia là mặt tiện. Chu mặt loại này Dương Ngộng Kỳ phán cứng, lúc này vẫn trông ngòn con mắt. Thần tượng mời không dám hy vọng xa vời, dù là nhìn nhiều mình một chút đâu. Nhưng mà không có, Dương Ngộng Kỳ chỉ là nhìn xem Hà Ngộ chờ hắn trả lời cái này ta nói cũng không tính đây này hà ngộ mập mờ suy đoán trên quy tắc là như thế nhưng trên thực tế mọi người vẫn là hội coi trọng tuyển thủ ý kiến dương Mộng kỳ nói tuyển tú quy tắc tuyển thủ tại đi và họ phơ lìn sau trận đấu liền là ký kết hiệp nghị khi tiến vào tuyển tú danh sách về sau trừ phi là rời khỏi nếu không là không thể cự tuyệt chiến đội lựa chọn không phải tuyển tú thuận vị chả có ý nghĩa gì bất quá quy tắc là quy tắc thực tế thao tác lúc mọi người vẫn là sẽ cân nhắc một chút hiện thực tình trạng Tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, có tân tú khả năng liền là đối cá biệt chiến đội đặc biệt kháng cự đâu. Gắng gượng để người ta tuyển tiến minh đội, kia cuối cùng sợ cũng ra không là cái gì tốt phản ứng hóa học. Cho nên trước đó mọi người bình thường vẫn là hội tìm hiểu một chút tân tú tuyển thủ ý nguyện. Tận lực không đi làm loại này bá vương ngạnh thượng cung lựa chọn. Trái lại, đương tân tú đặc biệt có ý nguyện gia nhập mỗ đội mà mỗ đội cũng đúng lúc rất muốn vị này tuyển thủ lúc, kia cố gắng gấp đội làm làm giao dịch thao tác cũng là tất cả đều vui vẻ sự tình. Cho nên Tân Tú thái độ chỉ là đặt ở quy tắc bên trong tới nói cũng không trọng yếu mà thôi. Dương Ngọng Kỳ nói dứt lời về sau, tiếp tục xem Hà Ngộ, chờ đợi lấy thái độ của hắn. "Để cho ta ngẫm lại." Hà Ngộ nói như thế. Không phải cự tuyệt, nhưng ít ra cũng nói vi thần chiến đội tuyệt không phải nhường Hà Ngộ có thể thốt ra ngưỡng mộ trong lòng lựa chọn. Cái này còn muốn nghĩ. Dương Ngộng Kỳ quả nhiên một mặt thất vọng, không chỗ ở lúc đầu, nhìn không chỉ có là đối Hà Ngộ lựa chọn, liên đối lấy đối Hà Ngộ cái này Tân Tú vẫn đặc biệt thất vọng. Sau đó ánh mắt đi lòng vòng, cuối cùng cũng nhìn xuống đội sáu mấy vị khác, chu mạt kia một mặt nhìn ta nhìn ta thần sắc kẹp ở trong đó cũng quá chú mục. bất quá đừng nói là hắn cái này phản ứng, liền là cao ca, tô cách trên mặt chấn định, nhưng bị dương ngọng kỳ ánh mắt quét đến lúc trong lòng cũng không khỏi muốn ngày mấy lần. kết quả dương ngọng kỳ ánh mắt cuối cùng dừng lại địa phương, hết lần này tới lần khác là chân chính thở ở mạc tiện nơi này, mèo súc đỉnh chờ đúng không? cái quỷ gì danh tự? dương ngọng kỳ xông mạc tiện nói chuyện, đúng là nhà danh hăng là một cái thí nghiệm danh tự. Mặc tiện trả lời lại là chính thức cực kỳ. Lượng tử lý luận. Chu Mạt bổ sung, hắn muốn theo thần tượng dựng đáp lời nhà, chỉ là cái này đáp lời nội dung hiển nhiên là đem Dương Ngộ Kỳ triệt để chắn chết rồi. Tại Vương giả hạp cốc bên trong rong ruổi đối kháng lộ đại thần, hắn hữu đến lộ ra có quắc thần sắc. Bất quá đến cùng phải nói vẫn là Dương Ngộ Kỳ, trước mắt liền đã thu thập xong trạng thái, nhàn nhạt trả lời một câu ta biết. Nếu không phải lúc trước trong mắt chợt lóe lên mờ mịt là như thế chân thực, mọi người khả năng thật muốn cho là hắn rất rõ ràng điều này tên tư tưởng thí nghiệm. Chu Mạt cố gắng cuối cùng cũng có chút thu hoạch, Dương Ngộng Kỳ ta biết sau liền nhìn về phía hắn. Chu Mạt hắn kêu ra tên Chu Mạt. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng thế. Chu Mạt liên tiếp bốn cái đúng vậy, kích động cực kỳ. Theo Dương Ngộng Kỳ cái này cũng không thể xem như mới quen, họ lần thi đấu vừa tổ đội ngày ấy, mọi người nhao nhao truy tính lúc, Chu Mạt chả chạy đi tìm Dương Ngộng Kỳ cầu qua chụp ảnh chung. Bất quá khi đó hắn cũng chính là fan hâm mộ một trong, bây giờ lại có thể bị Dương Ngộng Kỳ làm cho nổi danh tự, không có có trình độ nhất định lưu ý là khả năng không lớn. Mặc dù cái này lưu ý có thể là lưu ý đội 6 thời điểm thuận tiện, nhưng là tóm lại, Chu Mạt hiện tại là bị thần tượng nhớ kỹ danh tự fan Hâm mộ. Đánh đến thật không tệ kế nhớ kỹ tên về sau, Chu Mạt còn chiếm được thần tượng một câu khích lệ, lập tức càng thêm chân tay luống cuống. "Liền, vẫn tốt chứ?" Chu Mạt cười khúc khích. Dương Ngộng Kỳ nhẹ gật đầu, ánh mắt cuối cùng lại chuyển về tới Hàng Ngộ nơi này. "Ta chờ ngươi trả lời chắc chắn." Dương Ngộng Kỳ nói. "Được rồi." Hàng Ngộ đáp. "Phải nghiêm túc muốn." Dương Ngộng Kỳ nói. Đây là đương nhiên. Hàng nội có chút kỳ quái, Dương Ngọng Kỳ giống như là trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Nhưng đối phương lại không hề tiếp tục nói, cùng đội sáu mấy vị khác gật đầu thăm hỏi một chút về sau, như vậy đi qua. Hàng nội nhìn qua Dương Ngộng Kỳ rời đi bóng lưng, những người khác thì ước cao ghen tị mà nhìn xem hắn, trong đó lây chu mặt là nhất, tại là cái thứ nhất mở miệng cũng là hắn, vì thần trạ muốn cân nhắc. Nay cũng không hoàn toàn là fan hâm mộ tâm tính, Vi thần chiến đội liền thực lực mà nói cũng là cờ tờ lờ hào cường cầm cái quán quân cái gì tất cả mọi người sẽ không cảm thấy là đột nhiên giết ra hết mã chỉ sẽ cảm thấy phát huy ra sắc người mới đối loại này đội ngũ bình thường đều không dám quá chờ mong liền là được tuyển chọn cũng rất khó vừa đi ngay tại loại này đội ngũ thành là chủ lực nhưng hàng ngộ được xem trọng trình độ thật sự là không phải bình thường ăn một bữa cơm liền đã có hai nhánh chiến đội phát tới mời dự bị tuyển thủ bị coi trọng đến loại trình độ này kia đại khái suất cũng muốn vinh thăng chủ lực tại vì thần chiến đội đánh chủ lực không sai biệt lắm có thể nói là tuyển thủ chuyên nghiệp đỉnh phối Tư có thể có dạng này, cất bước đã nhân sinh đình phong, chẳng lẽ lại còn muốn vừa mới tiến đội liền đem người đội trưởng chức vị vẫn lấy tới? đương nhiên vẫn là muốn, thích hợp mới là tốt nhất. Hà Ngộ nói, kỳ thật trong lòng ngươi đã có câu trả lời a. Cao ca nói, Hà Ngộ đối cửa lờ các đại chiến đội thuộc như lòng bàn tay, đối với mình càng có thanh tỉnh nhận biết, một chi đội ngũ có phải hay không thích hợp hắn, loại sự tình này Hà Ngộ còn cần đi chuyên môn suy nghĩ sao? Cao ca cảm thấy Hà Ngộ đại khái tại cầm tới vấn đề như vậy lúc một cái chớp mắt. Trong lòng Kỳ thật liền có đáp án. Tây, suy nghĩ nhiều hạ tổng không có chỗ hại. Hà Ngộ trả lời ấn chứng cao ca nghĩ đến không sai. Trong lòng của hắn có đáp án, chỉ là cần rõ ràng hơn chỉnh lý một chút thôi. Vẫn giai đoạn này, là nên chăm chú suy nghĩ một chút đội ngũ lựa chọn. Mặc dù hiệp nghị thượng chúng ta là không có quyền lựa chọn, nhưng tựa như Dương đội mới vừa nói, chiến đội đang chọn tuyển lúc nhiều ít vẫn là hội suy tính một chút tuyển thủ ý nguyện. Kia tuyển thủ mình liền nên có cái rõ ràng thái độ. Việc này đi, ta cảm thấy còn không thể bằng sở thích của mình liền muốn tượng hàng ngộ nói đến như thế, phải xem đội ngũ phong cách cùng chính mình có phải hay không thích hợp. Tô Cách nói, đội ngũ sẽ tìm tới đến, kia cũng không thể là phong cách đặc biệt không đã a. Chu mặt nói, vậy cũng đúng. Tô Cách gật gật đầu, chiến đội cũng không có khả năng tìm theo mình đội ngũ phong cách cũng không hòa hợp tuyển thủ, ở phương diện này, bọn hắn lẽ ra có kinh nghiệm hơn, phong phú hơn sức phản đoán, cho nên chúng ta suy nghĩ phù hợp không thích hợp, có phải hay không có chút vẽ vời thêm chuyện, vừa đến ngọn nguồn cũng không có chân thực quyền lựa chọn. Thứ hai. Chẳng lẽ một chi chức nghiệp chiến đội lại so với một người mới càng không có sức phán đoán sao?" Chu Mạt nói. "Ta cũng đang kỳ quái điểm ấy." Hà Ngộ thốt ra. "Ngươi ý tứ, kỳ thật ngươi cảm thấy ngươi theo vi thần cùng không thích hợp, nhưng Dương Ngộng kỳ trả tới tìm ngươi." Cao Ca nghe ra hàng Ngộ ý. "Đúng vậy, cho nên ta cảm thấy có cần phải nghĩ thêm đến." Hà Ngộ nói. "Dương đội vừa rồi cũng cường điệu để ngươi nghiêm túc muốn. Đây là tại thi ngươi." Chu Mạt đối với thần tượng nói đến mỗi một chữ đều nhớ đặc biệt tin tưởng. "Tựa hồ có chút ý tứ này." Hàng nộ cũng nhớ kỹ dương ngộng kỳ lời này, hắn lúc ấy cũng cảm thấy có chút thâm ý tới. Vậy ngươi nhưng phải chăm chú ngắm lại. Chu mặt vội nói, đã quên vừa mới nói vi thần trả muốn cân nhắc người cũng là hắn tới. 5 người vừa đi vừa nói, lộ phía trước lại độ nên tới một cái đội trưởng cấp nhân vật, thiên trạch chiến đội Chu Tiến. 5 người nhìn thấy Chu Tiến thời điểm, Chu Tiến cũng nhìn thấy bọn hắn. Đội 6 bốn người không tự chủ được đều nhìn về hàng Ngộ Lại muốn tới sao? Trong lòng mỗi người vẫn tại nghĩ như vậy, liền ngay cả hàng nộ tâm tình cũng trở nên có chút vi diệu. Có chút phức tạp. Đây là thiên trạch a. Minh thích qua, cũng oán hận thiên trạch chiến đội. Kết quả đi tới gần lúc, năm người đứng lại tiếng gọi chu đội, chu tiến hướng bọn họ nhẹ gật đầu, hỏi một tiếng ăn trưa, tùy ý Hàn huyên hai câu sau liền cùng bọn hắn cáo biệt. Cùng tu cách vị này quen biết cũ so sánh dưới ánh mắt tiếp xúc cùng đối thoại đều muốn rõ ràng nhiều một ít. Hà Ngộ lần này cuối cùng cũng thể hội một thanh mãn diệt tại đám người cảm giác. Chương 92, kiếm các mục tiêu. Chính là giờ cơm, từ phòng lăn đến chỗ ở người tới lui kỳ thật thật nhiều. Có dự thi Tân Tú cũng có chiến đội chức nghiệp nhân sĩ, có lẽ lôi một mình, có top 5 top 3. Đội 6 năm người tiếp lấy đi trở về, gặp được người mới liền chào hỏi, gặp được chức nghiệp nhân sĩ, kiểu gì cũng sẽ hoài nghi đối diện là không phải liền muốn lên đến theo Hàng Ngộ chào hỏi một phen, nhưng là không có. Cơm chưa thời gian hướng Hàng Ngộ phát ra mời, cuối cùng cũng chỉ là kia hai đội. Kiếm các chiến đội Hàng Ngộ đã minh sát đuổi, đến mức vi thần, Dương Ngộ Kỳ ý vị thâm trưởng phải nghiêm túc nghĩ nhường Hàng Ngộ có chút tâm thần có chút không tập trung, nghỉ chưa đến có chút không nỡ. Mà tại chức nghiệp vòng bên kia, Dươngộng Kỳ cũng không biết dùng phương thức gì, tóm lại kiếm các chiến đội không có ý định giao dịch, thứ nhất tuyển tú quyền tin tức đã lan truyền nhanh chóng, lúc này còn tại phòng ăn dùng cơm chức nghiệp nhân sĩ đã bắt đầu tụ tập thảo luận. Một mình một bàn Chu Tiến, một bên soát điện thoại vừa ăn đồ vật, chợt thấy tin tức này sau cũng là sửng sốt một chút. Hắn ngẩng đầu, hướng bốn phía mắt nhìn, không có tại trong nhà ăn tìm tới kiếm các chiến đội người. Hắn không giống những người khác đồng dạng lập tức mở ra bát quái hình thức, mà là trực tiếp tại hệ chặt bên trong lục ra được tên Lâm Gia sán. một cái tin hỏi tới. Có tư tưởng mới. Chu Tiến hỏi như vậy. Chưa hồi phục, lúc này Lâm Gia Sán chính đang vùi đầu trải vớt đống lớn tư liệu, căn bản không để ý tới để ý tới trên điện thoại di động tới bất cứ tin tức gì. Chu Tiến cơm vẫn ăn xong cũng không đợi được hồi phục Chu Tiến, đành phải chờ lấy buổi chiều tranh tải thời gian lại tìm Lâm Gia Sán. Buổi chiều 2 giờ 30 phút, Chu Tiến sớm nửa giờ đến quan chiến phòng, lặng lặng mà nhìn xem các đội người dần dần đến, nhưng là kiếm các chiến đội bao quát Lâm Gia Sán ở bên trong tham dự lần này tuyển tú huấn luyện viên tổ ba người, vậy mà một cái vẫn chưa từng xuất hiện. Lưu ý lấy kiếm các chiến đội động thái người hiển nhiên không chỉ Chu Tiến một cái, mắt thấy đã ba điểm, tranh tài vẫn đã bắt đầu, kiếm các chiến đội vẫn là một người cũng không thấy, mai cho đến cùng ngày toàn bộ tranh tài kết thúc, kiếm các người từ đầu đến cuối vẫn không có người đến quan chiến. Chu Tiến khẽ cau mày, lại tại lúc này rốt cuộc đã đợi được Lâm Gia Sán hồi phục. Là có một chút. Lâm Gia Sán trả lời. Thuận tiện lộ ra sao? Chu Tiến hỏi. Xin lắng thai nghe loại kiên lý trực khí tráng nói nhảm cũng liền Dương Ngọng Kỳ nói được. Lại là qua thật lâu. Chu Tiến mới lại thu được Lâm Gia Sán hồi phục. Xin lỗi Chu đội, đi rừng vị lần này chúng ta nhất định phải được. Lâm Gia Sán nói. Đi rừng vị a. Nhìn thấy cái này hồi phục, Chu Tiến khỏe miệng rất tự nhiên dương lên, hắn đang chuẩn bị đáp lại một chút, hai đạo nhân ảnh đứng ở trước người hắn. Ngươi nhìn ra hỏa này tiêu dung, nhiều quỷ dị. Lý Văn Sơn nói. Từ Hạc Tường nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú Chu Tiến, giống như là đang chờ Chu Tiến chủ động thừa nhận sai lầm. Không có sao chứ hai người. Chu Tiến điện thoại giả thành, đứng người lên nhưng là phát ra từ nội tâm vui vẻ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là từ hắn tình trạng bên trong toát ra tới. Lý Văn Sơn cùng Từ Hạc Tường liếc mắt nhìn lẫn nhau, kiếm các tình huống như thế nào nghe nói không, hai người một trái một phải đụng lên đến, hỏi, không định giao dịch. Chu Tiến nói, không định giao dịch, cái kia chính là đối hiện Hưu Tân Tú có trọng yếu ý đồ a từ Hạc Tường nói, cùng ngươi hai có quan hệ sao? Thứ nhất đến ngược cùng thứ ba, Chu Tiến nói, thứ hai cũng không cần quá phách lối. Lý Văn Sơn về trước phun một câu. Sau đó tiếp tục nói chính sự, cũng không biết là ai như thế đã động hắn. Còn có thể là ai? Từ hạc tường hậm hực nói, phản phất bỏ qua toàn bộ thế giới giống như. Ngươi như thế tiếc nuối làm gì, chẳng lẽ ngươi có thế để cho vị cho hắn? Chu Tiến nói. Chúng ta không cần, cũng không muốn hắn tiến khác đội á từ hạc tường Lý Trực Khí Trăng nói. Nói như vậy, hắn đi kiếm các cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Lý Văn Sơn nói, một mặt tiện hề hề biểu lộ. Chu Tiến cùng từ hạc tường đều hiểu hắn lời này ý tứ, bọn hắn đã đem hàng nộ coi là uy hiếp như vậy đi kiếm cắt yếu như vậy đội tương đối mà nói uy hiếp tóm lại là phải nhỏ hơn nhiều kiếm cắt từ Hạc Tường cảm thấy suy nghĩ một phen hà ngộ gia nhập sau khả năng biến hóa cuối cùng biểu lộ có chút nhẹ nhõm còn phải xem bọn hắn có hay không khác điều chỉnh ừm đem ta đào đi đi rừng Chu Tiến đến một tay trung đan Dương Ngộ kỳ tốt ai nha tốt như vậy thằng a từ đội ngươi không có chỗ ngồi chúng a Lý Văn Sơn nói khoa trương nói cắt từ Hạc Tường xem thường bất quá Lý Văn Sơn lần này khoa trương muốn cho thấy ý tứ hắn vẫn là rõ ràng khác điều chỉnh nói đến đơn giản nhưng nghĩ tạo thành một chi đối quán quân có sức cạnh tranh đội ngũ nói nghe thì dễ chỉ nói mô bản kia là rất nhiều nhưng nghĩ chân chính án lấy mô bản dựng thành đội muôn vàn khó khăn cho nên kiếm cắt cuối cùng chắc chắn nhất cũng cũng là bởi vì thứ nhất tuyển tú quyền cầm tới hàng ngộ mà thôi cái khác nhưng vẫn là ẩn số có hàng ngộ lại nghĩ cùng chúng ta đội làm giao dịch vậy chúng ta có thể phải thận trọng từ hạc tường cái này cũng bắt đầu tỏ thái độ bởi vì hàng ngộ vẫn muốn làm gương tốt làm kiếm cắt dựng đội ngũ chế tạo trứng ngại Nếu như muốn giao dịch ta, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc qua đi thử xem. Lý Văn Sơn càng vô sỉ, mình đội chủ nhà cũng không cần. Hai người nói xong, cùng một chỗ nhìn về phía Chu Tiến, dường như cũng muốn hắn tỏ thái độ mới đã nghiền. Nhàm chán kết quả đạt được lại chỉ là hai chữ này, Chu Tiến đã muốn hướng ngoài phòng đi, bất quá trên mặt chúng quy là treo cười, nhìn đối với Từ Hạc tưởng cùng Lý Văn Sơn đùa giỡn hắn cũng không phải là thật cảm thấy rất nhàm chán. Bữa tối, phát lại hội. Hết thể vẫn tại như thường tiến hành, đội 6 hôm nay đối thủ không mạnh. Tiếp tục thoải mái mà ba không chiến thắng, bất quá Hà Ngộ các đội hữu lại cảm giác Hà Ngộ hôm nay trong trận đấu có chút điểm tinh thần không đủ tập trung, mai cho đến buổi chiều đều là có tâm sự dáng vẻ. Còn đang suy nghĩ Dương Ngộng kỳ mời, phát lại hội kết thúc đi trở về lúc, Cao Ca hỏi hắn. Đúng vậy à, ta nghĩ đến một chút gia nhập vì thần sau khả năng, vẫn là rất để cho người ta hưng phấn. Hà Ngộ nói. Như vậy kết luận cuối cùng nhất đâu? Cao Ca nói. Vẫn cảm thấy không có như vậy thích hợp. Hà Ngộ nói. Nguyên nhân. Cao Ca hỏi. Dương Ngọc Kỳ. Hà Ngộ nói. Ta thần tượng thế nào? Chu Mạt lập tức cảnh giác. Người thần tượng phong cách lang lệ, riêng một ngọn cờ, ý thức thiên mã hành không, không phải so với thường nhân. Hà Ngộ nói. Không hổ là ta thần tượng. Chu Mạt say mê. Nhưng không lâu sau, Chu Mạt liền phát hiện thần tượng của hắn thình lính đi tới bọn hắn ở lại tầng lầu, liền đứng tại Hà Ngộ cửa phòng bên ngoài chờ. Phát lại hội kết thúc, trung tuyển thủ phần lớn đều là quay về chỗ ở, tầng này cũng không phải đội 6 chuyên môn, có đội ngũ đội viên. Lúc này nhìn thấy Vi thần đội trưởng như thế si ngốc canh giữ ở Hà Ngộ ngoài cửa, đi qua đi ngang qua trên mặt vẫn viết đầy ghen ghét. Chức nghiệp chiến đội theo Tân Tú trực tiếp tiếp xúc ý vị như thế nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hà Ngộ đi lên trước. Suy nghĩ kỹ càng sao? Dương Ngộng Kỳ đi thẳng vào vấn đề. Hà Ngộ gật đầu. Kết luận đâu? Dương Ngộng Ký hỏi. Hà Ngộ lấy lại bình tĩnh, sau đó nói, Vi thần không phải rất thích họ ta. Lý do? Dương Ngộng Ký hỏi. Vào nhà nói. Hà Ngộ nói mở cửa phòng đám người bọn họ một mực đứng ở ngoài cửa, bị đi tới đi lui những tuyển thủ khác liên tiếp ghé mắt. Dương Mộng Kỳ gật gật đầu, cất bước tiến tiến. Chu Mạt cũng nghĩ theo vào, kết quả lại bị Cao Ca níu lại. Chu Mạt bên kia chờ ngươi. Cao Ca nói với Hàng Ngộ, Chu Mạt gian phòng là huấn luyện của bọn hắn phòng. Được rồi. Hàng Ngộ gật gật đầu, vào nhà, đóng lại cửa phòng. Nói một chút đi. Dương Mộng Kỳ nhìn xem Hàng Ngộ, bởi vì ngươi. Hàng Ngộ nói, ta thế nào? Dương Mộng Kỳ thần sắc bình thản, nhìn không kinh ngạc cũng không nghi hoặc. Chương 93, Phi Dương Dương Ngộ Kỳ. Người phong cách lăng lệ, riêng một ngọn cờ, ý thức thiên mã hành không, không phải so với thường nhân. Hà Ngộ trả lời rõ ràng là lúc trước khiến Chu mạt tâm thần thanh thản kia phiên thuyết tử, riêng một ngọn cờ cái từ này phi thường tốt. Dương Ngộ Kỳ nhẹ gật đầu. Ý nghĩ của ngươi, người bình thường theo không kịp, bình thường đoàn đội cũng theo không kịp. Hà Ngộ nói, nói tiếp. Dương Ngộ Kỳ nói, Vi Thần chiến đội nhiều năm như vậy luôn luôn chênh lệch chút ý tứ, cá nhân ta nhận vì nguyên nhân chủ yếu liền ở đây. Hà Ngộ nói. Dương Ngộ Kỳ nghe đến nơi này thở một hơi thật dài, ngửa mặt lên trời cảm khái. Anh hùng thiên hạ, duy ca của ngươi cùng cha ngươi. Cái gì? Dương Ngọng Kỳ cái này tình cảm dồi rào đột nhiên xuất hiện cảm khái nhường Hà Ngộ sương sở. Cha chính là ta Dương Ngọng Kỳ ý tứ. Dương Ngộng Kỳ giải thích. Ta không phải chỉ cái này. Hà Ngộ dở khóc dở cười. Kia còn có cái gì là ngươi nghĩ không hiểu sao? Dương Ngộng Kỳ ánh mắt sáng ngời. Không phải Hà Ngộ không rõ, mà là hắn từ trước đến nay không có từ góc độ này suy nghĩ qua đối Hà Lương. Hắn đại nhập cảm quá sâu cùng nhìn những người khác cái khác đội tranh tài khác nhau rất lớn thật ứng với câu kia thơ, không biết bộ mặt thật chỉ duyên thân ở trong núi này mà bây giờ dương ngọng kỳ cái này không đứng đắn một câu cảm khái tựa hồ liền là tại nói cho Hà ngộ hà lương tình huống ban đầu kỳ thật cùng hắn dương ngọng kỳ cảnh ngộ rất tương tự hai người thậm chí đều có riêng một ngọn cờ anh hùng nhắn hiệu hà lương lý bạch dương ngọng kỳ quan vũ ngươi muốn nói cho ta cái gì Hà ngộ nhìn về phía dương ngọng kỳ liền là ngươi nghĩ những cái kia dương ngọng kỳ nói. Anh ta cũng cho rằng như thế sao? Hà Ngộ hỏi. Kia không thể, các của người nào có ta tự tin như vậy? Dương Ngộng Kỳ nói. Cái này, là tự tin sao? Hà Ngộ nói không rõ. Nhưng là xác thực, Hà Lương tại cùng đội ngũ không cách nào hình thành tốt đẹp hợp tác lúc, rất thống khổ, rất tự trách, từ đầu đến cuối cho là mình còn chưa đủ mạnh. So sánh với Dương Ngộng Kỳ liền muốn thoải mái nhiều, ngẫm lại hắn tại vì thần chiến đội Ngộng Kỳ 33 tự xưng, loại này tùy tiện thái độ so sánh với Hà Lương cẩn thận. Ngược lại làm cho mọi người đối với hắn tha thứ được nhiều. Mọi người đặc biệt thích xem Dương Ngộng Kỳ ở trong trận đấu thiên thần hạ phàm đồng dạng cứu thế, lại thường xuyên xem nhẹ đương một chi đội ngũ dù sao vẫn cần một người tới cứu thế thời điểm. Bản thân cái này liền đã có chút vấn đề. Lại cho tới bây giờ, Dương Ngọng Kỳ cũng kém không nhiều đi vào chức nghiệp kiếp sống hậu kỳ, hắn cơ hồ cầm khắp cả cờ tờ lờ các loại cá nhân vinh dự, chỉ có cái kia tượng trưng cho vinh dự cao nhất tổng quán quân, nhưng Thủy Trung mong mà không được. Dương Ngộng Kỳ có dao động sao? Có hoài nghi tới mình sao? Tựa hồ không có. Hắn vẫn như cũng là cái kia phi dương dương mộng kỳ, ở đây thượng lấy ba ba tự cho mình là, từ tại vi thần chiến đội xuất đạo ngày đầu tiên lên, hắn liền mang theo dạng này tràn đầy tự tin cùng thoải mái. Có lẽ đến hắn cuối cùng rồi sẽ xuất ngũ vào cái ngày đó, hắn y nguyên không có thể hỏi đỉnh tổng quán quân, nhưng hắn sẽ không mất đi phần này khí chất. Hàng nộ cảm thấy mình thậm chí có thể não bổ ra xuất ngũ sau dương mộng kỳ mặt mày hớn hở cùng người nói khoác hắn quan vũ năm đó như thế nào từ đối kháng lộ một mực chặt tới phát dục lộ. Tượng Hà Lương như thế xuất ngũ sau liền từ đây theo thế giới kia đoạn tuyệt. Sẽ không, Dương Ngọng Kỳ tuyệt đối sẽ không. Cho nên người với người, thật là không giống a. Đồng dạng đỉnh tiêm kỹ thuật thực lực, đồng dạng cùng đoàn đội không quá hợp phách phong cách cá nhân, nhưng là tính cách khác biệt, cuối cùng đi ra chính là không giống chức nghiệp quy tích. Hà Lương cao mở thấp đi, mà Dương Ngộng Kỳ thì một mực đại đại liệt liệt lộ ra được cá nhân hắn phong cách, nhìn một đường tao quang. Bọn hắn đến cùng đều không thể giải quyết cùng đội ngũ kiêm dung vấn đề. Nhưng là Hà Lương chức nghiệp kiếp sống, nhìn có chút thất bại. Có thể Dương Mộng Kỳ đâu, cho dù hắn cứ như vậy không quan xuất ngũ, nhưng cũng nhất định sẽ là ghi vào cờ tờ lờ sử sách tốt danh tướng. Dương Mộng Kỳ trước nghiệp kiếp sống không thể nghi ngờ so Hà Lương nhìn muốn thành công được nhiều, cá nhân cũng hạnh phúc nhiều. Nhưng là, điểm này, anh ta xác thực không so được ai. Hà Ngộ nói, nhưng cái này còn không phải hắn vấn đề lớn nhất. Dương Mộng Kỳ nói, ồ, hắn tử bỏ đến qua sớm. Dương Ngộng Kỳ nói, Hà Ngộ sững sở. Hắn chợt nhớ tới mùa thu thi đấu tổng quyết tái kết thúc đêm ấy gian kia ngõ hẻm nhỏ bên trong tiệm mì. Thiên Trạch chiến đội trương thời trì nói cho bọn hắn chu tiến đối với Hà Lương xuất ngũ thái độ là tức giận. Hiển nhiên Chu Tiến cũng cảm thấy Hà Lương xuất ngũ quá sớm. Nếu như không có, nếu như hắn tiếp tục kiên trì. Dương Ngộng Kỳ nói tiếp, ta cũng không dám nói nhất định sẽ như thế nào, nhưng là ta có thể khẳng định hắn so ta muốn tiếp cận tổng quán quân. Ngay tại hắn rời đi cái kia trận đấu mùa giải, Thiên Trạch lập tức liền đoạt giải quán quân không phải sao? Ngươi sẽ không cảm thấy ca của ngươi còn không bằng du á chúng a? đương nhiên sẽ không. Hà Ngộ thốt ra. Cho nên nói, hắn đang cố gắng, đội ngũ cũng đang cố gắng, bọn hắn cùng một chỗ bỏ ra 10 cái trận đấu mùa giải tìm tòi tài tẩy, tại sắp nở hoa kết trái thời điểm, ca của ngươi xuống xe, nhường du á trung giản liễu cá tiền nghi. Ta đặc biệt nghĩ chế giêu hắn, nhưng là ta cười không nổi. Dương Ngộng Kỳ nói câu nói này thời điểm, thần sắc vậy mà trở nên khó chịu, đây chính là cực ít ra hiện tại trên mặt hắn thần sắc. Cho dù là tranh tài đánh đến 10 phần hỏng bét thời điểm. Hà Ngộ trầm mặc. Bất quá ngươi tin hay không? Hắn phản ngược lại không có chúng ta khó qua như vậy." Dương Mộng Kỳ nói. "Vì cái gì?" "Bởi vì Thiên Trạch rốt cục đoạt giải quán quân." Dương Mộng Kỳ nói. Hà ngộ hoàng hốt. "Hắn chỉ là không có đứng tại trên trận, nhưng là Thiên Trạch cuối cùng đoạt giải quán quân, đã chứng minh bọn hắn cố gắng tới tiêu 10 cái trận đấu mùa giải không hề uổng phí, tiêu 10 cái trận đấu mùa giải, hắn nhưng là một mực tại A Dương Ngộng Kỳ nói. "Thế nhưng là Thiên Trạch, bọn hắn cũng là thay hắn khổ sở, thay hắn sinh khí, thay hắn khuất. Loại này khó chịu tình cảm Chờ ngươi theo người kể vai chiến đấu 5 năm sau đại khái liền có thể hiểu được. Dương Ngọng Kỳ nói. Đúng a Thiên trạch chiến đội thái độ, mình một mực không hiểu, một mực rất tức giận. Thế nhưng là người trong cuộc Hà Lương nhìn lại luôn lơ đễnh Hà Ngộ vẫn muốn hắn đại khái chỉ là không muốn để cho người khác lại vì hắn bị thương, cho nên giả bộ như không thèm để ý. Nhưng chiếu Dương Ngọng Kỳ nói xem ra là không phải là bởi vì hắn là kia cái kể vai chiến đấu qua 5 năm người, cho nên hắn lý giải. Vì cái gì cùng ta nói những này? Hà Ngộ đột nhiên hỏi đúng a Vì cái gì đây? Dương Ngộng Kỳ vào đầu, ta tìm ngươi là muốn nói gì tới? Cân nhắc gia nhập Vi Thần. Hà Ngộ có chút im lặng. Đúng, ngươi suy tính được thế nào? Dương Ngộng Kỳ hỏi. Kia vào cửa không liền nói qua sao? Hà Ngộ cảm thấy Dương Ngộng Kỳ thật sự là điều tiết bầu không khí đại sư, tinh tế tỉ mỉ bi thương không khí hai câu nói liền bị hắn trò trò chuyện không có. Ngươi suy nghĩ là đúng. Dương Ngộng Kỳ gật gật đầu, thần sắc đống nghiêm túc. Bản đại gia phong cách, không có người có thể khống chế hắn nói tiếp. Hà Ngộ cắn răng. Giờ khác này hắn đặc biệt có phản bác xúc động, hết lần này tới lần khác lý trí nói cho hắn biết, Dương Ngộng Kỳ nói đúng, hắn cũng không phải liền là ra ngoài nguyên nhân này, mới phát giác được vi thần kỳ thật cũng không phải là hắn nơi đến tốt đẹp sao. Cái kia từ Hà Tưởng đã từng trả cảm khái thật đáng tiếc hắn không có cùng ngươi ca cùng đội, không phải nhất định có thể để ngươi ca phát huy đầy đủ, ta nhổ vào. Dương Ngộng Kỳ một mặt xem thường, hắn căn bản không biết kỹ thuật đỉnh phong đến cùng cao bao nhiêu, một số thời khắc có thể làm được sự tình, chính chúng ta vẫn không tưởng tượng nổi, hắn có thể chỉ huy cái dám. Dáng vẻ như vậy à? Hà Nội lau mồ hôi, Dương Mộng Kỳ đối từ Hà Tưởng cực điểm khinh bỉ hắn không dám đặc biệt gật bừa. Đặc biệt tư duy mới có thể bồi dưỡng đặc biệt phong cách. Phong cách không cách nào dung hợp, bản chất là tư duy không thể cùng bước. Ngươi có thể ý thức được ngươi không cách nào đuổi theo ta tiết tấu. Điểm này rất tốt, ngươi so từ Hà Tưởng mạnh hơn gấp một vạn lần. Dương Mộng Kỳ nói, không dám không dám. Hà Nội vội vàng nói, mà ta chuyến này cũng liền không nguồn công. Dương Mộng Kỳ lúc này đứng dậy, chuẩn bị cáo biệt. Hà Ngộ lại là không hiểu ra sao, Dương đội, người đây rốt cuộc là hát cái nào ra A. Dương Ngộ Kỳ rõ ràng biết Hà Ngộ cũng không thích hợp cùng hắn cùng đội, lại phải hướng Hà Ngộ phát ra mời, được nghe lại Hà Ngộ có lý có cứ cự tuyệt sau lại rất là vui mừng bộ dáng. Đây là chiến đội tới tiếp xúc tân tú sao. Cái này rõ ràng không đúng A. Dương Ngọng Kỳ hiển nhiên là mang theo mục đích khác mới đến nói với chính mình đến cái này một đồng nói. La ca ca xin nhờ hắn tới, giúp mình bỏ đi trong lòng những cái kia xoắn suýt. Đây là Hà ngộ trong lòng cảm thấy có khả năng nhất đáp án. Không có gì, ngươi coi như là một cái tiền bối đối hậu bối dốc lòng quan tâm đi." Dương Mộng Kỳ ngang nhiên nói, đã phòng nghị đi đến. "Tiền bối các loại nha, là anh ta để ngươi tìm ta sao?" Hà Ngộ truy vấn. "Cái này có trọng yếu không?" Dương Mộng Kỳ quay đầu nhìn xem hắn, "Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là những đạo lý này ngươi có thể hiểu. Nếu như ngươi muốn cảm tạ, liền cảm tạ cùng ngươi nói những này ta liền tốt, ngươi cảm kích." Mộng Kỳ ba ba nguyện ý một mình gánh chịu. Dương Ngộng Kỳ nói xong, liền hiên ngang lẫm liệt đi lên trước mở cửa phòng ra. Đấu trường thượng gặp đây là hắn đi ra ngoài lúc, lưu cho Hà Ngộ câu nói sau cùng. Chương 94, trọng điểm đối kháng lộ. Tiền bước đi thong thả. Hà Ngộ đuổi theo ra đến đưa tiễn, Dương Ngộng Kỳ không quay đầu lại, cũng không có gì đáp lại, cứ như vậy xài bước rời đi. Hà Ngộ lại không thể nhanh như vậy bình tĩnh, hắn cầm điện thoại di động, đã lật đến tên Hà Lương, hắn muốn hỏi một chút có phải hay không Hà Lương xin nhờ Dương Ngộng Kỳ đến theo tự mình tiến hành đến lần này tiếp xúc, nhưng là chần chờ sau một lúc lâu. Hắn cuối cùng vẫn là một chữ cũng không hỏi. Dương Ngộng Kỳ nói đúng. Những này cũng không trọng yếu, trọng yếu là vừa mới nói những đạo lý kia, trọng yếu phải là mình đừng đi xoắn suất ca ca quá khứ. Đấu trường thượng gặp. Đây đại khái là tuyển thủ chuyên nghiệp ở giữa nhất tập mãi thành thói quen địa đạo đừng, lại vừa vận nói ra tuyển thủ chuyên nghiệp chân nghĩa. Tại đấu trường thượng gặp, tại đấu trường đã nói nói. Tranh tài bên ngoài, không thể phủ nhận sẽ có dạng này như thế rất nhiều chuyện quá yếu nhiều mỗi người, thế nhưng là đem tại đấu trường thượng lúc, những này vẫn nên buông xuống. Hẳn là chuyên chú sự tỉnh chỉ có một kiện, tranh tài. Thế là Hà Ngộ đi ra ngoài, hướng chu mặt gian phòng đi đến. Trong phòng đồng đội dựa vào ngày thường phương thức ngồi tại riêng phần mình vị trí, trong tay nâng điện thoại di động, trong điện thoại di động vận hành trò chơi. Hà Ngộ cùng Dương Ngộng kỳ hội trò chuyện thứ gì, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, nhưng là bọn hắn không có dừng lại bắt quái, tại thời gian này, bọn hắn nghiêm túc chuẩn bị ngày mai tranh tài. Nói chuyện phiếm xong, nhìn thấy Hà Ngộ tiến đến, cao ca hỏi: "Ừm." Hà Ngộ gật đầu. Mở cửa cho hắn chu mạt đem hắn nhường sau khi đi vào không có lập tức đi theo về vị trí, do xét lấy đầu hướng trong hành lang tả hữu ngắm nhìn, không nhìn thấy thần tượng thân ảnh, lúc này mới thất vọng quay lại tới. Làm sao không mời dương đội tới chỉ điểm một chút? Hắn một bên ngồi xuống, một bên hầm hực nói: thật không nhớ tới cái này gốc dạ. Hà ngộ nói: giống như chỉ điểm ngươi một chút ngươi liền có thể học được giống như. Cao ca vô tình xem thường. Học không được, nghe một chút cũng là tốt nha. Chu mạt biện bạch: các ngươi cái này đang làm cái gì? Hà ngộ hướng một bên mạc tiện trên điện thoại di động nhìn lại, là cửa sổ trò chơi, nhưng có vẻ như cũng không phải là tại thi đấu, mà là tranh tài video. Chúng ta tại xem ngày mai đối thủ, giúp người nào đó nghi đối sách. Cao ca nói, hứa chu đồng gần nhất tính công kích mạnh phi thường, thường xuyên sẽ có đơn giết đối diện biểu hiện, đội 4 tranh tài thường xuyên hội quay trung quanh đối kháng lộ cái này một bên tiến hành. Chu mặt nói, quan sát cùng phân tích đối thủ biểu hiện đã thành 6 đội tất cả mọi người quen thuộc, mà không chỉ là Hà ngộ một người công quá. Xác thực, Hà gật đầu hứa chu đồng họ phở lình thi đấu biểu hiện hắn sớm nhìn ở trong mắt, bất quá lấy chu sư huynh bước vàng, lại là xe tăng làm chủ, cái chăn ăn cũng không đến mức đi, cái kia hẳn là con tốt, nhưng chúng ta chú ý tới đội 4 tranh tài, gia phụ thậm chí đường giữa đều sẽ lấy so sánh tốc độ nhanh cùng khá nhiều tần suất đối bên này tiến hành với quét, có rất ít đội ngũ đối hố lộ bên ngoài tháp tại bọn hắn trùng kích vào có thể thủ qua 3 phút, chu mặt nói, đúng vậy, bọn hắn thường xuyên hội mang quá nhiều, chính là vì thuận tiện vượt tháp tác chiến, thậm chí có khi sẽ dùng đến xạ thủ đi rừng thuận tiện trợ giúp thúc đẩy đội bốn nhìn hứa chu đồng tổng ở nơi đó chém chém giết giết nhưng thật ra là quay chung quanh hắn ưu tú năng lực cá nhân tiến hành thúc đẩy hình đấu pháp xem bọn hắn đội hình thường xuyên sẽ dùng đến anh hùng lý nguyên vương chu du mỹ la đi còn có lưu thiền rất rõ ràng không phải sao Hà ngộ nói nói như vậy bởi vì thời điểm chúng ta không muốn chỉ nhìn chằm chằm hứa chu đồng nhiều nhằm vào bọn họ chiến thuật cần những này phá dơ anh hùng khả năng càng tốt hơn một chút cao ca nói ta cho rằng dạng này sẽ khá tốt hàng ngộ gật đầu Không quá nặng điểm vẫn là phải nhìn Chu sư huynh. A, nếu như sư huynh có thể gánh vác bọn hắn vây quét, như vậy chúng ta tại mặt khác hai lộ liền có rất lớn cơ hội cùng không gian." Hàng Ngộ nói. "Cái này độ khó là không phải hơi bị lớn." Chu mạt mồ hôi Liền nói hắn am hiểu thủ thấp đi, nhưng ở đối phương như thế có tính nhắm vào, nhất là Vũ Trang quấy nhiều tình huống dưới, nghĩ đơn thương độc mã chống đỡ tất cả điều này thực khó khăn điểm. Quá nhiều tác dụng tại 4 phút trước đó có thể nhường tháp phòng ngự chầm mặt 3 giây. 3 giây nghe không dài nhưng tại đội bốn mạnh như vậy thế vây quét dưới ba giây đầy đủ bọn hắn yên tâm lớn mật xông vào tháp đem chu mặt trà đại một lần tuyển cái gì xe tăng anh hùng tại không có tháp phòng ngự trợ giúp tình huống dưới cũng khó khăn địch mạnh như vậy công là rất lớn đương nhiên mục đích chủ yếu của chúng ta cũng không phải thật muốn ngươi thủ xuống tới chỉ cần kéo dài thời gian nhất định kỳ thật liền là đối bọn hắn tiết tấu phá hư chúng ta có lẽ liền đã có thể tại cái khác hai lộ chiếm được tiện nghi hai lộ đổi một đường không lỗ. hàng lộ nói ý đồ của đối phương đã như vậy minh xác Chúng ta ở nơi đó phản ngồi sổn bọn hắn không phải cũng là biện pháp. Cao ca nói, tựa hồ đối với đem chu mặt một người ném đến đối kháng lộ đi bán có chút không đánh lòng. Chúng ta cũng không dám 100% khẳng định đối diện có thể như vậy đấy nha. Nếu như bọn hắn ngày mai không có dạng này đánh, chúng ta dạng này đi ngồi sổn, ngược lại hỏng chúng ta tiết tấu. Hà ngộ nói, kia tại bọn hắn công kích xong lui về trên đường bố trí mai phục đầu. Cao ca đối ngồi sổn người là chân ái không thể nghi ngờ. Ách, dạng này cũng vẫn là tại dự phán cử động của bọn hắn. Giả thiết bọn hắn không có đi chúng ta dự phán lộ tuyến đâu. Giả bắt đầu bọn hắn đánh xong trạng thái không tốt trực tiếp liền trở về thành đâu. Hoặc là lại đi làm chuyện gì khác, sư minh liền vẫn chết vô ích nha. Hàng ngộ nói, ta làm sao lại chết rồi. Chu mạt phiền muộn. Minh bạch. Cao ca nhẹ gật đầu, trong lòng lại tại âm thầm thở dài. Thanh huấn thi đấu đánh lâu như vậy, suy nghĩ của nàng quen thuộc cuối cùng vẫn là không có thay đổi, vẫn là nàng cho tới nay thường dùng, bị chu tiến xưng là quá bị động, đánh đến không đúng phương thức. Một số thời khắc nàng ở đây bên trên sẽ đánh đến càng thêm chủ động, lớn mật một chút, thế nhưng là quay đầu lại nhìn. Làm như vậy pháp tựa hồ cũng chỉ là một chút da lông, cũng không có từ trên căn bản cải biến nàng tranh tài ý thức. Có gì ngộ chỉ huy, vấn đề của nàng ở trong trận đấu trình độ nhất định bị che giấu, nhưng là cùng bọn hắn tại tranh tài bên ngoài tiếp xúc qua một chút từ hạt tường, liền rõ ràng phát hiện vấn đề này. Trong lúc vô tình thổ lộ trong đội có một cái cản trở. Người kia là chỉ chính mình. Cao ca trong lòng tin tưởng. Nàng cũng không có đi xác nhận là dưới sự chỉ huy của Hà ngộ nàng y nguyên không đủ, vẫn là chỉ nàng bị che đậy kín những vấn đề kia. Tóm lại nên đi phương hướng nào cải tiến, nàng cũng sớm đã tin tưởng, chả không đủ, vậy dĩ nhiên là điều chỉnh đến còn chưa đủ tốt. Vậy chúng ta đêm nay luyện thế nào a? Chu mặt nói chuyện, đánh gây cao cà suy nghĩ. Ách, ta cảm thấy có thể thử một chút chu sư huynh một người tại đối kháng lộ máy rời, sau đó chúng ta bốn người khác tại đường giữa cùng phát dục lộ nhiều làm động tác, nằm chắc một chút ở trong đó tiết Vậy thì tới đi. Tô cách đối biểu hiện này đến tràn đầy phấn khởi, cho tới nay đội 6 đều là hắn cái này xạ thủ vị máy rời chiếm đa số, hiện tại rốt cục muốn tại hắn cái này một bên làm sự tình sao. Chu sư huynh ngươi cũng không cần cái biểu tình này mà. hà ngộ nhìn xem chu mặt nói, để ngươi đơn kiêng, cũng không phải nói thật liền bỏ mặc ngươi mặc kệ, chúng ta hội quan sát cụ thể tình thế. Điều kiện nếu như cho phép, chúng ta cũng khó nói sẽ ở ngươi cái này bưng mở chiến trường, lại hoặc là sư tỷ nói những cái kia mạch suy nghĩ, tại tin tức đầy đủ chính xác thời điểm cũng có thể lấy ra phương án nhà. Ta không là để ý cái này, Chu Mạt nói, ta chỉ là lo lắng không thể lo no căng ra ngươi muốn cục diện nhà. Đối với mình có chút lòng tin Chu sư huynh. Nếu như ngươi vẫn làm không được, vậy ta thật nghĩ không ra còn có ai có thể khiêng này gánh nặng." Hà Ngộ nói. "Vẫn là có rất nhiều a." Chu Mạt nghi ngờ nhìn xem Hà Ngộ. "Ách, bọn hắn dùng phương thức khẳng định cùng ngươi khác biệt nha." Hà Ngộ nói. "Ta là phương thức gì? Vững vàng, cơ trí phòng thủ." Hà Ngộ nói. "Ngươi thôi đi." Chu mặt ngoài miệng xem thường, nhưng là trong lòng lại thật bị hà ngộ thuyết phục không ít. Xác thực, có chút khó khăn. Nhưng là cái này độ khó, không phải muốn hắn cầm cái chiến sĩ đi cắt về sau, cũng không phải nhường hắn cầm cái mang tuyến cuồng nhân mang xuyên một đường, liền là tại hắn am hiểu nhất sự tình thượng tăng thêm chút quả cân. Nếu như ngay cả mình am hiểu nhất sự tình vẫn e ngại, vẫn run rẩy, vậy thì có chút quá vô dụng à. Chu mặt nghĩ như vậy, trong lòng ngực lập tức dâng lên một cỗ hào hùng. Đến, đi tới Hàn kê Đêm nay luyện tập đại khái rất khó đụng vào chúng ta muốn hiệu quả, nhưng là ngày mai tranh tài, sư huynh mời bảo trì dạng này khí thế. Hàng ngộ nói. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu. Chu mặt rất có khí thế quát. Chương 95, nuốt không trôi khí. Một đêm này huấn luyện thu hoạch coi như không tệ. Mặc dù bài vị bên trong nội đối thủ sẽ không hoàn toàn dựa theo hàng ngộ bọn hắn chỗ mong đợi như thế đi đánh, nhưng là chính bọn hắn có thể cưỡng ép chấp hành bọn hắn muốn tiếp tấu. Tỷ như chu mặt đối kháng lộ mọi người liền nhau nhau đi vòng qua một khi hắn đoạn đường này xảy ra chiến đấu, mọi người lập tức vui sướng nhào trúng đường, nào phát dục lộ tại đối kháng lộ bên ngoài địa phương khác điên cuồng gây sự. Thành quả khả quan, Chu Mạt kháng ép năng lực tại dạng này hoàn toàn bị Cô Nhi tình huống dưới đạt được đầy đủ thể hiện. Ý đồ tại hắn cái này một bên gây sự, phần lớn không công mà lui, trận có thành tích cũng sẽ tốn hao tương đối thời gian cùng đại giới, mà đội sáu mượn cơ hội này tại địa phương khác chiếm được tiện nghi phải hơn rất nhiều, bộ phận thế yếu đổi lấy chỉnh thể ưu thế, lại sau này đánh liền đơn giản nhiều. Đêm nay lượn qua. Chu Mặc rõ ràng cũng tự tin rất nhiều, đối ngày mai tranh tài vẫn trở nên mong đợi. Hắn biết rõ, dạng này đối cục, chi tiết của hắn mặc dù sẽ không quá sáng chói, nhưng là hắn ở đây thượng tác dụng cùng giá trị tuyệt sẽ không bị những cái kia chức nghiệp nhân sĩ coi nhẹ. Cần hắn loại phong cách này tuyển thủ đội ngũ hẳn là sẽ vào ngày mai tranh tài lời cuối sách ở hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hết thể vẫn như bọn hắn suy đoán dạng này tiến hành. Ngày mai nhất định phải cố lên. Đưa mọi người lúc rời đi, Chu Mặc tâm thầm cầm nắm đấm. Hôm sau trời vừa sáng lại là mạc tiện vắng mặt bốn người huấn luyện nhưng từ từ hôm qua buổi sáng ngẫu nhiên gặp trúc giai âm online về sau sáng sớm hôm qua lại đến sáng nay ngẫu nhiên gặp bắt đầu liên tiếp phát sinh tiểu đông bọn lòng dạ biết rõ đây là trúc giai âm biết bọn hắn buổi sáng thiếu người tình huống về sau bắt đầu cô y đến giúp bọn hắn góp đủ số mọi người cũng không nói phá thấy được nàng tại liền phát ra mời vừa vặn thiếu đến cái kia chính là đi dừng vị hôm nay muốn đánh đội bốn đi trúc giai âm đi vào đội ngũ đến xong cùng mọi người giọng nói nói chuyện tiếm đúng nha Hứa chu đồng. Trúc Giai âm hỏi. Người rất hiểu rõ nha. Hàng ngộ nói. Đương nhiên, vẫn làm điểm công khóa, trực tiếp các ngươi thời điểm tranh tài cũng tốt có lời nói nha. Trúc Giai âm nói. Trước nghiệp bình luận A Hàng ngộ chơi gheo. Nô. Bình luận. Giống như cũng rất có ý tứ. Trúc Giai âm nói. Có tiền đồ. Hàng ngộ tán thưởng. Hôm nay đánh như thế nào? Trúc Giai âm hỏi chính sự. Thả đối kháng đường. Hàng ngộ nói. A. Trúc Giai âm không có minh bạch Chu sư huynh kia một đường hoàn toàn không cần quản, chúng ta chủ công trừ đối kháng lộ bên ngoài bất luận cái gì có cơ hội địa phương." Hàng Ngộ nói. "Đây là ý gì?" Trúc Dài âm hỏi. "Đội 4 tranh tài đều là quay chung quanh Hứa Chu Đồng, thường xuyên lợi dụng hắn tại đối kháng lộ áp chế lực đến mở ra cục diện. Chúng ta chính là muốn nhường Chu sư huynh tại đoạn đường này đơn kháng, tại bọn hắn hướng Chu sư huynh khởi xướng tấn công mạnh thời điểm, công kích bọn hắn chống giống chỗ, đang trao đổi bên trong lấy được ưu thế." Hang Ngộ nói. "Đã hiểu." Trúc Giai Âm dù sao cũng là hiểu rõ lãng bảy mấy người kia tiểu đồng bọn, vừa nghe là biết đạo đây là muốn dùng chu mạt theo đối phương so kháng ép năng lực, mà đây chính là chu mạt cường hạng. Sư Minh cố lên. Chúc Giai Âm tại trong giọng nói hò hét. Được rồi. Chu mạt tương tiếng. Ha ha, ta phát hiện sớm đến giúp mạc tiện đẩy xuống thiếu, vừa vặn còn có thể làm điểm tài liệu. Chúc Giai Âm nói. Mọi người hơi sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, Trúc Giai Âm là chỉ có thể từ bọn hắn nơi này cầm tới trực tiếp tình báo. Lần này buổi trưa trực tiếp thời điểm tranh tài tự nhiên là càng rõ ràng hơn minh bạch đội 6 bên này chiến thuật ý đồ. Thường đến thường tới đối với cái này mọi người đương nhiên sẽ không để ý, thậm chí 10 phần hoan nên, vậy cũng là cho đến mỗi ngày đến giúp bọn hắn chút giai âm một chút phản hồi. Buổi chiều nhanh 3 điểm, tranh tài bên ngoài, hai đội gặp nhau. Đội 4, đội 6, tranh tài phòng gặp nhau cũng chính là một gian đội năm tranh tài phòng, cũng đều đổi tại cái này không sai biệt lắm thời gian tới, vừa lúc ở cổng trạm thẳng vào nhau. Bất quá hai đội tuyển thủ tự mình ở giữa không có gì gặp nhau cũng chính là tương hô biết tên họ thôi, lúc này đủ phải, lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau, liền riêng phần mình hướng tranh tài trong phòng đi đến. Hứa Chu Đồng đi tại đội 4 cuối cùng, thật sâu nhìn Hà Ngộ một chút. Hắn đối Hà Ngộ ấn tượng thế, nhưng là từ xưa đến nay, hắn lúc này còn có thể rõ ràng nhớ lại theo Hà Ngộ ván đầu tiên tranh tài. Kia cục hắn là Lan lang Vương, Hà Ngộ là Bách Lý Thủ Đức. Mà kia một ván, là Hứa Chu Đồng tại Thanh Huấn thi đấu bên trong nhất trật vật một trận. Trừ cái đó ra vô luận gặp được Trường Thiếu, tốt hơn theo gió nhẹ hoặc là mấy cái cường thủ báo đoàn xuất hiện ở đối diện, hắn có thắng có thua, nhưng không có qua dạng này không chịu nổi. kia một ván lan lang vương, hắn lên tay la mở, sau đó dâng ra nhất huyết, lấy đầu của hắn giả Hà ngộ bách lý thủ đước. hắn khi đến tại toàn trong kinh nói chuyện nói dọa, sau đó hai phút lúc bạo quân tranh đoạt, tiếng súng liền vang, hai phát cuồng phong chi tức toàn bộ trung đích, lại lấy đầu của hắn giả Hà ngộ bách lý thủ đước. lại sau đó hắn lan lang vương liên tiếp bị bách lý thủ đước bung xuống tinh thủy chi nhãn soi sáng ra thân hình. Hắn nên đón thân làm một cái lan lang vương chi ám thời khắc, đương cục phụ trợ đồng đội, vậy mà hỏi hắn một cái lan lang vương phải chăng cần đi theo. Lại lại sau đó, hứa chu đồng đã không muốn tiếp tục hồi ức đi xuống. Kia thật là ác mộng một trận đấu, hắn lan lang vương, từ đầu tới đuôi bị hạn chế đến xích sao. Hắn về sau nghĩ lại, phát hiện đem phạm vi mở rộng đến nhận việc nghiệp tranh tài, hắn vẫn không có bị hạn chế đến thảm như vậy qua. Lại về sau ngày ấy, hàng Ngộ cầm xuống toàn thắng, hắn bắt đầu ôn la thi đấu điên cuồng thắng liên tiếp, tên của hắn ai ID bắt đầu bị mỗi một cái tuyển thủ chú ý tới. Hà Ngộ đến cùng là cái dạng gì tuyển thủ? Bởi vì ôn lại thi đấu cơ chế, Hứa Chu Đồng cuối cùng kỳ thật có cùng hắn đồng đội qua, thế là hắn lập tức liền biết đây là vị dạng gì tuyển thủ. Trên trận chỉ huy, đoàn đội đại náo. Dạng này tuyển thủ là giá trị gì, Hứa Chu Đồng đương nhiên vô cùng rõ ràng, nhưng là theo dạng này tuyển thủ đi lưới lê gặp đỏ, hắn lại cảm thấy mọi người phảng phất không tại một cái lĩnh vực. Như vậy, liền chỉ có cầm xuống tranh tài thắng lợi, cái này là thắng được một cái chỉ huy hình tuyển thủ phương thức tốt nhất. Cơ hội ngay hôm nay. Hứa Chu Đồng mà quyền sát trưởng, mà hắn các đội hữu cũng đã nhận ra hôm nay Hứa Chu Đồng có chút không giống, đấu trí tựa hồ 10 phần cao. Bọn hắn vẫn chưa có xem ôn lại thi đấu Hứa Chu Đồng cùng Hà Ngộ đối thủ kia một ván, không biết Hứa Chu Đồng trong lòng đối Hà Ngộ cất giấu một ngụm nuốt không chơi khí. Bọn hắn chỉ coi là bởi vì gặp đội sáu cái này trước mắt công nhận cường địch, cho nên đội trưởng tương đối phân chấn. Mọi người cố lên, rơi vũ đối đội bốn các đội hưu nói. Hắn là đến từ Phi Dương chiến đội Tân Tú, thì trước đi rừng, đối người tự do hệ thống đặc biệt có tâm đắc, Hứa Chu Đồng liền là nhìn chúng hắn điểm này, tại tổ đội lúc vòng thứ nhất liền đem rơi Vũ Tuyển nhập hắn trong đội. Theo trò chơi phiên bản thay đổi, đã từng náo nhiệt nhất thời người tự do hệ thống một lần biến mất tại đấu trường bên trên, nhưng theo đối trò chơi tiến một bước lý giải cùng chiến thuật cách tân, đấu trường thượng cục diện càng ngày càng phức tạp nhiều biến, càng ngày càng nhiều chiến thuật cùng xáo lộ bắt đầu giao hòa xuất hiện. Bao quát đã biến mất người tự do hệ thống, mặc dù y nguyên không có đội ngũ từ đầu tới đôi chấp hành nhưng ở một trận đấu quá trình bên trong căn cứ thế cục chuyển biến nhưng cũng hội giai đoạn tính xuất hiện ở trong trận đấu loại này điều chỉnh cùng hay thay đổi chính là trò chơi kỹ chiến thuật không ngừng tiến bộ mang tới kết quả rơi vũ cũng bởi vậy thành hứa chu đồng muốn nhất giúp đỡ nhìn thấy hứa chu đồng bổ tê giang đấu chí cao lập tức cũng bắt đầu lên tiếng cổ vũ đồng đội bắt đầu đi hứa chu đồng hướng phía rơi vũ nhẹ gật đầu lại nhìn về phía cái khác đồng đội tại trọng tài ra hiệu hạ là tòa tranh tài rất nhanh bắt đầu tiến vào ván đầu tiên bọt tờ phe lam đội 4 trước ban trước tuyển chương 96, lắc lư trừ bắt giới. Đội 4 trước ban, Chu Mạt Khẩn Trương nhìn chăm chú phía trên ban vị. Anh hùng của hắn chỉ không tính sâu, đội 4 lại là chủ công đối kháng đường, nếu như dùng bở tợ đến tiến một bước ức chế hắn, phòng thủ độ khó không thể nghi ngờ hội tiến một bước gia tăng. Bất quá theo bọn hắn đối đội 4 trước đó tranh tài quan sát, bọn hắn rất ít đem ban vị dùng tại đối kháng lộ bên trên, đại khái là hứa Chu Đồng cường đại tự tin, nhưng hắn không cho rằng anh hùng sẽ là trở ngại hắn áp chế đối diện chứng ngại. Rất nhanh, đội 4 thứ nhất ban lộ ra. thuận Sơn Đây là đối mặt đội 6 lúc thường chú ban vị anh hùng, cái này vừa có mặt, lập tức nhường Chu Mạt nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên không ban đối kháng lộ. Chu Mạt tươi cười dạng dỡ nói, không có đem ngươi trở thành chuyện, ngươi trả thật cao hứng. Cao ca nói, Chu Mạt lập tức lại buồn bực, đi theo đến đội 6 bên này, cũng là sớm có kế hoạch, cái thứ nhất đưa lên ban vị, mị lại đi, chính là cái này cực ít thượng ban vị, thậm chí vẫn rất ít xuất hiện tại đấu trưởng thượng anh hùng, ra sao ngộ bọn hắn quyết định hôm nay ba lượt vẫn kiên quyết sẽ không thả ra muốn tại vòng đầu bờ tờ lúc sẽ đưa lên ban vị anh hùng. Quả nhiên chú ý tới. Đội 4 bên này nhìn thấy đội 6 cái này thứ nhất ban về sau, hứa chu đồng cảm khái. Lúc trước trong trận đấu, đội 4 đã nhiều lần sử dụng mĩ lạp đỉ cái này ít lưu ý anh hùng, mà lại cũng không cực hạn tại đường giữa sử dụng, có một nửa thời gian, bọn hắn sẽ dùng mĩ lạp đi đánh phụ trợ vị tại tam tiến linh hoạt du tẩu, hiệu quả cũng là tương đương rõ rệt. Cái khác đội chú ý tới điểm này, cũng không nỡ đem ban vị lãng phí ở dạng này một cái nhược điểm cũng không ít anh hùng trên thân. Nhưng là đội 6 lại là hào nghiêm túc, đi lên liền ban. Hôm nay khả năng không cần đến Mỹ La đi. Hứa Chu Đồng vừa nói, một bên cũng làm ra bọn hắn cái thứ hai ban vị lựa chọn. Trương Lương, Thanh Tuyến nhanh, đại chiêu ngôn linh thao túng tại trái phải trợ giúp lúc uy hiếp rõ ràng, Hứa Chu Đồng không hy vọng hắn tại đối kháng lộ phát uy thời điểm có Trương Lương xuất hiện quấy rầy. Hội ban Mỹ La đi, kia cũng hẳn là khám phá chúng ta đấu pháp ý đồ chân chính đi." Lạc Vũ nói. "Hẳn là, xem bọn hắn làm thế nào đi." Hứa Chu Đồng nói. Lý Nguyên Phương Lạc Vũ nhìn xem ban vị thượng đội 6 lộ ra thứ hai bàn, ngựa khí khó nén tất lạc. Đây là hắn yêu nhất, trong suy nghĩ bản mệnh anh hùng. Cái gọi là người tự do hệ thống, tại sớm hơn trước đó thế nhưng là được xưng là Lý Nguyên Vương thể hệ, có thể thấy được cái này anh hùng tại cái này hệ thống bên trong địa vị, mà tại người tự do hệ thống bởi vì phiên bản vấn đề xuống dốc về sau, Lý Nguyên Vương lại bởi vì anh hùng tự thân đặc điểm, bị cho rằng là duy nhất chả có thể kiên trì người tự do thể hệ anh hùng. Đối với yêu quý cái này đánh pháp người chơi tới nói. Lý Nguyên Vương liền là tín ngưỡng của bọn họ, mà bây giờ tín ngưỡng tại ban vị bên trên, cái này rất bất đắc dĩ, mỹ là đi vẫn lấy không được. Lý Nguyên Vương đương nhiên cũng không cần suy nghĩ nhiều, ván này ngươi đánh đuổi cầm hổ đi. Hứa Chu đồng nói, tốt đa lạc vũ gật đầu, hắn cũng không thể đem tín ngưỡng đi ban vị thượng móc xuống tới. Bùi cầm hổ, tiết tấu hình đi rừng đại biểu anh hùng, thường thường mang ý nghĩa tiền kỳ như nước thủy triều thế công, mà tại đội 4, cái này thế công đem chủ yếu tập trung tại đối kháng lộ, đây là cấp 2 liền muốn giết ta sao? Nhìn thấy bùi cầm hổ bị truy ra, Chu Mạc không chịu được kêu lên. Cấp 2 liền đến bắt, có lòng tin như vậy sao? Hà Ngộ nói. Ngươi chẳng một cấp liền gẳng qua người khác đâu. Cào Ca nhắc nhở Hà Ngộ, ta là phụ trợ vị a, chỉ cần đừng đem đầu người đưa, coi như không có gì thu hoạch cũng không trở thành ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng bọn hắn đây là đi rừng vị, cấp 2 chạy tới gẳng tuyến thượng, chỉ là đem người ép về nhà đều không được, không cầm cái đầu người, phát dục liền sẽ là hầu. Bọn hắn thật muốn đánh như vậy, Chu sư Minh. Hà Ngộ nhìn về phía Chu Mạc, ta không chết là được, ta tranh thủ. Chu Mạt nói, chúng ta lấy trước đường giữa cùng đi rừng, lần sau hợp cho ngươi thêm. Nhìn xem đối diện ba anh hùng cầm ai, ngươi tuyển đến cũng tâm lý nắm chắc một chút. Hà Ngộ nói tiếp, tốt tốt tốt. Chu Mạt liên tục gật đầu, thế là đội sáu chọn lựa bọn hắn đường giữa cùng đi rừng. Vương Chiêu Quân, Bách Lý Huyền Sách, đây là tối hôm qua sớm liền thương lượng qua anh hùng nhân tuyển, nghĩ cùng chúng ta đường biên đại loạn đấu sao? Hứa Chu Đồng nhìn thấy mỉm cười, hắn không sợ bất luận cái gì xung đột chính diện các người lấy trước hắn đối các đội hưu nói hắn chuẩn bị tại hiệp 2, càng nhiều xem đến đội sau anh hùng cùng ý đồ sau rồi quyết định xứ giả dùng cái gì anh hùng thế là đội 4 tại nhị lầu 3 lộ ra ngay bọn hắn kết thúc ván lại hai anh hùng thượng quan luyện nhi chư bắt giới a ta heo hết rồi chu mặt nhìn thấy lập tức hét thảm một tiếng chư bắt giới hà ngộ nhìn thấy lại là như mày bên trên đã có bùi cầm hổ chư bắt giới khẳng định không thể nào là cổ xanh đi rừng mà hứa chu đồng trưởng không đối kháng lộ là muốn lấy giết người làm mục đích chư bắt rơi có thể chịu có thể điều khiển năng lượng hao tổn, lại chưa nói tới lớn bao nhiêu bộ phát, lấy Hứa Chu Đồng nhu cầu, tất nhiên là ưu tiên lựa chọn chiến sĩ anh hùng, lúc trước trong trận đấu cũng sát thực như thế, hắn liền phản phất chu mạt mặt đối lập, một cái là chỉ dùng xe tăng móc rơi mất tất cả chiến sĩ, mà Hứa Chu Đồng thì là chỉ tuyển chiến sĩ chưa từng cầm xe tăng. Là muốn chư bắt rơi đánh phụ trợ sao? Cao Ca nói, nàng cũng nghĩ đến chuyện này không có khả năng lắm là đưa cho Hứa Chu Đồng anh hùng. Còn có một loại khả năng, bọn hắn ván này không ra sát thủ. hà Ngộ nói. Kia hứa Chu Đồng. Hắn là muốn đánh đối kháng lộ vẫn là phát dục lộ a? Nguyên bản đấu trí rất ngang dương Tô Cách lập tức tượng nghe được cái gì tin giữ giống như ngạc nhiên. Mọi người cũng nhao nhao đồng tình nhìn về phía hắn. Mặc kệ đánh cái nào một đường, Hứa Chu Đồng cái này một bên không thể nghi ngờ đều là đội 4 công phạt trọng điểm, đội 6 nếu như cũng tiếp tục bọn hắn phương châm đến ứng đối, như vậy thì là Hứa Chu Đồng công cái nào một đường, đoạn đường này liền cô nhi phòng thủ. Nếu như Hứa Chu Đồng đánh phát dục lộ, Tô Cách tựa hồ liền phải phát huy hắn phong phú cô nhi kinh nghiệm tác chiến. Cái này, nhìn nhìn lại. Hà ngộ nói. Vậy chúng ta bây giờ là cầm xe tăng vẫn là cầm xạ thủ a, Chu mặt hỏi. Hà ngộ nghĩ sơ nghĩ sau nói. Vậy trước tiên cầm xạ thủ đi. Đối diện nếu như không cầm bàn tay, tiếp xuống có thể sẽ hạn chế xạ thủ lựa chọn. Ta cái này tuyển cái gì đâu. Có thể một khiêng bốn xạ thủ. Không tồn tại đi. Tô cách có chút hoảng. Dĩ vang cái gọi là cô nhi. Kỳ thật cũng chính là không quá tại hắn một phía này ra tiếp tấu. Nhưng cũng không có nhường tô cách gánh chịu quá nhiều áp lực. Nhưng bây giờ đối mặt một chi chủ công đường biên đoàn đội, đội 6 định ra đơn khiêng sách lược, nhưng mà thế này sao lại là một cái ra dọn xạ thủ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Loại tình huống này xạ thủ có thể còn sống sót, kia cũng đã là siêu cao cảnh giác cùng tương đương nhạy cảm ý thức. Sư huynh ngươi liền Marco Polo đi. Nếu như bọn hắn thật chủ công phát dục lộ, vậy chúng ta là muốn làm một chút điều chỉnh. Nhưng xạ thủ đi khiêng loại trình độ này cường công có chút không quá hiện thực, khẳng định hội băng. hà Ngộ nói. Đúng vậy đúng thế ở sân trường lúc cỡ nào thiên chi tiêu tử tô cách. Này lại đối với Hà Ngộ nói chắc như đinh đóng cột nói hắn muốn băng một điểm hoài nghi vẫn không có, mười phần dùng sức phụ hoạn. Vậy ta liền mát cô Polo. Tô Cách nói, đội 6 cái này một tuyển rốt cục xác định mát cô Polo. Nhưng là ngay sau đó vòng thứ 2 bậc tờ bởi vì đội 4 bên này tay này cũng không thể hoàn toàn xác định vị trí chư bắt giới, nhường trước ban đội 6 bên này có chút xoắn suýt. Không đi đoán, sư huynh ngươi liền nói ngươi tương đối không muốn đối tuyến cái gì anh hùng đi. Hà Ngộ nói, a chu mặt cùng Tô Cách cùng một chỗ ứng thanh. Hà Ngộ lần này quên nói tính, lập tức hai vị sư huynh vẫn có chuyện muốn nói. Chương 97, Lâm Thời Điều chỉnh. A. Bởi vì trong miệng một lời A, Chu mặt cùng tô cách nhìn xem hai bên lại A một lần. Cao ca tượng nhìn tiểu phẩm giống như nhìn xem hai người. Hai người đủ quay đầu, cùng một chỗ nhìn Hà Ngộ, giống như là chờ đợi trọng tài quyết định kết quả. Vẫn có thể nói một chút. Hà Ngộ ai đều không được tội. Nào có kia cái thời gian. Cao ca chừng Hà Ngộ một chút. Vòng thứ hai bờ tờ là đội sáu trước, hiện tại đã tại đếm ngược. Chém giết Dương tiến đi, cấp 2 đánh giết năng lực sẽ khá mạnh, phối hợp đội 4 đã cầm những này, huy hiếp sẽ khá lớn. Chu Mạc đột đáp. Còn có Lao Phu tử cấp 4 đi lên cường trói, đồng đội lại theo lên, kia là một chút biện pháp cũng không có. Chu Mạc nói xong một cái trả lại bổ sung, liền cái này còn không có đã nghiền, xong còn phải lại tới một cái lúc, bị Hà Ngộ tranh thủ thời gian đánh gãy. Sư Minh, liền hai ban vị Hà Ngộ nói với Chu Mạc, một bên nhìn về phía Tô Cách. Vậy liền ban hai cái này đi. Tô Cách nói Đối xạ thủ tới nói có thể uy hiếp bọn hắn anh hùng kia liền càng nhiều. Cái gì na cha mỹ giả mộ tổ quan vũ các loại, có thể toàn đưa lên ban vị kia mới kêu xong đẹp. Bất quá liền đội 4 chiến thuật ý đồ tới nói, Dương Tiến tại cấp 2 liền có cường tiết tấu, lão phu tử cấp 4 loại trừ chờ mong đối thủ đại chiêu sai lầm cơ bản khó giải, ban hai cái này quả thật không tệ. Được, vậy liền ban hai cái này. Hà Ngộ cũng đồng ý, thế là đội 6 hiệp hai thứ nhất ban, lão phu tử. Lại đến đội 4. Đội 6 đã chọn đi rừng, pháp sư cùng xạ thủ Đội 4 ban vị khẳng định chỉ làm cho đến đường biên cùng phụ trợ, chỗ này chu mặt lại độ khẩn trương. Bạch hời!